Nghe được nhậm chử nói lời này, nguyên si hơi chút nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng người này đem ninh nhuế tịch nói được có điểm bất kham, nhưng là chỉ cần hắn đối nàng không cái kia hứng thú liền hảo. Nói cách khác, hắn cái này người trung gian thật sự là khó làm. Như vậy tốt nhất, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng ninh nhuế tịch là hợp tác, trừ bỏ cái này ở ngoài sẽ không có mặt khác quan hệ. Nàng bối cảnh thực thân bí, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc. Nguyên si còn không quên công đạo nói. Nhậm chữ ca lơ phất phơ mà cười, đầu điểm, nhưng trong lòng căn bản không đem nguyên si nói kia lời nói đường một chuyện. Có bối cảnh, còn đĩnh như vậy đại cái bụng tới nói sinh ý. đương hắn là ngốc tử A. Còn nữa hiện tại những cái đó đại tiểu thư, cái nào không phải bị nuông chiều từ bé, nhìn chính là mang theo một cổ tử ngạm mạn nhưng vừa rồi người kia, trên người nhiều nhất chính là một loại đạm nhiên cùng cứng cỏi. Như vậy tính cách... Sao có thể xuất hiện ở một cái thiên kim đại tiểu thư trên người? Đối với Nguyên Si cảnh cáo, nhậm trừ thể diện thượng nhìn là ứng phó hạ, kỳ thật nội tâm lại là khịt mũi coi thường, căn bản không để trong lòng. Nếu là chán ghét nói, chúng ta trở về thì tốt rồi. Ninh Nguyễn Tịch từ buồng vệ sinh ra tới, nhìn đến lệ ổng dựa vào tường đứng ở kia, chờ nhìn đến nàng ra tới mới ngẩng lên đầu, chẳng hề để ý mà nói như vậy một câu. Ninh Nguyễn Tịch giật mình. Ngừng đầu nhìn về phía lệ ông khi, lại thấy vẻ mặt của hắn cũng vẫn là kiệt ngạo, dù sao hiện tại trong tiệm thanh âm đã tính không tồi, ngươi hiện tại lại là mang thai, lập tức liền phải sinh hài tử, căn bản không cần thiết như vậy đua. Nếu thật muốn tìm đối tượng hợp tác nói, trực tiếp làm trần lộ lại đây là được. Lệ ông nói được không để bụng, mà trên thực tế hắn trong lòng cũng là như thế này tưởng. Hắn luôn luôn đều là tùy ý làm bậy chủ. Căn bản là không nghĩ tới từ những người khác góc độ suy xét vấn đề. Trên thực tế cũng căn bản không cần vì ai suy xét, hắn tùy hứng là bị bên người người túng ra tới. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình, mỗi ngày có thể vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Ninh Nguyễn Tịch biết lệ ổng cùng chính mình nói những lời này cho thấy hắn là thật sự đem chính mình đương người một nhà đối đãi Cho nên cũng không có bởi vì này nghe tới liền rất tùy hứng lời nói mà sinh khí, mà là cười tủng tịm, không có việc gì. Này không phải vì bảo bảo kiếm sữa bột tiền sao. Lệ ông nhìn xem ninh nhuế tịch hiện tại quần áo căn bản che giấu không được bụng to, bĩu môi, có chút bất mãn mà hoán giận nói, ngươi không phải còn có lao công sao. Kiếm tiền loại sự tình này vốn dĩ nên nam nhân làm. Nữ nhân chỉ cần đứng ở nam nhân nhà mình phía sau an tâm mà hưởng thụ là được. Hắn nói được dũng cảm, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn đại nam nhân chủ nghĩa. Ninh nhuế tịch nghe cảm thấy buồn cười. Nhìn không được trêu ghẹo nói, kia về sau lão bà ngươi khẳng định sẽ phi thường hạnh phúc. Lệ ổng cầm dương đến cao cao, một bộ đương nhiên bộ dáng, kia đương nhiên. Ha ha. Ninh Nguyễn Tịch cùng lệ ổng một bên cười một bên trở về đi, phía trước bởi vì người nào đó heo mà khiến cho suy sút cũng ở này đó cười vui trong tiếng phiêu xa. Chờ đến bên này hai người đảm tiếu trở lại phòng, bên kia cách đó không xa dừng lại một đám người mới có động tĩnh. Chủ tịch. Làm sao vậy? Trang điểm đến giống cái dế nhui bí thư có chút nơm nớp lo sợ mà nhìn trước mặt nhìn chằm chằm nơi nào đó không bỏ chủ tịch, cố nén nhút nhát hỏi. Nam nhân xem cũng chưa liếc hắn một cái, càng không cần đáp lời, thu hồi mang theo một chút nghi hoặc ánh mắt, cũng không quay đầu lại mà hướng bên kia đi đến. Vừa rồi nhìn đến, hẳn là chỉ là ảo giác đi. Ninh nhuế tịch cùng lệ ổng chi gian đàm thiếu. ở khoảng cách ghế lô còn có ba bốn mẹ xa thời điểm liền rất có an ý mà biến mất Lệ ổng nhìn mặt lại lần nữa chìm xuống ninh nhuế tịch nghĩ nghĩ nguồn thanh nói không có việc gì đợi lát nữa nếu là người kia heo rằng có cái gì không tốt hành động ngươi cùng ta nói ta giúp ngươi tấu hán phúc ninh nhuế tịch lại lần nữa bị đậu cười nhìn lễ ổng đầy mặt nghiêm túc rất phối hợp địa điểm đầu hảo ninh nhuế tịch tự nhận chính mình phía trước ở thương trường pha trò thời điểm Xem như kiến thức quá không ít dơ bẩn sự Chính là cái này nhậm trừ hành vi Vẫn là vượt quá nàng thừa nhận phạm vi Nàng hiện tại chính là lớn bụng Có mắt người đều nhìn ra được tháng sau Phân không nhỏ lại quá đoạn thời gian liền phải sinh sản Nàng đều như vậy Cái kia nhậm trừ cư nhiên đều còn dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem nàng Bởi vậy có thể thấy được Người nọ tuyệt đối là 200% có nhận không ra người ham mê biến thái Thật không biết ta ca như thế nào làm Tự nhiên nhận thức loại người này, còn đem loại người này giới thiệu cho người, thật là. Lệ ổng có chút tức giận bất bình mà hoán giận. Hắn cái dạng này, nếu như bị Nguyên Si nhìn đến nói, kia tuyệt đối là sẽ tức giận mắng ăn cây táo, rào cây sung linh tinh nói. Đương nhiên, hắn hiện tại đang ở làm sự, cũng xác thật là có như vậy điểm ý tư ở. Cái này mặc kệ Nguyên Tổng giám sự, hắn cũng là hảo ý hảo, không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Dù sao ngươi vừa rồi cũng nói, kiếm tiền là nam nhân sự, ta không cần thiết như vậy đua. Cho nên đợi lát nữa có thể nói hợp lại liền nói, không thể đồng ý nói liền băng, không có gì hảo kiên kỵ. Ninh nhuế Tịch mở ra tay, chiều lệ ông Nghịch ngậm mà chớp trước mắt. Lệ ống nhìn ngẩn ngơ, tiếp theo mới khinh thường mà quật khởi miệng, người nghĩ như vậy tốt nhất. Bởi vì có trong khoảng thời gian này điều chỉnh quan hệ, chờ đến Ninh nhuế Tịch lại lần nữa đối mặt nhậm trừ khi. nàng có thể lại lần nữa lộ ra giường như không có việc gì mỉm cười. Bất quá nàng ở trong lòng là như thế này tưởng, liền đem trước mặt người này trở thành một đầu lợn giống, hắn nói những cái đó không phải tiếng người coi như thành heo ngôn ngữ đi, dù sao nàng là nghẹ không hiểu. Cũng không biết là phía trước Nguyên Si cảnh cáo nổi lên tác dụng, đương lại lần nữa ngồi xuống nói chuyện phim khi, nhậm chử đã có thể đem trọng tâm đặt ở công tác thượng. Tuy rằng ánh mắt vẫn là có chút không kiêng nghệ gì đến làm người gây tởm, lại cũng không có mặt khác thực tế động tác. Nhìn đến cái này, nguyên si yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra, hư vô hạ cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, lúc này mới có tâm tình cùng bên cạnh lệ ổng nói điểm nhàn thoại. Chỉ là đáng tiếc chính là, lệ ổng căn bản là không có thời gian phản ứng hắn. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đề phòng trước mặt cái này nhậm chử trên người, tiểu tâm đề phòng hắn sợ hắn sấn người không chú ý làm ra cái gì chiếm linh nhuế tịch tiện nghi sự tình tới. hắn chính là nhiệm vụ gian khổ thực. Lê Hồng nghĩ, càng thêm cảm giác được trên vai nặng chiếu ý thức trách nhiệm, đối với một bên sư huynh các loại dò hỏi dứt khoát liền không chút để ý, câu được câu không mà ứng phó rồi. Nếu nói như vậy, kia hôm nào ta bớt thời giờ đi hạ nhuế tịch ngươi trong tiệm, xem hạ cụ thể tình huống. Nếu có thể nói, ta cá nhân là phi thường nguyện ý cùng nhuế tịch ngươi hợp tác. Gần nhất là có nguyên tổng giám ở bên cạnh mánh liệt đề cử. Lấy ta cùng hắn giao tình là cự tuyệt không được hắn. Một nguyên nhân khác chính là ta đối nhuế tịch ngươi nhất kiến như cố, nếu có thời gian nói, không bằng chúng ta hôm nào rước ra tới uống một chén. Bên này lệ ổng cùng nguyên si mới thoáng yên lòng, bên kia nhậm chử lại bắt đầu bản tính bại lộ. Đối với nào đó đối chính mình cái này thai phụ đều như vậy có hứng thú nam nhân, ninh nhuế tịch chỉ có thể dùng khỏe miệng run rẩy tới tỏ vẻ nàng lúc này tâm tình. Nàng nhất nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình ta rất bận ý ngoài lời chính là không có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài uống một chén nhậm chử nguyên si lệ ổng trực tiếp gì đó thật là quá khí phách nhậm chử sắc mặt từng đợt mà cương hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt nữ nhân trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự như vậy không cho chính mình mặt mũi nói ra nói vậy tới nguyên si vừa mới chuẩn bị xen mồm hòa hoãn một chút không khí Một bên lệ ổng liền không cam lòng lạc hậu mà bổ sung, chúng ta ninh tổng hiện tại đều mang thai nhiều như vậy tháng, nàng chính là thai phụ. Nào có người ước thai phụ đi ra ngoài uống một chén, yêu cầu này có hai loại giải thích. Nếu không chính là xích quả quả dắp tâm bằng không, nếu không sao, chính là người nọ mắt mù, xuẩn, liền điểm này việc nhỏ đều nhìn không ra tới, liền điểm này tiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Ai, thật không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nguyên Si hiện tại việc muốn làm nhất chính là đi che lại bên người lệ ở miệng. Hắn cái này sư đệ từ nhỏ đến lớn, lớn nhất đặc điểm chính là nói lời nói độc Nhậm trừ lần này là thật sự có chút nhịn không được. Hắn tính tình lại hảo cũng khiêng không được bị người như vậy lại nhiều lần mà chỉ vào cái mũi mắng, lập tức liền giận dữ đứng dậy. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta là xem ở ngươi là Nguyên Si sư đệ mặt mũi thượng mới không bằng người so đo. Nói cách khác. chỉ bằng ngươi vừa rồi nói những lời này đó ta liền phải làm ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta xin lỗi lệ ổng cũng không phải là cái loại này sẽ bị người khác vương bắt chi khí dọa sợ người hắn lạnh lùng mà liếc nhậm trừ liếc mắt một cái cũng là một bộ có lý không tha người bộ dáng ải du ta sợ quá nha làm sao bây giờ nguyên si ở một bên nhìn nhà mình sư đệ chơi bảo xem đến một đầu hát tuyến ninh huế tịch cũng có chút nhịn không được ngăn lại lệ ổng hảo đừng nói nữa Nhậm tiên sinh, nếu có thể nói, ta là thực chờ mong cùng các ngươi phòng làm việc hợp tác. Nhưng là nếu nhậm tiên sinh không có cái này ý đồ nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta đợi lát nữa còn có chút việc, liền đi trước. Ai đều là có tính tình người, Huống hồ nàng tuy rằng ngày thường ngụy trang đến tính tình thực hảo, nhưng kia chỉ là bởi vì những cái đó đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo không có xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt thôi. Ca, chúng ta đi rồi. Lệ ổng cái thứ nhất nhảy ra, qua đi che ở Ninh Nguyễn Tịch bên người, một bên sung sướng mà chiều nhà mình sư huynh huy móc đuốt. Nguyên si cùng nhậm Chử cũng chưa nghĩ đến đối phương cư nhiên sẽ cư như vậy rứt khoát mà đi rồi, kia tiêu sái, hoàn toàn chính là không đem cùng nhậm trử hợp tác xem ở trong mắt. Nhậm Chử một khuôn mặt bị tức giận đến lại là hồng lại là thanh, nay vẫn là hắn thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên an mệnh. Rõ ràng hắn cái gì đều còn còn không đội làm. nhiều nhất chính là nói hạ lời nói moi xuống tay lòng bàn tay mà thôi này không phải thực bình thường sự tình sao nam nữ hoan ái thiên kinh địa nghĩa sự nguyên si cũng là bị khiếp sợ hắn thật không nghĩ tới ninh nhuế tịch cư nhiên cũng là như thế này tính tình nóng nảy phía trước hắn cùng hàng tỷ ngọc thạch hợp tác thời điểm còn nghĩ cái này nữ hai tuổi còn trẻ thoạt nhìn tính tình cũng thực tốt bộ dáng khống chế như vậy một nhà tân khai cửa hàng thật sự là không dễ dàng hiện tại xem ra vẫn là hắn coi khinh nhân ra trang cái gì giả đứng đắn nhậm trừ tức giận đến trực tiếp đối với cái bàn một chân đá qua đi nổi giận mắng còn không phải là cái bị người chơi qua gian hóa sao còn cấp mặt không biết xấu hổ a nhậm trử càng nói càng quá mức tuy là nguyên si cùng linh nhuế tịch chi gian không có gì đặc biệt thâm giao cũng nghe không nổi nữa hắn nghĩ liên lệ ống đều như vậy sinh khí khẳng định là nhậm chử làm cái gì mạo phạm người sự Nghĩ vẫn là nhẫn hạ tâm bất mãn, hỏi dò, theo ta được biết, Ninh Tổng tính tình vẫn là không tồi. Nàng hẳn là cũng thực coi trọng lần này cùng điệp ảnh hợp tác, nói cách khác, nàng đều như vậy không có phương tiện không có khả năng chính mình tự mình lại đây. Nhậm chử vừa rồi ngươi có phải hay không làm chuyện gì trọc tới nàng? Nhắc tới đến cái này nhậm chử liền khí, ta làm cái gì? Còn không phải là nắm xuống tay sao? Ta còn không biết nữ nhân. Đều là cái loại này nhìn đến tiền liền bái đi lên, như thế trang đến rất giống. Nguyên si, lần này ngươi đừng động, ta không đem nàng lộng tới tay ta liền không họ nhậm. Nguyên si nghe nóng nảy, chạy nhanh ngăn lại đối phương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Ninh nhuế tịch là kết hôn người, hơn nữa nàng hiện tại đều mang thai bụng đều lớn như vậy, khẳng định là tương đối mẫn cảm chút. Đại nam nhân không cần cùng một cái thai phụ so đo điểm này việc nhỏ hắn cực lực khuyên bảo nhậm chử muốn khuyên hắn đánh mất cùng ninh nhuế tịch so đo ý niệm nhậm chử lại nghĩ tới ninh nhuế tịch kia trương đạm mạc xa cách mặt lại nghĩ nàng kia dựng thẳng bụng trong mắt hiện lên quỷ quyệt quan mang nguyên gì, sự tình hôm nay ngươi cũng thấy rồi không phải ta không cho ngươi mặt mũi mà là ta cho ngươi mặt mũi ta chính mình liền thật mất mặt cái này ninh nhuế tịch căn bản là không đem ta để vào mắt Nói như vậy nhiều nhục nhã ta nói, ngươi cảm thấy thân là một người nam nhân có thể nhận đến đi xuống sao. Nguyên si thở dài, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu, hắn hiện tại chán đều là thỉnh thịch mà chứng đau. Quả nhiên xen vào việc người khác là sẽ gặp báo ứng, về sau thế nào hắn cũng không làm loại này tốn công vô ích sự. Này đó hiện tại đều còn không phải để cho người dối rắm nhất đau đầu chính là mặc cho chữ ngữ khí. Cũng không giống như tính toán như vậy buông tha Ninh nhuệ Tịch. Cứ như vậy nói, hắn buồn ý là tính toán làm tốt sự, hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. nhậm chử vừa rồi muốn thật sự lại nói tiếp nói, là lễ ổng làm không đúng. Ở chỗ này, ta thế hắn cùng ngươi xin lỗi. Đến nỗi Ninh nhuệ Tịch nói, theo ta xem ra, nàng không có làm sai cái gì. Nàng cùng ngươi nhận thức những cái đó bạn không giống nhau, nhân ra là đứng đứng đắn đắn người làm ăn. căn bản không cần dựa định bỡ ai tới sinh hoạt. Hơn nữa theo ta biết nói, nàng cùng nàng lão công quan hệ thực hảo. Ngươi vừa rồi hành vi kỳ thật đã xem như quấy rối tình dục, cho nên nàng tức giận lời nói, đó là thực bình thường sự. Nhậm trừ hiện tại lại là nói cái gì đều nghe không vào. Hắn chỉ cần nghĩ đến Ninh nhuế tịch rời đi khi cái loại này cao cao tại thượng lãnh ngạo bộ dáng, liền cảm thấy ngực có hỏa ở thiêu đốt. Chỉ là loại này hỏa rốt cuộc là cái gì? liền tương đối phức tạp. Việc này ngươi đừng động lệ ông là ngươi sư đệ, chuyện của hắn ta cho ngươi cái mặt mũi không cùng ngươi so đo. Nhưng là kia nữ cùng ngươi không quan hệ, chuyện của nàng, ngươi đừng động. Nhậm trừ trận tròn đôi mắt, thực nghiêm túc mà nói. Nguyên si bất đắc dĩ, đành phải nghĩ đến lúc đó cấp ninh nhuế tịch ngầm thấu cái tin tức, làm nàng ngày thường cẩn thận một chút. Nhậm trừ người này, thực lực có điều kiện cũng có, chính là cái này tính tình. Quá mức lấy tự mình vì trung tâm quá mức ích kỷ. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, cũng gần là bằng hữu bình thường mà thôi. Chờ đến hai người rốt cuộc từ ghế lô ra tới thời điểm, bên kia Ninh Nhuế Tịch cùng Lệ Ổng cũng vừa mới đi ra thang máy mà thôi. Không phải nguyên si bọn họ tốc độ mau, mà là bên này đi đường tốc độ thật sự là quá chậm. Ninh Nhuế Tịch hiện tại đi đường tốc độ, trên cơ bản chính là người bình thường một nửa. Nhìn liền cùng cái ốp xin con thật mạnh xác chậm rãi bỏ giống nhau. Đương nhiên, nàng hiện tại không phải con thật mạnh xác mà là đến cái đại đại dưa hấu bụng. Đương Ninh Nhuế Tịch cùng lệ ông từ thang máy ra tới thời điểm, còn không có tới kịp đi bao xa, liền theo mặt khác một bộ thang máy ra tới một đám người nên diện đối thượng. Nếu là người bình thường, đối thượng cũng liền đối thượng, chính là Ninh Nhuế Tịch mới theo bản năng mà một quay đầu, đôi mắt liền mở tròn xoe. Một cái nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng phải người, cứ như vậy sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt. Một bên lệ ổng cũng cảm giác được nàng cứng đờ, cho rằng nàng là thân thể có chỗ nào không thoải mái, trong lòng lo lắng lại không hảo biểu hiện ra ngoài, đành phải biệt biệt nỉu nỉu mà dừa qua đi, thô thanh thô khi nói, làm sao vậy? Ninh Nhuế Tịch căn bản không rảnh đi phản ứng hắn, nàng chỉ là có chút xấu hổ mà nhìn trước mặt mặt lệnh nam nhân. Nhìn hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở nàng trên bụng, kia ánh mắt giống kiếm giống nhau, làm nàng cả người đều cứng đờ. Nam nhân phía sau người ở hắn không có nhích người phía trước cũng không dám có mặt khác động tác, đành phải xấu hổ mà chắn ở cửa thang máy khẩu. Một bên là một đám người, một bên là hai người, cứ như vậy cách không đối chất. Không biết qua bao lâu, Ninh Nguyễn Tịch mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đỉnh vai đạo tò mò nhìn chăm chú. Tiểu tâm mà đi qua đi, đến nam nhân trước mặt cúi đầu, tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng, ba. Thanh âm này vừa ra tới, chính là đem ở đây người cả kinh thiếu chút nữa không tạm bao. Nam nhân phía sau người cũng không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt cái này đỉnh bụng to thai phụ, nhìn nhìn lại cái kia vẫn là mặt vô biểu tình chủ tịch, yên lặng hồi tưởng chủ tịch khi nào còn có cái thiên kim sự tình. Lệ ổng cũng bị khiếp sợ. trước mặt cái này tuy rằng hai tấn có điểm hoa dâm nhưng khí thế bức người nam nhân vừa thấy liền không phải người bình thường hơn nữa hắn phía sau đi theo người mỗi người tây trang giày ra tinh anh diễn xuất mười phần như vậy một người thế nhưng là ninh nhuế tịch ba này lệ ổng nhớ tới sư huynh nguyên si cùng chính mình nói qua ninh nhuế tịch bối cảnh thần bí có hậu đài sự tình chẳng lẽ cái này chính là nàng chân chính thân phận chính là lệ ổng khó được bực bội mà nhịu nhữ mày Hắn như thế nào cảm thấy địa phương nào có điểm quái quái? Cao Hồng sớm tại phía trước liền thấy được Ninh Nguyễn Tịch, nhưng lúc ấy hắn tưởng chính mình nhìn lầm rồi, chỉ là cái bóng dáng thực tương tự người thôi. Không nghĩ tới hiện tại lại là nhìn đến chân nhân, mà người này, đúng là hắn con dâu cả. Chỉ là có chút sự tình làm hắn có chút tiếp thu vô năng, nàng kia lớn bụng, là chuyện như thế nào? Mang theo cái này nghi hoặc... Đang nghe đến Ninh Nguyễn Tịch kêu chính mình bà khi cao hồng cũng vẫn là không quá nhiều phản ứng. Hắn chỉ là tiếp tục cau mày, nhìn chằm chằm Ninh Nguyễn Tịch nhìn một hồi, mới quyết đoán mà làm ra quyết định, cùng ta tới. Nói xong, trực tiếp đi nhanh chiều một bên đi đến. Ninh Nguyễn Tịch tiên lặng mà thở dài, quay đầu lại nhìn nhìn đầy mặt lo lắng lệ ổng, công đạo nói, lệ ổng ngươi đi về trước đi. Ta có chút việc. Lệ ổng nhìn xem Ninh Nguyễn Tịch. Lại nhìn xem bên kia đi xa nam nhân Bực bội mà quả muốn gái đầu Chờ đến Nguyên Si cùng nhậm trừ ra tới thời điểm Nhìn đến chính là lệ ổng giống chỉ tiểu cầu giống nhau Không hề hình tượng mà ngồi sồn cửa thang máy khẩu mắt Trông mong mà nhìn nào đó phương hướng cảnh tượng Lệ ổng, ngươi đang làm cái gì? Nguyên Si khỏe mắt co rút Theo bản năng mà nhìn phía sau nhậm trừ liếc mắt một cái Kêu lệ ổng ngự khí có điểm trọng Lệ ổng hiện tại tâm tình cũng không tốt Hắn có điểm lo lắng ninh nhuế tịch tình huống chính là dựa theo vừa rồi ninh nhuế tịch nói với hắn nói, hẳn là không hy vọng hắn cùng qua đi nhúng tay. Không có biện pháp chỉ có thể giống cái ngốc tử giống nhau đái tại đây lợi. Không có việc gì. Lười biếng mà ngẩng đầu nhìn trước mặt sư huynh giống nhau, sau khi xem xong lại hữu khí vô lực mà rũ xuống đầu. Ninh nhuế tịch đâu? Nguyên si không lưu dấu vết mà xem xét liếc mắt một cái phía sau nhậm chử, nhỏ giọng hỏi. lễ ống lần này dứt khoát liền không phản ứng tiếp tục ngồi xổm kia chơi chính mình di động hơn nữa hắn kia phi chủ lưu trang phẫn hoàn toàn chính là hiện tại mãn đường cái chạy bất lương thiếu niên ba ninh nhuế tịch ở chú ý tới cao hồng nhìn chằm chằm vào chính mình bụng nhìn lên liền đoán được đối phương khẳng định có lời nói muốn hỏi đương nhiên nếu hắn đều thấy được còn liền hỏi cũng không hỏi một câu nói chỉ sợ không ngừng là nhà nàng nam nhân trái tim băng giá liền nàng tâm đều phải đi theo lệnh Cũng may người này, tuy rằng cho tới nay đều đối chính mình đại nhi tử thực lạnh nhạt, nhưng cũng đều không phải là là thật sự lánh khốc vô tình tới cực điểm người. A hàn! Cao Hồng nhìn Ninh Nguyệt Tịch, không đầu không đuôi mà nói như vậy một câu. Ninh Nguyệt Tịch nghe xong lại là đã hiểu, lửa giận trực tiếp liền dũng đi lên. Bất quá nàng cường lực ức chế, không có biểu hiện ra ngoài, mà là thực bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên! Nàng thái độ, làm Cao Hồng thực vừa lòng. Chỉ thấy hắn cả người đều hòa hoan xuống dưới, biểu tình cũng không hề như vậy nghiêm túc, bao lớn rồi. Bảy cái nhiều tháng. Ninh nhuệ Tịch nhưng thật ra rất phối hợp mà trả lời. Nàng người này luôn luôn là cái này tính tình, có điểm tiểu lười biếng, chỉ cần người khác không có chạm đến đến nàng điểm mấu chốt, nàng đều thực hiện hòa, trên cơ bản đều là thuộc về rất phối hợp kia một loại. Nam Hải Nữ Hải Cao Hồng nhìn Ninh Nguyễn Tịch bụng trong ánh mắt chung có hắn chưa bao giờ đã cho hai cái đại nhân nu hòa, liền thanh âm đều trở nên vững vàng, thiếu cái loại này hùng hổ dọa người khi thế. Ninh Nguyễn Tịch làm không rõ ràng lắm hiện tại công công đối chính mình đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì thái độ. Hơn nữa, nàng cùng hắn tiếp xúc thời gian cũng không tồi, căn bản không hiểu biết hắn, không biết hắn đối tôn tử hoặc là cháu gái chuyện này rốt cuộc là thấy thế nào. Không biết. Ninh nhuế tịch nghĩ nghĩ. Vẫn là thành thật trả lời. hiển nhiên cái này đáp án không thể làm cao hồng vừa lòng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắp bén. Loại chuyện này vì cái gì không hỏi hạ bác sĩ. Hiện tại liền đi làm kiểm tra, ta gọi điện thoại cấp bệnh viện. Ninh Nguyễn Tịch có điểm dừng lại, vội không ngừng đố lại trụ vị này không ấn lẽ thường ra bài trưởng bối. Không phải, ba, ngài hiểu lầm. Là chúng ta không muốn biết, ta cùng A Hàn đều cảm thấy. mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải chúng ta đều sẽ thích cao hồng chuẩn bị đào di động động tác tiến hành rồi một nửa liền như vậy sống sờ sờ mà dừng lại ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì hắn chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm ninh nhuế tịch nhìn một hồi mới trực tiếp đứng dậy có việc gọi điện thoại cho ta ta dãy số người nhớ do đi ninh nhuế tịch gật gật đầu ân tuy rằng nam nhân nhà mình nói cùng cao giai đoạn tuyệt quan hệ nhưng là huyết thống chi tình là đoạn không được. Mặc kệ thế nào, trước mắt người này là nam nhân nhà mình phụ thân, là chính mình trong bụng bảo bảo ra ra sự thật này, là ma diện không được. mà so sánh lên, nàng rất nhiều hắn, chỉ là con của hắn lao bà, hắn tôn tử, cháu gái mụ mụ mà thôi. Muốn nói cao gia này đối phụ tử lớn nhất tương tự điểm, đó chính là giống nhau trầm mặc ít lời. Thân là nhi tử cao hàn là bởi vì không tốt lời nói. mà cao hồng mà là bởi vì tích tự như kim. Hắn không thích giải thích, hắn thích chính mình không chế hết thể cảm giác. Cho nên đối hắn mà nói, sở hữu sự tình, chỉ cần chính hắn biết là chuyện như thế nào, vậy vậy là đủ rồi. Lệ ổng vẫn luôn ngồi sổm bên kia chờ ninh nguyễn tịch, cũng không biết đợi bao lâu thời gian, mới rốt cuộc nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc đã đi tới, vội vàng đón đi lên. Bên kia đi tới hai người, một nam một nữ, nam tuổi tác nhìn không không tuổi trẻ, bốn năm chục tuổi bộ dáng, Nữ còn lại là hai mươi xuất đầu, đĩnh cái bụng to. Hai người không phải song song đi, mà là một trước một sau, đồng dạng mặt vô biểu tình, đồng dạng lạnh nhạt khí chất, nhìn ở đây người đều có chút lốc lăng. Nguyên si kinh ngạc mà nhìn cái kia cùng ninh nhuế tịch đi cùng một chỗ nam nhân, nếu hắn không nhìn lầm nói, người kia hẳn là nghĩ như vậy, hắn như suy tư gì mà chiều phía sau nhậm chử nhìn thoáng qua. nhậm chử nhưng thật ra không nhận ra nam nhân kia là ai hắn chỉ là dùng loại phát hiện con ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm ninh nhuế tịch cực nóng đến liền người chung quanh đều cảm giác được trong đó không thích hợp người kia là ai cao hồng tự nhiên là cảm giác được cái kia nhìn chằm chằm vào con dâu ninh nhuế tịch không bỏ nam nhân cao mày thực nghiêm túc hỏi ninh nhuế tịch cũng có chút không vui vẫn là phối hợp mà trả lời một cái bằng hữu giới thiệu đối tượng hợp tác bất quá hiện tại xem tình huống nói hẳn là không được Cách hắn xa một chút. Cao Hồng ý có điều chỉ mà ném xuống một câu. Hắn làm việc là gọn gàng giữ khoát hình, cùng Ninh Nguyễn Tịch nói xong lời nói cũng không có dư thừa động tác hoặc là gì đó, trực tiếp dẫn đầu đi nhanh đi ra ngoài. Trước khi đi, còn không quên cảnh cáo mà liếc nhậm chữ liếc mắt một cái. Đi thôi. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến lệ ổng, biết hắn là đang đợi chính mình, trong lòng có chút cảm động, chiều một bên Nguyên Si gật gật đầu ý bảo chào hỏi sau liền đối lệ ổng nói. Lệ ổng tự nhiên là nghe lời mà theo đi lên Chỉ là hai người còn không có tới cái đi Ninh Nguyễn Tịch tay đã bị người từ phía sau kéo lại Thời gian không còn sớm Không bằng ta thỉnh Ninh Tổng ăn một bữa cơm a Ninh Tổng ngươi không cảm thấy sự tình hôm nay phải cho ta cái giải thích sao Nhậm chữ tay giống xiềng xích giống nhau gắt gao mà khống chế được Ninh Nguyễn Tịch Mà hắn ánh mắt càng như là hận không thể đem nàng sinh nuốt sống nuốt xuống đi giống nhau Xin lỗi, ta rất bận không có thời gian nếu nhậm tiên sinh có chuyện gì nói có thể liên hệ ta bí thư đến lúc đó lại nói chuyện ninh nhuế tịch lạnh lùng mà nhìn nam nhân giữ chặt tay mình một bên lệ ổng đã có chút khống chế không được muốn xông lên bị mắt sắc nhanh tay nguyên si cấp chảo một cái đã bắt được không phải cái kia rất có danh văn học gia nói sao thời gian chính là nữ nhân sự nghiệp tuyến tế tế đều sẽ có nhậm trừ không thuận theo không buông tha mà bổ sung câu Lệ ổng ở một bên có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn nhà mình sư huynh, không phải nói thời gian là bọt biển thủy sao. Nguyên si. Lúc này, hắn là nên cho tiểu sư đệ sửa đúng cái loại này sai lầm cách nói đâu, vẫn là đi giải quyết trước mặt này có điểm rằng co cục diện. Nguyên si tỏ vẻ hôm nay không thích hợp ra cửa, mặc kệ làm cái gì áp lực đều có điểm đại. Xin lỗi, vẫn là không rảnh. Ninh nhuế tịch thái độ trước sau như một kiên quyết. Không rảnh. Vậy ngươi vừa rồi không phải còn cùng cái kia lão nam nhân cùng nhau nói chuyện hiếm Như thế nào, chẳng lẽ Ninh Tổng còn tương đối thích lão nam nhân không thành? Nhâm trừ nổi giận, nói chuyện bắt đầu càng thêm nói không lựa lời. Lệ ông nghe lời này cũng có chút nhịn không được, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền thu được Ninh nhuế tịch cảnh cáo ánh mắt. Chân trơ hạ, vẫn là không đem mau đến bên miệng phản bác nói ra. Cùng ngươi có một mau tiền quan hệ sao? Ninh Nguyễn Tịch nâng cầm lên lạnh lùng mà liếc xéo hắn, không đợi hắn quay đầu lại lại tiếp tục nói, không có, nửa mao tiền đều không có. Nhậm Trử có loại bị nghẹn lại cảm giác. Hắn ngón tay Ninh Nguyễn Tịch muốn nói điểm cái gì, liền nghe được đối phương lại không chút để ý mà bổ sung một câu. Nếu là không nghĩ làm ta báo nguy kêu chảo lưu manh nói, vẫn là phiền phải nhậm tiên sinh bắt tay buông ra đừng làm loại này làm người hiểu lầm sự. Nhậm Trử đối thượng Ninh Nguyễn Tịch cặp kia lạnh băng thâm thúy đôi mắt. Dường như bị thứ gì đâm chúng giống nhau, thế nhưng thật sự ngoan ngoan bung lỏng tay ra. Chờ đến đối phương rời đi, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vừa mới nghĩ chạy tới làm điểm cái gì, đã bị Nguyên Si ngăn cản. Nhậm trử ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Nguyên Si hiện tại tức giận đến đều muốn mắng nương. Người này rốt cuộc là đầu góc nước vào vẫn là căn bản là không đầu góc, chẳng lẽ không thấy được vừa rồi người kia sao? Hắn cư nhiên còn dám như vậy không kiêng nghề gì. Thật là, nhậm chử quay đầu lại nhìn hắn, ta rất bình tĩnh. Bình tĩnh cái dám a ngươi, nhậm chử, ta biết ngươi yêu thích, nhưng là ta lại một lần thận trọng mà cảnh cáo ngươi, ninh nguyên tịch, ngươi không thể đụng vào. Nguyên si đơn giản liền trực tiếp đem sự tình hướng khai nói. Nhậm trử thích nữ sắc, đây là người quen biết hắn đều biết đến sự. Nhưng là hắn một cái khác ham mê, lại là quen thuộc nhân tài rõ ràng. Hắn thích nữ sắc, đặc biệt thích thuộc nữ. Tốt nhất là phụ nữ có chồng. Hắn thích nhất làm sự tình, chính là cùng những cái đó đã kết hôn nữ nhân trộn một tình. Dựa theo chính hắn cách nói, chính là chơi người khác nữ nhân, có loại bao trùm ở nam nhân khác trên đầu cảm giác, thực sản. Cái này yêu thích đã là có chút biến thái, mà mấy năm gần đây, hắn càng là nhiều một cái liền bạn tốt đều hoàn toàn không tiếp thu được hăng mê. Đó chính là, hắn không hề gần thỏa mãn với cùng những cái đó đã kết hôn nữ nhân phát sinh quan hệ. hắn bắt đầu hướng những cái đó thai phụ vươn ma thủ hắn bắt đầu thích chơi thai phụ cái này cũng đúng là phía trước hắn nhìn đến ninh nhuế tịch liền không chế không được lộ liêu ánh mắt nguyên nhân ơi. Nhâm Chử cười nhạo mà liếc nguyên si liếc mắt một cái vì cái gì ninh nhuế tịch cùng ngươi nhưng không có gì quan hệ ta chơi không chơi nàng lại không có ảnh hưởng ngươi cái gì nguyên si ta nhưng không nhớ rõ ngươi là loại này thích xen vào việc người khác người người tên ngốc này Nguyên si rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp tiến lên bắt lấy cái này tư duy có chút điên cuồng nam nhân cổ áo, hung tợn mà nói, ngươi vừa rồi không thấy được cùng ninh nhuế tịch đứng chung một chỗ nam nhân kia sao. Nhậm trừ mắt trợn trắng, kia lại như thế nào. Ngươi cái ngu ngốc, ta liền biết. Nguyên si hận sắc không thành thép mà đem đáp án bạch trần, mà cái này đáp án, cũng đúng là hắn vừa rồi nhìn đến nam nhân kia sẽ có loại bị sét đánh đến cảm giác nguyên nhân ơi. Ngươi có biết hay không thành phố S. Cao Gia? Cao thị tập đoàn nghe nói qua không? Nguyên si bổ sung câu. Nhậm chữ vẫn là một bộ không để bụng bộ dáng. cà lơ phất phơ mà câu lấy khỏe miệng, Cao thị cùng ta có cái gì quan hệ? Cùng ngươi không quan hệ, không quan hệ ngươi cái đầu. Vừa rồi cùng Ninh nhuế tịch ở bên nhau người kia, chính là Cao thị đương nhiệm chủ tịch Cao Hồng. Nguyên si căm giận mà nói. Cao. Cao Hồng. Nhâm trừ như là bị người bóp chặt giọng nói vịt giống nhau, thanh âm nghẹn ngào khô khốc, mang theo âm điệu ở trong cổ họng cắt qua cảm, lắp bắp mà lặp lại. Nguyên si nặng nghề mà gật đầu lấy kỳ cái này đáp án khẳng định tính, đúng vậy, chính là hắn. Ninh Nguyễn Tịch như thế nào sẽ cùng Cao Hồng nhất lên quan hệ? Nhâm trừ có chút không tin. Ở hắn xem ra, Cao Hồng loại người này chính là trong truyền thuyết nhân vật. Toàn bộ thành phố S có mấy cái cao thị tập đoàn. Mà lại có mấy cái Cao Hồng. Hơn nữa trong truyền thuyết Cao Hồng là cái thực hẻo lánh không tốt lời nói người, như vậy một cái hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt người như thế nào sẽ cứ như vậy sống sờ sờ mà cùng hắn gặp thoáng qua đâu. Nhậm trừ tỏ vẻ thực hoang mang. Này ta cũng không biết. Nhưng khẳng định chính là Ninh nhuế Tịch cùng Cao Hồng tuyệt đối là có quan hệ cá nhân. Nói cách khác ngươi cho rằng cao hồng như vậy mỗi ngày hốt bạc đại nhân vật sẽ tùy tiện dừng lại cùng người nói chuyện phiếm sao. Nguyên si cũng thực ngoài ý muốn. Hắn mơ hồ đoán được Ninh nhuế Tịch có một ít bối cảnh, là bởi vì Hàn Tỷ Ngọc Thạch khai cửa hàng lúc sau gặp được sự tình sớm tại trong vòng chuyến khắp. Nếu là mặt khác người thường gặp được những việc này, đừng nói là đem cửa hàng tiếp tục khai đi xuống, chỉ sợ đã sớm phá sản. Mà Ninh nhuế Tịch, không những vượt qua này đó khó khăn. thậm chí còn đem khảo nghiệm trở thành cơ hội, một bước mấy cái bậc thang, sôi nổi trở thành thành phố S. Ngọc Thạch dưới một viên lộng lây tân tinh. Cái kia trong truyền thuyết ca sĩ họ phe ở đều sẽ tự mình vì nàng cửa hàng viết ca, thậm chí còn mịt mở mà giúp đỡ tuyên truyền. Quang liền điểm này, đã nói lên nàng không đơn giản. Trong vòng người ai không biết, họ phe ở thân phận có bao nhiêu thần bí. Hắn cùng tinh ngu lão tổng chi gian quan hệ, đến nay vẫn là giới giải trí một đại câu đố. Chỉ là này đó hắn đều đã biết, lại trăm triệu không nghĩ tới Ninh nhuế Tịch cư nhiên cùng cao thị tập đoàn chủ tịch Cao Hồng cũng có quan hệ cá nhân. Tới với cụ thể là cái gì quan hệ, chờ trở về tìm cơ hội hỏi hạ lệ ổng, hẳn là có khả năng biết. Ninh nhuế Tịch nhận thức cao thị tập đoàn chủ tịch Cao Hồng tin tức làm nhậm trừ thực chịu đả kích. Hắn dại ra thời gian rất lâu, muốn nói điểm nói cái gì, nhưng nhất hầu như là bị ngăn chặn giống nhau, trong đầu cũng là chống giống. Căn bản là cái gì đều nói không nên lời. Nguyên si không có cười nhạo nhậm trừ hiện tại nạo tướng, chính hắn vừa mới ở đối mặt Cao Hồng thời điểm biểu hiện cũng hảo không đến nào đi. Cao Hồng người kia khí thế, so trong truyền thuyết còn phải có cảm giác các bách, vừa rồi đối phương chỉ là kia tùy ý thoáng nhìn, thế nhưng khiến cho hắn có loại giữa lưng lạnh cảm giác. Hảo, sự tình hôm nay cứ như vậy đi. Nếu là ngươi không muốn cùng Hàn Tỷ Ngọc Thạch hợp tác nói vậy như vậy tính. Y coi như hôm nay chỉ là ta thỉnh ngươi ra tới tụ cái sẽ. Đến nỗi ngươi cùng ninh nhuế tịch sự tình, nếu ngươi thật sự lo lắng nói, có thể lén tìm cái thời gian cùng nàng lưu hạ, giải thích một chút hôm nay hiểu lầm. Nàng không phải cái loại này hùng hổ dọa người người, chỉ cần ngươi thành thật nói, nàng sẽ không nhiều so đo. Nguyên si càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay quá đến có điểm mệt. Như vậy thiên, thật sự không thích hợp ra cửa, nên thành thành thật thật mà đai ở hắn phòng làm việc. Đem gần nhất mệnh nhọc không biết bao lâu Thời gian tác phẩm cấp lăn lộn ra tới Nhậm trừ nhìn xem Nguyên si Nghĩ hắn trong giọng nói ý tứ Trong mắt hiện lên một tia bi phẫn Nhưng không có biểu hiện ra ngoài Mà là phối hợp mà tiếp nhận đề tài Vậy như vậy tan đi Ta đợi lát nữa trở về còn có chút việc Nguyên si gật gật đầu Hai người liếc nhau Cùng ra cửa Chờ đến đứa bé giữ cửa đem xe mở ra sau Lại chiều đối phương phương hướng nhìn thoáng qua cuối cùng xử hướng về phía tương phản phương hướng. Về đến nhà, Ninh Nguyễn Tịch cùng ba mẹ nói hôm nay gặp được công công sự tình. Nhị lao nghe có điểm hoang mang, Ninh mẫu cẳng là trực tiếp hỏi ra tới, kia A Hàn hắn ba rốt cuộc là cái gì thái độ A. Chẳng lẽ cứ như vậy hỏi hạ liền không mặt khác sự. Kia trừ bỏ hỏi bảo bảo có nói A Hàn sự tình sao. Ninh Phụ cũng là cao mày một bộ trầm tư bộ dáng. Ninh Nguyễn Tịch nhớ tới biểu tình lạnh lùng cao hồng. Cao hàn diện mạo cùng hắn có năm thành tương tự, hai người khí chất cũng rất giống. Chỉ là ở trong lòng nàng, thân phận địa vị đều thực chắc tuyệt cao hồng lại hoàn toàn so ra kém nam nhân nhà mình. Bởi vì cao hồng ở nam nhân quan trọng nhất phẩm chất thượng bại bởi chính mình Nhi tử, đó chính là ý thức trách nhiệm. Có lẽ hắn là một cái thành công thương nhân, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái thành công phụ thân, càng không phải một cái đủ tư cách trượng phu. Người như vậy... Là người ngoài trong mắt cao cao tại thượng anh hùng, ở nhà người trong mắt, lại thiếu rất nhiều ôn nhu. Không có. Ninh Nguyễn Tịch cũng nhịn không được thở dài, nàng có thể lý giải nam nhân nhà mình đối công công cái loại này bi phẫn cùng ủy khuất. Nam nhân kia, căn bản là không đem A Hàn trở thành nhi tử xem. Lại hoặc là, ở trong lòng hắn, hắn cái này lựa chọn tham gia quân ngũ mà không có theo hắn an bài đường đi đi xuống đại nhi tử, liền cái nghe lời thuận theo cấp dưới đều không bằng. Ai, đây là nháo chuyện gì a a Hàn đứa nhỏ này đáng thương, a Hàn hắn ba như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu." Ninh Mẫu bất mãn mà hoán giận nói. "Mặc kệ, a Hàn hắn ba ba vốn dĩ chính là loại tính cách này người, nói cách khác bọn họ hai cha con cũng sẽ không đi đến hiện tại loại tình trạng này. Dù sao hiện tại chúng ta cùng bên kia cũng không có gì liên quan, những cái đó sự tình cũng cũng đừng quản. Chờ về sau." Hắn tổng hội ý thức được chính mình sai ở đâu. Ninh Nguyễn Tịch nghe được trong phòng di động tiếng chuông vang lên, một bên đứng dậy một bên nói. Chờ đến nữ nhi trở về phòng, Ninh Phụ nhìn đầy mặt khuôn mặt thu sầu bạn già, cũng đi theo thở dài, hảo, đừng nghĩ. Tiểu tịch nói không sai, bọn họ phụ tử gian sự tình cũng không phải một ngày hai ngày tạo thành. Loại chuyện này là người khác cấp không tới, chỉ có chính bọn họ nỗ lực mới được. A Hàn là cái hảo hải tử, hán hảo, cao tiên sinh sớm muộn gì sẽ nhìn đến. Trong TV diễn quả nhiên không sai, chỉ cần là ly hôn co tân hoan, đối vợ trước lưu lại hài tử đều sẽ không không tốt. Có hậu mẹ nó hài tử liền không mấy cái có thể hạnh phúc. Nếu không phải cao gia nữ nhân kia, ta cũng không tin A Hàn cùng hắn ba quan hệ sẽ biến thành như bây giờ. Ninh mẫu đối cao hồng nhưng thật ra không nhiều ít ý kiến, rốt cuộc bọn họ hai nhà chỉ là nhi nữ thông gia mà thôi, hơn nữa lấy hai nhà bối cảnh xem vẫn là nhà bọn họ trèo cao. cao hồng đối bọn họ tuy rằng có điểm lãnh đạm không thân cận nhưng cũng là khách khách khí khí lễ phép khéo léo đều là cái kia kêu, kêu lô dung thu nữ nhân mỗi ngày liền ở kia châm ngòi quan hệ thật không biết cao hồng như thế nào sẽ coi trọng cái loại này nữ nhân ninh phụ là cái thực nho nhã người hắn tính tình an ổn đạm nhiên luôn luôn không thích sau lương đàm luận người khác thị phi huống chi là người khác phu thề việc tư liền tính người kia là hắn nữ nhi công công hắn cũng ngượng ngùng hảo Đừng nói nữa. Tiểu tịch không phải nói sao. Chúng ta như bây giờ hai không quấy nhiều không phải khá tốt sao. Hảo lão bà tử, sớm một chút thu thập hạ nghỉ ngơi. Con dâu cả ninh nhuế tịch mang thai tin tức, ở cao hồng trong lòng tạo thành chấn động, tuyệt phi hắn biểu hiện đến như vậy tiểu. Ít nhất, ở kế tiếp công tác chung, hắn đều khó được mà thất thần. Ở lại lần nữa phục hồi tinh thần lại ý thức được chính mình lại thất thần sau, cao hồng trực tiếp đem trên bàn văn kiện hợp lại. Rồi tay xoa xoa đau nhức giữa mày. To như vậy trong văn phòng, chỉ có hắn một người, trừ bỏ lạnh băng không khí chính là kia trên bàn đôi đến tràn đầy văn kiện cùng một bên kệ sách. Đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, ấn xuống chốt mở triệt hồi bức màn, từ đại đại cửa sổ sát đất thượng xem bên ngoài cảnh sắc. Thanh thị này, hắn sinh sống vài thập niên, lại là lần đầu tiên phát hiện. Ban đầu xanh thảm ngẫu nhiên thổi qua mây trắng không trung. Sớm không biết ở khi nào bị sám xịt mây đen sở thay thế được. thành thị này không chung, rất thấp, thấp đến làm người áp lực, giống như có cái gì nặng chịu đổ vật đẻ ở trên người giống nhau. Hắn còn nhớ rõ, ở hắn tuổi trẻ thời điểm, đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành khi, khi đó thiên, khi đó dương quang, đều là như vậy tới mát mỹ lệ. Chỉ là hiện tại, quả nhiên đều thành qua đi thức. Hắn nghĩ như vậy, vốn dĩ liền bực bội tâm tình trở nên càng thêm hậm hực. vẫn luôn đều có nghiện thuốc lá hắn dạo bước về tới bàn làm việc trước, móc ra một hộp tiền, cầm lấy một cây ngầm ở ngoài miệng. Hắn từ 13-14 tuổi liền bắt đầu hút thuốc. Thân là Cao Thị người thừa kế duy nhất, trên người hắn gánh vác áp lực, viễn siêu trang người khác biết nói đại. Không chỉ có như thế, càng quan trọng là, ngay lúc đó Cao Thị, còn không phải hiện tại cái này nói ra đi khiến cho người cảm thấy nhìn lên thương nghiệp đế quốc. Hắn từ nhỏ liền phải học tập rất nhiều đồ vật. nhưng hắn có cưỡng bắt trứng, lại không thích phong túng. Hắn cùng mặt khác con em đại gia không giống nhau, hắn không thích xa vào ở nào đó đồ vật giữa, không thích mất khống chế cảm giác. Trong đó, liền bao gồm phóng túng vui thích. Hắn bất hòa người khác giống nhau tuổi nhỏ liền bắt đầu chơi nữ nhân, cũng sẽ không đi hộp đêm quán bar cuồng hoan. Hắn duy nhất phát tiết, chính là ở áp lực đại thời điểm điểm thượng một cây yên, chậm rãi chờ yên châm song dư lại cho tản. Trên cơ bản đều là một cây yên thời gian. hắn liền sẽ một lần nữa tỉnh lại lên tiếp tục khiêng lên trên vai gánh nặng tiếp tục kiên định mà đi phía trước đi làm như vậy một người yên đã thành hắn sinh mệnh cùng hô hấp giống nhau quan trọng tồn tại chỉ là đã từng có rất dài một đoạn thời gian hắn giới yên không chỉ có là giới hơn nữa là giới đến cam tâm tình nguyện giới đến vui vẻ chịu đựng chỉ là sau lại hắn lại lần nữa cầm lấy hộp thuốc thời gian giây lát đều thời gian dài như vậy đi qua nàng đều rời đi nhiều năm như vậy mà bọn họ nhi tử cũng đều hơn ba mươi càng quan trọng là bọn họ nhi tử hiện tại cũng muốn đương ba ba mà hắn phải làm ra ra lỗ dung thu sách theo tân mua một đống đồ vật xuống xe làm chuyện thứ nhất chính là đem đồ vật hướng bên cạnh hầu gái trên tay một ném một bên hỏi lão gia trở về không đã trở lại phu nhân ở cao gia có nghiêm khắc cấp bậc quan niệm mà ở xưng hô thượng Còn kéo dài cái loại này truyền thống phong kiến cách gọi. Mỗi lần nghe được người kêu chính mình phu nhân khi, lỗ dung thu trong lòng đều có loại biến thái thỏa mãn cảm. Mặc kệ tâm tình nhiều kém, chỉ cần nghe thế hai chữ đều như là bị chữa khỏi giống nhau. Nghe được trượng phu ở nhà, lỗ dung thu trên mặt biểu tình hòa hoãn một ít, đem đổ vật phóng ta phòng đi. Tuất phu nhân. Cao Hồng ở nhà thời điểm trên cơ bản đều là đái thư phòng tương đối nhiều, mà thư phòng... là Cao Gia cấm địa Không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, trong đó thậm chí bao gồm thân là Cao Phu Nhân Lô Dung Thu. Thư phòng quét tước, luôn luôn đều là giao cho láo quản gia. trừ bỏ hắn ngoại, sở hữu hầu gái nam phó đều không thể tới gần một bước. liền đi vào đều không được, càng đừng nói chạm vào bên trong đồ vật. Cao Gia tất cả mọi người biết, thư phòng cái này địa phương, đối lạnh lùng nghiêm khắc lao ra tới nói có bao nhiêu quan trọng. Cao gia quy củ, đều là Cao Hồng định ra. Cao Hồng là Cao gia kẻ độc tài cùng chấp hành giả, ngay cả lỗ dung thu cũng không dám đi khiêu chiến hắn quyền uy. Ở biết Cao Hồng ở thư phòng lúc sau, nàng bưng nước trà ở cửa đứng thời gian rất lâu, vẫn là không dũng khí đi gõ cửa. Chuyện gì? Cao Hồng vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến lỗ dung thu đứng ở cửa, bưng đồ vật như là suy nghĩ cái gì giống nhau. Lao công, ta nghe nói ngươi đã trở lại, đến xem ngươi. Lô Dung Thu xuyên thấu qua Cao Hồng nhìn hắn phía sau phòng. Tuy là nàng gả cho Cao Hồng thời gian dài như vậy, cái này thư phòng đối nàng tới nói đều vẫn là phi thường xa lạ. Toàn bộ phòng sắc điệu đều thực ám, có một loại an tĩnh áp lực cảm. Trong phòng bài trí đều là Cao Hồng chính mình thân thủ bố trí, đến bây giờ mới thôi nàng đều còn không có cẩn thận mà quan sát quá, bất quá lấy nàng đối với đối phương hiểu biết, bên trong đồ vật khẳng định đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Nghĩ như vậy, lỗ dung thu lại có chút nhịn không được muốn đi vào tìm tòi đến tuật cùng. Ta có việc, ngươi đi làm chính mình sự đi. Cao Hồng không rõ ràng lắm trước mặt nữ nhân tâm tư, chỉ là thói quen tính mà nhữ như mày. Nếu không phải nghe được cửa có bồi hồi tiếng bước chân, hắn cũng sẽ không ra tới. Hắn luôn luôn không thích đai ở thư phòng thời điểm có người quấy dày, liền tính đối phương là hắn đương nhiệm thê tử cũng không ngoại lệ. Nghe được nam nhân như vậy nghiêm túc thanh âm. Lô Dung Thu có điểm tiểu ủy khuất, nhưng nàng vẫn là thực mau điều chỉnh lại đây, giả vờ cái gì cũng chưa cảm giác được tiếp tục lấy lòng. Cái kia, lao công, ta hôm nay mua ngươi thích nhất ăn thịt bò nạm. Đợi lát nữa đi phòng bếp làm cả di thịt bò nạm cho ngươi ăn được sao. Cao Hồng ghét nhất ở một ít dâu rìa sự tình thượng lãng phí thời gian, cũng thực kiên kỵ không rõ ràng lắm chính mình định vị tự cho là đúng loạn làm việc người. Thực hiển nhiên. Lỗ dung thu hiện tại cái này hành vi liền xúc phạm hắn cấm kỵ. Mua đồ ăn là người hầu làm sự, ngươi làm chuyện này để làm gì? Ta muốn ăn cái gì phòng bếp tự nhiên có ăn bài, ngươi không cần suốt ngày đem thời gian lãng phí ở này đó cùng chính mình không quan hệ sự tình thượng. Tiểu Triết khi nào trở về, chờ hắn đã trở lại làm hắn tới gặp ta. Cao Hồng nói xong, trực tiếp quay người lại đóng cửa lại, liền xem một cái lỗ dung thu hiện tại sắc mặt đều không có. Lỗ Dung Thu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, đối thượng chính là một lần nữa khép lại đại môn. Hoàn toàn không kịp nói ra nói cứ như vậy chắn ở cổ họng, nàng sát mặt trở nên cực kỳ khó coi, phẫn nộ mà tay cử ở giữa không trung, nghĩ lại lần nữa gõ cửa, nhưng là nghĩ cao hồng bộ dáng, lại thật sự không có dũng khí. Phu nhân. Đúng lúc này, phía trước giúp Lỗ Dung Thu đem đồ vật đưa đến phòng hầu gái đã đi tới. Sợ hãi mà kêu một tiếng độc nhất ăn chơi chắc táng. Lan! Lỗ Dung Thu đang lo tìm không thấy người xì hơi, vừa nghe đến thanh âm này, đâu thèm cái gì 3721, trực tiếp đối với cái kia hầu gái một trận giống to, đem vốn dĩ liền biểu tình sợ hai hầu gái cấp sợ tới mức hồn đều mau không có. Hầu gái cũng không rảnh lo nói mặt khác nói, vừa nghe đến cái kia tiếng hô nhanh chân liền chạy, biên chạy còn biên chảy nước mắt. Chỉ là cái này cảnh tượng ở cao gia là thường xuyên phát sinh sự tình, cho nên liền tính mặt khác người hầu thấy được cũng là ban ngày vì thường. Chỉ có vừa vặn từ một bên đi ra trương thẩm thấy như vậy một màn, chầm mặc hạ, tiếp theo xoay người sâu kín mà thở dài. Nghế tịch, nhế tịch. Chân lộ biểu tình kỳ quái mà đi vào ninh nhế tịch văn phòng, nhìn ngồi ở bàn làm việc mặt sau người, liên tục kêu hai tiếng. Ninh nhế tịch ngẩng đầu. Thấy Trần Lộ bộ dáng thật sự là kỳ quái thật sự, cũng buông xuống đang ở làm sự, phát sinh chuyện gì. Như thế nào cái này quái dạng tử. Trần Lộ đi theo bên người nàng cũng có man lớn lên một đoạn thời gian, muốn nói xử sự gì đó cũng so trước kia thành thục rất nhiều. Hiện tại cũng rất ít có làm hắn có thể như vậy không bình tĩnh sự tình. Đối với điểm này, thân thủ dạy dỗ hắn ninh nhuế tịch nhất rõ ràng bất quá. Trần Lộ cao cao cằm. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi giống như quá không bình tĩnh điểm. Đương nhiên, nay cũng không trách hắn không bình tĩnh, chỉ cần vẫn là bởi vì sự tình quá là người. Ân, không biết nên nói như thế nào hảo. Cái kia, bên ngoài có người muốn gặp nhuế tịch ngươi hơn nữa, hắn còn mang theo thật nhiều đồ vật tới. Chân lộ nghĩ thiếu chút nữa đã quên chính sự, chạy nhanh đem sự tình nói ra. Ninh nhuế tịch hơi hơi nheo nheo mắt, hắn nói hắn là ai sao? Đều lúc này, còn ai vào đây tới tìm nàng đâu. Hắn tự xưng là cái gì cao thị tập đoàn bí thư, họ vạn. Trân lộ nói nhịn không được lại lộ ra ngạc nhiên biểu tình tới, nhuế tịch, cái này cao thị, là ta tưởng cái kia cao thị sao. Cao thị tập đoàn, đối với ở thành phố S thương giới hôn người tới nói đều không xa lạ. Trân lộ tuy rằng không tính là ở cái này vòng hôn đến có bao nhiêu hảo, nhưng là một ít cơ bản đồ vật vẫn là biết đến. xuống hồ cao thị tập đoàn đại danh đối đại bộ phận người tới nói đều là như sấm bên hai đánh cái cách khác tới nói ở trong mắt rất nhiều người xem ra lù tạt chính là một nhà thực không tồi rất lớn bài công ty đãi ngộ hảo ngạch cửa cao trong ngành đánh giá cũng thực không tồi đây cũng là mỗi năm thông báo tuyển dụng sẽ thời điểm lù tạt thu được lý lịch sơ lược chỉ có thể dùng hộp giấy tử trực tiếp trang đi nguyên nhân chủ yếu nhưng là cùng cao thị tập đoàn so sánh với lù tạt còn hơi kém hơn thượng một bậc Lưu ở thành phố S xem như trung đoàn thiên thượng xí nghiệp, mà cao thị tập đoàn còn lại là ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, có thể cùng chi tranh phong bất quá chỉ tay chi số. Cao thị tập đoàn tổng bộ ở thành phố S, nhưng là nó ở toàn thế giới đều có phần công ty. Mà phụ trách thủ vương chi nhánh công ty người, đều là cao gia người. Bất quá đều là phân gia, tục chuyên ngôn, cao gia ruột thịt người cực nhỏ, chỉ còn cao thị đương nhiệm chủ tịch một chi. mà hết thể này. Cùng cao thị vài thập niên trước tao nộ một hồi đại kiếp nạn tương quan. Khi đó cao thị tập đoàn, còn xa không có hiện tại danh khí cùng tài sản, sở hữu thành tích, đều là ở đương nhiệm cao thị chủ tịch tiếp nhận lúc sau mới lấy được. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cao thị tập đoàn chủ tịch Cao Hồng, ở trong mắt rất nhiều người là siêu cấp thần tượng tồn tại. Bởi vì hắn, sáng tạo thương nghiệp vòng một đại kỳ tích. Cái này kỳ tích, đến nay mới thôi. Tiên có người đánh vỡ vong du chi nhất đao đoạt mệnh. Chỉ là cùng kia huy hoàng thành tích so sánh với, Cao Hồng làm người lại là cực kỳ điệu thấp. Hán cực nhỏ ở công chúng trường hợp bộc lộ quan điểm, mà hắn việc tư, càng là cấm kỵ. Giống nhau báo chí truyền thông đều sẽ không đi đăng cùng hán việc tư tương quan sự tình, này liền trực tiếp làm cho công chúng đối với Cao Gia hiểu biết, càng là thiếu chi lại thiếu. Bất quá cùng Cao Hồng điệu thấp so sánh với, Cao Gia lại có một người là cực kỳ cao điệu. Người nọ, chính là Cao Hồng Thê Tử Lô Dung Thu. Vị này cao Gia đương nhiệm chủ mẫu phu nhân, thường xuyên sinh động ở các đại hiến hội sâu thời trang trung, chỉ là trên cơ bản đều là nàng một mình xuất hiện, ngay cả nhất thâm niên truyền thông, đều cực nhỏ chụp đến đôi vợ chồng này hai người đồng thời buộc lộ quan điểm ảnh chụp. Chân lộ hồi ức chính mình biết nói về Cao Gia sự tình, nhìn ninh nhuế tịch đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng. Hắn đã sớm biết ninh nhuế tịch trên người có rất nhiều bí mật, chẳng lẽ này đó đều cùng cao thị có quan hệ càng nghĩ càng cảm thấy kích động chân lộ nhìn chằm chằm ninh nhuế tịch ánh mắt đều mau bốc cháy lên ninh nhuế tịch bị chân lộ này xem hương bánh bao bộ dáng cấp khiếp sợ bất quá nghĩ cao thị tập đoàn ở những người khác trong mắt địa vị đảo cũng bình thường trở lại cao thị cương đại là nàng chính thức đặt chân thành phố S thương nghiệp vòng mới chậm rãi hiểu biết hiểu biết đến càng nhiều Mới càng thêm cảm nhận được lúc trước nam nhân nhà mình vì chính mình cùng ba mẹ lựa chọn từ cao gia thoát ly hành động bên trong đại biểu ý nghĩa có bao nhiêu sâu nặng. Cái kia trầm mặc ít lời nam nhân, vì bọn họ ninh ra, từ bỏ kia làm vô số người xua như xua vị thật lớn tài phú, lựa chọn trở thành một người bình thường. Như vậy tình nghĩa, nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ. Làm hắn bảo đi. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, đoán cái này cái gọi là cao thị tập đoàn vạn bí thư lại đây. rất có khả năng cùng ngày đó nhìn thấy công công cao hồng có quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình nhưng thật ra không như vậy bất an. Chân Lộ nhìn xem Linh nhuế tịch bình tĩnh bộ dáng, tuy rằng đã sớm biết nàng định lực kinh người, nhưng hiện tại vẫn là nhịn không được gâm thầm cứng lưỡi. Ngay thường còn chưa tính, phải biết rằng, cái kia chính là cao gia à, cái kia cao cao tại thượng cao gia. Tuy rằng tới không phải cao gia người, mà là cao hồng bí thư. Nhưng cũng không phải người thường A, phải biết rằng bí thư nhưng không thể so mặt khác chức nghiệp, đó là cánh tay trái bờ vai phải tồn tại. Chỉ có chân chính được đến tín nhiệm nhân tài có thể đạt được cái này chức vị. Mà được đến tín nhiệm, cũng liền cung cấp với bị giao cho không giống tầm thường quyền lực. Chỉ là này đó, đang xem đến ninh nhuế tịch trước sau như một đạm nhiên bộ dáng khi lại yên lặng mà nuốt trở vào. Hắn nghĩ, nhuế tịch đều như vậy bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không thể mất mặt, ngàn vạn không thể ít thấy việc lạ. Định lực không có, tầm mắt không được, tốt xấu, trang cũng muốn trang như vậy từng cái đi. Thức mau, chân lộ liền mang theo một đám người vào được. Cầm đầu chính là cái có chút gầy yếu nam nhân, hắn hình tượng, cũng không phải người bình thường sở tưởng tượng chung cái loại này khí thế mười phần, mà là ôn nhu, thậm chí có điểm yếu đuối. Thiếu Ninh Tiểu Thư Vạn bí thư nhìn ngồi ở bàn làm việc mặt sau nữ Hải vừa mới chuẩn bị tê liền nghĩ đến cái gì thay đổi sưng hô. Chờ nhìn đến chính mình thay đổi sưng hô sau đối phương phóng ra lại đây khen ngợi ánh mắt khi, vạn bí thư yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn may mắn, may mắn chính mình biết một ít nội tình, nếu không nói, chỉ sợ liền phải chạm được lịch lân. Ngươi hảo, Ninh Nguyễn Tịch luôn luôn thói quen lấy lễ đại nhân. chỉ cần ở người khác không có trêu chọc nàng tiền đề hạ nàng đều là cái tính tình thực hảo thực hảo ở chung người chân lộ người trước đi xuống đi chờ chân lộ đưa lên nước trà sau ninh nhuế tịch chiều hắn ném cái ánh mắt chân lộ lập tức nói cái gì cũng chưa nói dịu ngoan mà rời đi trước khi đi còn không quên mang lên cửa văn phòng thiếu phu nhân vạn bí thư thấy cái kia người ngoài đi rồi cũng liền không có gì cố kỵ liền xưng hô đều biến thành phía trước cái kia là chủ tịch làm ta lại đây này đó đều là chủ tịch làm ta mang cho ngài lễ vật trọng sinh đích nữ tiểu thê vạn bí thư ý bảo phía sau mấy cái hắc y nam nhân đem trên tay sách theo đồ vật buông xuống thực mau ninh nhuế tịch văn phòng liền đôi thượng tiểu sơn giống nhau các màu quý báu quả tặng hộp trang đồ vật như vậy danh tác cũng không phải là ai đều có thể làm được ninh nhuế tịch có chút vô ngữ mà nhìn kia một đống quà tặng thấy rõ mặt trên tên sau Đối với vạn bí thư tới nơi này mục đích cũng có một ít hiểu biết. Đừng gọi là gì thiếu phu nhân, ngươi có thể kêu ta Ninh Tiểu Thư, cũng có thể trực tiếp kêu tên của ta. Ninh nhuế Tịch không có bởi vì đối phương xưng hô mà sinh khí, chỉ là thực bình tĩnh mà sửa đúng hạ. Vạn bí thư chấp chớp mắt, lại là rất phối hợp mà sửa miệng, Ninh Tiểu Thư. Ninh nhuế Tịch vừa lòng gật đầu, đối với vị này công công bí thư có một ít hiểu biết. Có thể bị hắn chọn chung người. tuyệt đối không phải người bình thường. Trước mắt cái này vạn bí thư, nhìn nhất bình thường bất quá hơn nữa tính cách còn có chút yếu đuối, nhưng trên thực tế tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lớn nhất khả năng chính là, người này, kỳ thật chính là giả heo ăn thịt hổ chủ. Ninh nhuế Tịch nhìn nhìn những cái đó quà tặng hộp, lại nhìn về phía vạn bí thư, chờ hắn chủ động mở miệng tiếp tục. Vạn bí thư có chút phát cương, hắn là lần đầu tiên cùng trước mặt người giao tiếp. Nếu không phải chủ tịch công đạo Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái này nữ hải, cư nhiên chính là chủ tịch đại công tử lao bà, cũng chính là chủ tịch con dâu cả. Hắn không nghĩ ra, thân là cao gia đại thiếu phu nhân, vì sao phóng thanh phúc không hưởng chạy tới lăn lộn chính mình khai nhà này tiểu điếm. Ở hắn xem ra, Hàn tỷ ngọc thạch cùng cao thị tập đoàn trinh lệnh, tuyệt đối không phải như vậy nhỏ tí kẹo. Chỉ là hắn càng tò mò chính là, trước mắt người này là chủ tịch con dâu cả, như vậy đại thiếu gia lại là vị nào đâu. Đây cũng là hắn gia nhập cao thị lúc sau nhất hoang mang một việc. Hắn đi theo cao hồng bên người nhiều năm như vậy, từ một cái bình thường tiểu công nhân chậm rãi bò đến bây giờ nông nỗi, trả giá tuyệt đối không ít, đương nhiên, thu hoạch cũng rất nhiều. Trong đó lớn nhất thu hoạch, chính là được đến cao hồng tín nhiệm. Chỉ là tuy là như thế, hắn vẫn là chưa bao giờ gặp qua vị kia trong truyền thuyết cao gia đại thiếu gia. Ngược lại là tiểu thiếu gia cao chiết, hắn nhưng thật ra may mắn gặp qua vài lần mặt. Hắn duy nhất biết đến chính là, cao gia đại thiếu cùng tiểu thiếu gia cũng không phải một mẫu cùng sinh. Mà hiện tại cao phu nhân, cũng chính là cao gia tiểu thiếu gia cao chết mẹ đẻ, chỉ là đại thiếu gia mẹ kế mà thôi. Đến nỗi nơi này những cái đó ẩn tình gì đó, liền không phải hắn một ngoại nhân có khả năng biết được. Chờ nhìn đến cặp kia thanh lãnh con người khi hắn mới ý thức được chính mình thất thần, vạn bí thư có chút kinh hãi mà đảo hốt khẩu khí lạnh, tiếp theo mới chấn định xuống dưới. Mấy thứ này, đều là chủ tịch làm ta mang cho Ninh Tiểu Thư lễ vật, Hắn còn công đạo, hy vọng Ninh Tiểu Thư có thể hảo hảo bảo dưỡng thân thể, chờ có thời gian nói hắn sẽ qua tới xem ngài. Hơn nữa, chủ tịch đối tiểu Tiểu Thiếu Gia, là phi thường chờ mong cùng yêu thích. Này đó cách nói, nhưng thật ra không ở Ninh nhuế Tịch ngoài ý liệu. Nàng bình tĩnh gật gật đầu, cũng không có nhiều lời lời nói. Nàng không phối hợp, vạn bí thư đành phải lo chính mình tiếp tục nói tiếp. chủ tịch còn nói hắn biết ninh tiểu thư khai cửa hàng sự tình nói hiện tại ninh tiểu thư vạn sự muốn lấy trong bụng tiểu tiểu thiếu ra là chủ đến nỗi công tác sự tình tạm thời đều có thể phóng tới một bên nếu là có chuyện gì nói đều có thể trực tiếp đi tìm chủ tịch chủ tịch sẽ làm người giải quyết ninh nhuế tịch nghe vạn bí thư mang đến nói không biết vì sao luôn là cảm thấy kêu tiểu tiểu thiếu ra bốn chữ có chút trói thai nàng lần trước rõ ràng mà cùng đối phương nói qua Chính mình trong bụng hải tử giới tính còn không minh xác Nhưng hiện tại hắn lại là một ngụm một cái tiểu tiểu thiếu da, hay là nếu sinh chính là nữ hải nói hắn liền không thích. Tuy rằng biết trọng nam khinh nữ tư tưởng ở thế giới này đồng dạng có ăn sâu bén dễ tác dụng, nhưng ninh nhuế tịch vẫn là cảm giác được thực khó chịu. Nàng tuyệt đối không cho phép nàng bảo bảo chịu bất luận cái gì bị khuất. Liền tính người kia là bảo bảo ra ra, cũng không ngoại lệ điên cuồng nhiều tháp. Ninh Nguyễn Tịch vẫn chưa trực tiếp đánh gãy vạn bí thư nói phát tác, mà là ở đối phương lại nhảy buổi nói chuyện kết thúc sau mới bình tĩnh mà nói một câu, ta trong bụng, cũng không nhất định là nam Hải. Vạn bí thư nghẹn lại, ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt khuôn mặt còn có chút non nước người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Không có gì. Phiên toái vạn bí thư trở về truyền đạt, ba ý tứ ta đều thu được, cảm ơn hắn tâm ý. Ninh Nguyễn Tịch vẫn chưa giải thích cái gì. Chỉ là nói kia một câu sau liền đổi làm mặt khác đề tài. Vạn bí thư có chút xấu hổ, hắn đã rất rõ ràng mà cảm giác được đối phương tiện khách chi ý, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là theo đối phương nói gật đầu nói đi xuống, tốt, ninh tiểu thư ý tứ, ta nhất định đúng sự thật truyền đạt. Nếu nói như vậy, ta liền không phải dày ninh tiểu thư công tác. Đây là ta danh thiếp, nếu là có chuyện gì nói ninh tiểu thư có thể dựa theo mặt trên liên hệ phương thức tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đạo nghĩa không thể chối tử. Ninh Nguyễn Tịch tiếp nhận đối phương đưa qua danh thiếp, nhìn thoáng qua liền gật đầu, ân, cảm ơn. Một câu cảm ơn lại đem vạn Bí Thư cấp khiếp sợ. Phải biết rằng, tuy rằng trước mặt người này chỉ là một nhà nho nhỏ ngọc thạch cửa hàng lão bản, mà hắn lại là cao thị tập đoàn chủ tịch Bí Thư. Nhưng là khiêng không được đối phương chân chính thân phận là cao gia tức phụ A chỉ là cái này, liền cũng đủ áp hắn vài cái đầu. Ninh tiểu thư khách khí. kia nếu như vậy, ta đây liền trước cáo tử. Vạn bí thư đi rồi không bao lâu, lòng hiếu kỳ thịnh trần lộ liền lén lút mà chạy tới. Di, Nhuế tịch, mấy thứ này ngươi đều nhận lấy. Trần lộ tò mò mà nhìn kia một đống tiểu sơn. Đối với Ninh Nhuế tịch cư nhiên nhận lấy mấy thứ này tỏ vẻ dị thường kinh ngạc. Như thế nào? Cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Ninh Nhuế tịch nhẫn cười. Vậy ngươi muốn mang về nhà sao? Trần Lộ tiếp tục hỏi. Ninh nhuế Tịch chỉ là hơi chút suy nghĩ hạ liền gật đầu. Ăn không ăn là một chuyện, nhưng mang về nhà là cần thiết. Rốt cuộc, này đó đều là công công một chút tâm ý tuy rằng hiện tại bọn họ chi gian quan hệ có như vậy điểm tiểu phức tạp, nhưng trưởng bối tâm ý, làm vạn bối vẫn là không tốt lắm đặc hư. Kết quả là buổi tối trở về thời điểm, Ninh nhuế Tịch cũng chỉ có thể làm tài xế sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi theo nàng mặt sau lên lầu. Đây là có chuyện gì nha? Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Ninh mẫu nhìn đến như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa đều là thực tinh xảo đóng gói, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, một bên thu thập một bên dò hỏi ngồi ở bên cạnh nữ nhi. Không phải ta mua, là A Hàn Hán 33 làm người đưa tới. Dù sao cũng là điểm tâm ý, ta cũng không hảo cự tuyệt, cho nên liền đều mang về tới. Ninh nhuế tịch nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Mặc kệ thế nào, cũng may người kia đối nàng trong bụng hải tử vẫn là có chút để ý, đó có phải hay không tỏ vẻ, hắn đều không phải là thật sự giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lánh khóc vô tình. Một khi đã như vậy nói, hắn lại vì sao đối á hàn như vậy lạnh nhạt. Mỗi lần một đúc kết thượng cao ra sự tình, Linh nhuế Tịch liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Rõ ràng cao gia nhân viên quan hệ so rất nhiều đại gia tộc đều phải đơn giản không biết nhiều ít lần. nhưng bên trong đề cập đến những cái đó loanh quanh lòng vòng, lại là một chút không ít. Nàng chỉ là biết điểm ra lông liền cảm thấy đau đầu, nghĩ nam nhân nhà mình đều ở cái này vòng lẩn quẩn dễ rủa như vậy nhiều năm, lại là một trận đau lòng. Ninh mẫu cũng có chút ngoài ý muốn, mấy thứ này cư nhiên là ông thông gia chuẩn bị. Thế kính hiểu. Muốn nói đối ông thông gia cao hồng nói, Ninh mẫu lớn nhất ý kiến chính là hắn đối con rể A Hàn Thái độ thượng. Chỉ là đó là bọn họ cao gia sự tình, là bọn họ phụ tử gian việc tư, liền tính bọn họ là quan hệ thông gia quan hệ cũng là vô pháp đúng tay. Hơn nữa, nàng cũng là ở nữ nhi gả cho cao hàn lúc sau mới biết được cao gia địa vị có bao nhiêu cao, mà cao hồng tên này lại đại biểu cho cái gì. Nếu nói như vậy, kia liền hảo hảo thu hồi tới, tốt xấu cũng là một phen tâm ý. Ninh mẫu cũng đi theo thở dài. Cháu ngoại có thể được đến cao gia đương gia thích. Nàng tự nhiên là vui mừng. Chỉ là loại này vui mừng, suy nghĩ đến con rể ở cao gia tình cảnh khi trực tiếp bị đánh đế chết trở nên hư trợt không ít. Ân, ta biết đến. Ninh nhuế tịch gật gật đầu, nghĩ đến vạn bí thư nói tiểu tiểu thiếu ra, trong lòng có điểm khó chịu. Mẹ! Ninh mẫu còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào này đó qua tặng đâu, liền nghe được bên cạnh nữ nhi kia dầu dĩ không vui thanh âm. Làm sao vậy? Các người có phải hay không đều hy vọng ta trong bụng chính là nam bảo bảo. Nếu là nữ bảo bảo nói, có phải hay không liền không như vậy nhiều người thích. Linh Nhụy tịch cúi đầu, rút bụng, nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Mang thai trong lúc nữ nhân vốn dĩ liền rất mẫn cảm, dễ dàng đông tưởng tây tưởng, hơi chút một cái không chú ý liền hiểu sai. Nàng chính mình đối bảo bảo là nam hay là nữ không có gì đại cảm giác, dù sao chỉ cần là nàng bảo bảo nàng đều sẽ đương thành bảo bối tới đâu. Chính là hiện tại. Nàng còn nhớ rõ, mỗi lần mụ mụ nói lên bảo bảo thời điểm đều là cái gì ngoan tôn tôn, hiện tại công công cũng là như thế này, cho nên bọn họ hẳn là đều là tương đối thích Nam Hải một ít. linh mẫu giật mình, nhìn nữ nhi có chút mất mắt mặt, có chút giở khóc dở cười. Bất quá nàng cũng biết hiện tại lúc này là không thể cùng nữ nhi tích cực, nói cách khác, chỉ sợ sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt đến lợi hại hơn. ngươi nói bậy gì đó đâu. Mẹ ngươi là như thế này cổ hủ trọng nam khinh nữ người sao? Ta và ngươi ba nha, mặc kệ ngươi sinh chính là nam hải cùng nữ hải đều thích, đều là chúng ta ngoan tôn tôn. Ngươi cái này buồn nha đầu, nếu là ta cùng ngươi ba trọng nam khinh nữ nói, lúc trước lại sao có thể chỉ sinh ngươi một cái nữ nhi đâu? Ninh mẫu nhẹ nhàng mà ở nữ nhi trên chán gõ hạ, ngữ khí thực đau kịch liệt. Ninh nhuế tịch cả kinh, mới hơi chút toát ra gật đầu u sầu đã bị này một gõ cấp đánh tan. Nàng bả vai một gục xuống, có chút chán nàng nói, chính là A Hàn ba ba hy vọng ta trong bụng là cái nam Hải. Ta suy nghĩ, nếu là đến lúc đó ta sinh chính là nữ hài nói, hắn có phải hay không liền không thích? Hắn rốt cuộc thích cái gì, ngày thường đều nghĩ như thế nào, ta cùng A Hàn đều hoàn toàn không biết. Đối mặt hắn thời điểm, luôn là có loại vô lực thất bại cảm. Như vậy yếu thế nói, trước mặt ngoại nhân nàng là sẽ không nói. Nhưng là trước mặt người này không giống nhau. đó là nàng mụ mụ mặc kệ nàng thế nào mặc kệ nàng là nhược là cường đều là đứng ở phía sau duy trì nàng mụ mụ cho nên ở nàng trước mặt căn bản là không cần che giấu ninh mẫu xoa xoa nữ nhi đầu lời nói thâm thiế mà nói mẹ ngươi chúng ta tương đối tục cũng không hợp ý nhau cái gì tinh tế đạo lý lớn nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ làm chuyện gì ngươi chỉ cần có thể làm được không thẹn với tâm liên hảo ngươi cảm thấy có thể quá được chính mình kia đóng vậy được rồi chẳng sợ ngươi lựa chọn cùng cách làm cùng người bình thường đều không giống nhau sẽ thu được khắc thường nhìn chăm chú cùng đối đãi nhưng chỉ cần ngươi tâm cũng đủ kiên định vậy được rồi linh nhuê tính nghe mày nhăn đến gắt gao không thẹn với tâm nói đến nhưng thật ra dễ dàng vô cùng đơn giản mà bốn chữ mà thôi làm lên nói lại là dị thường phức tạp chỉ là lại phức tạp cũng so ra kém thế tụ nào. Giữa hai bên, nếu thật sự muốn tương đối cái khó dễ nói, vẫn là người trước nhẹ nhàng một ít. ân ta đã hiểu. Ninh nhuế Tịch vốn dĩ liền ngộ tính kinh người, Ninh Mẫu nói nàng chỉ là thoáng suy nghĩ hạ liền sáng tỏ. Một chương gương mặt tươi cười lại lần nữa khôi phục phía trước sán lạn trong vắt, liền trong mắt thần thái, đều trở nên rạng rỡ bắt mắt lên. Ninh Mẫu nói, làm nàng lại lần nữa minh xác đối đãi nhà mình công công cao hồng thái độ. Không cần lấy lòng lính hót, cũng không cần cố tình bảo trì khoảng cách, vạn sự, không thẹn với tâm, bảo trì một cái độ là được. Không nóng không lạnh, đó chính là hiện tại dưới loại tình huống này biện pháp tốt nhất. Ninh Nhuế tịch nghĩ, mày đều dãn ra khai, ngồi ở kia cùng Ninh Mâu nói hội thoại, liền đứng dậy trở về phòng. Theo tháng càng lúc càng lớn, chờ tháng thượng tám nửa tháng bắt đầu, Ninh Nhuế tịch ra cửa quyền lợi đã bị tước đoạt. Công ty là hoàn toàn không thể đi. Mỗi ngày sở có được thông khí thời gian, đó chính là buổi sáng cùng chạm vạng thời điểm, ở ba mẹ làm bạn hạ, ở tiểu khu chung quanh tản bộ tiêu tiêu thực. Hiện tại bụng càng thêm lớn, đi đường áp lực cũng rất lớn. Thường thường đi vài bước hô hấp liền bắt đầu dồn dập yêu cầu nghỉ ngơi một chút, nhưng là ninh mẫu vẫn là kiên trì làm nàng mỗi ngày đều đi, rèn luyện thân thể. Không thể không nói, có cái có kinh nghiệm người tại bên người giúp đỡ, trợ giúp thật sự rất lớn. Ít nhất từ mang thai bắt đầu đến bây giờ, ninh nhuế tịch liền cơ hồ không tại đây sự tình thượng ra quá cái gì được rẽ. Thính lên, chủ yếu còn chính là ninh mẫu công lao. Nàng ở chính mình có thể nhìn đến trong phạm vi, toàn tâm toàn ý mà dặn dò chính mình nữ nhi, sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ninh mẫu lúc trước mang thai thời điểm vốn dĩ chính là tuổi hạc sản phụ, lại hơn nữa giai đoạn trước vẫn luôn không tin tức quan hệ, cho nên ở mang thai thượng kinh nghiệm. Vô luận là lý luận thượng vẫn là trên thực tế đều có phong phú kinh nghiệm. Trong tiệm đi không được, sở hữu sự tình đều giao cho Trần Lộ phụ trách. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại nhiệm vụ chính là đem dư lại hơn một tháng an an ổn ổn mà qua xong. Thời gian dây lắt lướt qua. Ở khoảng cách dự tính ngày sinh còn có một tuần tả hữu thời gian khi, Ninh Nguyễn Tịch đã bị ba mẹ bao lớn bao nhỏ mà dẫn dắt cùng nhau đưa vào bệnh viện. Này đó đều là phía trước liền an bài tốt, có tô vệ hàng ở. Muốn ở bệnh viện tìm gian phòng bệnh cũng không phải kiện cỡ nào chuyện khó khăn Ninh gia ba mẹ tuy rằng sinh hoạt đơn giản Gia cảnh cũng chỉ có thể xem như bình thường khá giả nhà Nhưng là ở đối đại nữ nhi sự tình thượng trước nay đều không keo kiệt Hiện tại càng là cùng bọn họ bảo bối cháu ngoại tương quan Liền càng là không màng cái gì có tiền hay không lãng phí không lãng phí sự tình Tuy rằng chiến trường rời đi Nhưng Ninh nhuế tịch mỗi ngày phải làm sự vẫn là không có gì thay đổi Nhiều lắm chính là đem tản bộ địa điểm biến thành bệnh viện Quảng Trường thôi. Xem, lão Đại lại ở thất thần. Vương Hạo lén lút mà nhìn cách đó không xa Cao Hàn, đối với bên cạnh Hoàng Dục khe khe nói. Hoàng Dục cũng có chút nghi hoặc, nhà mình lão Đại tình huống như vậy thật sự là khác thường á chẳng lẽ lại có chuyện gì. Hắn là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu, bên kia Cao Hàn lại là nôn nóng đến hận không thể hiện tại liền lập tức ném xuống trên tay sự chạy về ký túc xá. Thù Trương Hảo, liên ở chiến thần đội viên đang tiến hành hàng ngày huấn luyện thời điểm, tư lệnh tới rồi. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, nghiêm chiều người tới cúi chào. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Cao lớn đội, ngươi cùng ta lại đây một chút. Lạc tư lệnh một bên bãi xuống tay cùng mọi người hàn huyền, chờ đến không sai biệt lắm khi mới trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cao Hàn. Cao Hàn hơi giật mình. Nhưng vẫn là cùng Hoàng Dục công đạo vài câu đi theo tư lệnh mặt sau đi rồi. Hoàng Dục cũng có chút ngốc. Giống loại này tư lệnh trực tiếp chạy đến trên sân huấn luyện tới đem người kêu đi tình huống, kia vẫn là rất ít thấy. Trừ phi là phát sinh cái gì khó lường đại sự, chẳng lẽ? Hắn nghĩ, đợi lát nữa trở cao hàn trở về lúc sau liền đi hỏi cái rõ ràng. Chỉ là hắn không biết chính là, cái kia đợi lát nữa thời gian, còn có điểm trường. Mẹ, ta. Ninh nhuế tịch đau từng cơn là ở rạng sáng bắt đầu, lúc ấy nàng đều ngủ rồi, nhưng vẫn là bị trong bụng kia từng đợt đau nhức cấp đau tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, nàng người còn có điểm đốc, nhưng là theo kia không ngừng nghỉ đau, mặt nàng đều bắt đầu trắng bệnh, không rảnh lo khác, theo bản nàng kêu lên. Ninh mẫu là ở phòng mặt khác một trương trên giường bệnh bồi ngủ, nàng buổi tối ngủ đến trầm, vốn đang không chú ý tới. Chỉ là qua thật lâu. Mới mơ mơ màng màng mà cảm giác được trong phòng có cái gì thanh âm. Chờ nàng rốt cuộc tỉnh lại khi, nghe được chính là nữ nhi trên giường truyền đến đau đớn rên một ngâm thanh. Không rảnh lo khác, chạy nhanh xuống giường. Thức mau, phòng bệnh đèn liền sáng, không một hồi, nhận được tin tức bác sĩ hộ sĩ liền đuổi lại đây. Từ đau từng cơn đến sinh sản, giống nhau đều là rất dài một đoạn thời gian. Chủ yếu vẫn là chờ cung khẩu khai, thời gian này mỗi người đều không giống nhau. Có chút người thực mau liền khai, có chút người lại yêu cầu rất dài thời gian. Nói như vậy, lần đầu tiên đương mụ mụ thời gian đều sẽ tương đối trường một chút. Tiểu tịch, đừng khẩn trương á mụ mụ bồi ngươi đâu. Chờ đến Ninh Nhuế Tịch rốt cuộc tiến phòng sinh sau, Ninh Mẫu vội vàng theo đi vào bồi ủng hộ sĩ khí. Ninh Nhuế Tịch đã sớm biết sinh hài tử rất đau, nhưng là hiện tại đau đã xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Tuy là nàng ý chí lực lại như thế nào kinh người. đều vẫn là đau ra một thân mồ hôi lạnh. Ân, Nàng nỗ lực chiều mụ mụ lộ ra một cái tươi cười, chỉ là hiện tại ở như vậy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh dưới tình huống nụ cười này cũng trở nên phá lệ yêu ớt lên. Ninh Mâu ở một bên nhìn đau lòng đến không được, chính là loại sự tình này người khác căn bản không có biện pháp chia sẻ, chỉ có thể chính mình một người yên lặng thừa nhận. Ở phòng sinh ngoại, nghe tin tới rồi Ninh Phụ còn lại là cầm di động gọi điện thoại. Chỉ là không biết vì sao điện thoại vẫn luôn ở vào vô pháp truyền được tình huống chung, gấp đến độ hắn chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Hắn nhưng thật ra bất kỳ vọng con rể có thể ở ngay lúc này gấp trở về gì đó, chỉ là muốn cho hắn biết nữ nhi sắp sinh sản sự tình. Bởi vì, thân là một người nam nhân, thân là một cái trượng phu, tại đây loại thời điểm không thể bồi ở thê tử bên người bản thân chính là một loại tội, nếu là liền chuyện này cũng không biết nói. Khi đến lúc đó ấy náy tâm lý liền càng nghiêm trọng. Theo thời gian một phút một giây mà qua đi, thiên dần dần sáng, trên hành lang người dần dần nhiều. Ninh Phụ đánh cả đêm điện thoại vẫn là không đả đà thông, đành phải cấp con rể đã phát tin nhắn, sau đó liền ngồi ở hành lang ghế giải thượng đẳng chứ. Thế nào? Chờ nhìn đến thê tử ra tới, Ninh Phụ chạy nhanh đón nhận đi. Phòng sinh loại địa phương này, hắn là không tốt lắm đi vào. Liên tính là hắn nữ nhi sinh hài tử. Lúc này hắn đều vẫn là yêu cầu kiêng rẻ một chút. Bác sĩ nói nhanh, chỉ là hiện tại tiểu tịch người hư thật sự, ta đi mua điểm đồ vật đợi lát nữa cho nàng ăn. Người ở bên này chờ, nếu là có chuyện gì nói còn hảo giúp đỡ chút. Cả đêm không ngủ, hơn nữa tinh thần khẩn trương quan hệ, ninh mẫu cả người có vẻ phá lệ mỏi mệt. Ninh phụ chạy nhanh ngăn lại nàng, ta đi mua đi, muốn mua chút thứ gì ngươi cùng ta nói. Ninh mẫu ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy. Nàng ở tổng so Ninh Phụ ở tốt hảo, cũng liền đồng ý, mua điểm canh gà. Hảo, ta nhớ kỹ. Ta đi trước. Ninh Phụ gật gật đầu. Ông trời phù hộ, hết thể thuận thuận lợi lợi. Chỉ cần nữ nhi của ta cùng bảo bảo đều khỏe mạnh, ta liền trai giới một năm. Ninh mẫu đối với hư vô không khí nhắm mắt lại lẩm bẩm. Ninh ra ba người hiện tại đều bận rộn thực, một cái ở đại sản, một cái ở bên cạnh làm chỉ đạo, một sự chuẩn bị đồ vật. Mà quan trọng nhất người kia, lại còn vắng họp. Ninh Phụ thực mau trở lại, chờ đến buổi sáng 7 giờ rưỡi thời điểm, bác sĩ hộ sĩ liền đều toàn vào. Uy, A Hàn, tiểu tịch muốn sinh. Ân, chúng ta hiện tại liền ở bệnh viện, địa phương. Liền ở lầu 3. Cái gì? Ngươi mau tới rồi. Tốt tốt, ta đã biết. Ngươi nhanh lên, sắp bắt đầu rồi. Ninh Phụ cắt đứt điện thoại. không rảnh lo cùng bên cạnh Ninh mẫu giải thích cái gì, chạy nhanh tiến lên, ngăn đón trong đó một cái bác sĩ nói, bác sĩ, phiền thoái lại chờ một phút thời gian. Ta con rể một tới, hiện tại liền ở dưới lầu. Ta muốn cho hắn cùng nữ nhi của ta tiên kiến thượng một mặt. Bác sĩ đều là phía trước bị an bài tốt, thực dễ nói chuyện, sau khi nghe được liền gật gật đầu nói, không có việc gì. Ninh Phụ hiện tại cũng không rảnh lo kiêng kỵ gì đó, trực tiếp đối với phòng giải phẫu hô. Tiểu Tịch, đừng sợ a, a Hàn tới, hắn lập tức liền phải tới rồi. Ngươi lại kiên trì một hồi sẽ. Thực mau, theo một trận trầm thấp có tiết tấu tiếng bước chân tới gần, một cái thân hình cao lớn phong trần mệt mỏi nam nhân xuất hiện ở hành lang bên kia. Hắn không phải ngồi thang máy, mà là trực tiếp từ cửa thang lầu xuống tới. Chờ nhìn đến hắn, Ninh Phụ Ninh mẫu lập tức đứng lên, vui sướng mà kêu lên, a Hàn, ba, mẹ. Cao Hàn hô hấp dồn dập. Luôn luôn mặt vô biểu tình mặt có chút từng hồng, vừa thấy chính là trải qua kịch liệt vận động. Đi vào trước nhìn xem tiểu tịch. Tiểu tịch ở bên trong. linh mẫu chạy nhanh công đạo nói. Cao Hàn gật gật đầu, như quăng như đốt mà quét về phía một bên phòng giải phẫu Cao Hàn là lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng này tiểu thê tử. Bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc dính vào trên mặt, khuôn mặt nhỏ thượng cũng đều là mồ hôi, biểu tình suy yếu, sắc mặt tái nhợn, nhưng là cặp mắt kia. Lại là trước sau như một thần thái sang láng. lão bà. Cao Hàn hiện tại suy nghĩ thực phức tạp, nhìn bộ dáng này tiểu thế tử, kêu ra cái kia đối hắn mà nói ý vị rất sâu nặng xưng hô. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại ý thức còn thực thanh tỉnh, cũng không biết Bảo Bảo có phải hay không bởi vì biết hắn ba ba muốn tới quan hệ, phía trước vẫn luôn thực làm ầm ý Bảo Bảo hiện tại đều an tĩnh xuống dưới. Cái loại này đau nhức trở nên không như vậy rõ ràng. Nhìn xuất hiện ở trước mặt biểu tình dại gia nam nhân, Ninh nhuế Tịch nhẹ nhàng mà cười, như nhau mỗi lần nhìn đến hắn khi đều sẽ lộ ra tươi cười. Lao công, người đã trở lại. Cao hàng thật mạnh gật đầu, đi qua đi nửa ngồi xổm giải phấu trước đài, đại trưởng nắm lấy tiểu thê tử tay nhỏ, thực xin lỗi, ta về trễ. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ninh nhuế Tịch nhìn nam nhân cười, ngươi có thể trở về xem ta, như vậy đủ rồi. Ta đều hiểu. Lao công, Chúng ta bảo bảo lập tức liền phải sinh ra. Ngươi nói, là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo đâu. Vẫn luôn bất an tâm, đang xem đến nam nhân khi, trở xuống tại chỗ. Nàng thậm chí đều có tâm tư mở ra vui đùa Đều hảo. Đều hảo, chỉ cần là chúng ta bảo bảo, đều hảo. Cao Hàn trả lời, cùng ninh nhuế tịch trong lòng sở phỏng đoán hoàn toàn giống nhau, không có nửa điểm lệch lạc Nàng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ta cũng như vậy cảm thấy. Mặc kệ thế nào, chúng ta bảo bảo đều sẽ là đáng yêu nhất. Chỉ là không biết, nếu là cái nam bảo bảo nói, có thể hay không cũng giống lão công ngươi như vậy, là cái quán mì nhỏ. Ninh nhuế tịch bị chính mình tưởng tượng làm cho tức cười. Một người cao lớn lãnh khốc nam nhân, lạnh một chương khuôn mặt tuấn tú, trên tay nắm một cái cùng hắn lớn lên có bảy tám thành tương tự đồng dạng mặt vô biểu tình tiểu bảo bảo. Cái này hình ảnh, chỉ là ngâm lại, khiến cho nàng cảm thấy muốn cười. Mặc kệ thế nào, ta đều thích. Cao hàn nhìn đến tiểu thê tử đến bây giờ đều còn có tâm tư nói giỡn, tâm tình cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là quán mì nhỏ vấn đề này thật sự là không hảo trả lời. Nghĩ nghĩ, cấp ra một cái an toàn nhất đáp án. Ta cũng là. Ninh Nguyễn Tịch gật gật đầu. Ta đều nghĩ kỹ rồi, nếu là nam bảo bảo nói, về sau nhũ danh đã kêu cơm nắm. Nếu là nữ bảo bảo nói, liền phải đường đường. Đại danh nói. Lao công ngươi cùng ba mẹ thương lượng ta là mặc kệ, dù sao nhũ danh liền phải từ ta định. Ninh Nguyễn Tịch tùy hứng mà cùng nam nhân làm nũng. Cao Hàn vốn dĩ đối thê tử chính là ngoan ngoan phục tùng, hiện tại lúc này càng là 200% dung túng. Chỉ là nghe được cơm nắm hai chữ khi khỏe miệng trừ hạ, đều thành tiểu thê tử muốn đem con của hắn bồi dưỡng thành một cái tiểu tham ăn không thành. Chỉ là này đó lo lắng phỏng đoán gì đó, Cao Hàn là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Liên tính nói, cũng tuyệt đối không phải hiện tại cái này trường hợp chung. Hảo! thái thê như mạng nam nhân, cứ như vậy đồng ý thê tử quyết định, đem nhà mình bảo bảo tên cấp định rồi xuống dưới. Lao công, ngươi như thế nào hiện tại đột nhiên đã trở lại đâu? Chẳng lẽ là thỉnh đến giả? Ninh nhuế Tịch lúc này mới nhớ tới nam nhân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Lạc tư lệnh làm ta trở về. Ta biết ngươi dự tính ngày sinh chính là hai ngày này. Ở trên xe mới nhìn đến ba phát tin nhắn. Cao Hàn ôn nhu công đạo nói. Ninh nhuế tịch gật gật đầu, cứ như vậy cùng nam nhân ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện. Bác sĩ hộ sĩ cũng không có vào thúc dục, trong bụng bảo bảo cũng thực can tĩnh, không có đánh gậy hai người này khó được ở chung thời gian. Hôm nay, là nàng từ bộ đội rời đi sau nàng cùng nam nhân lần đầu tiên gặp mặt. Tính tính thời gian, đều mau ba tháng. Ba tháng, không có gặp qua một lần mặt. hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng nhưng là này hết thảy nàng đều sẽ không cảm thấy ủy khuất gì đó bởi vì đây là nàng lựa chọn sinh hoạt nàng là quân tẩu, liền phải gánh vác quân tẩu gánh nặng nàng nam nhân là quân nhân nàng liền phải cho hắn nỗ lực phấn đấu duy trì mà không phải một mặt tùy hứng lao công người gầy thật nhiều linh nhuê tính nghĩ rốt cuộc nhịn không được sờ sờ nam nhân mặt gương mặt này Không tính là cỡ nào anh Tuấn xoáy khí, so với hắn Tuấn Mỹ tinh xảo người vô kỳ nhiều, nhưng chỉ có này một cái, thật sâu mà khắc ở nàng trong lòng, khắc ở linh hồn của nàng. Đêm khuya mộng hồi nhớ tới, đều sẽ cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Người cũng là. Cao Hàn cũng sờ sờ tiểu thê tử khuôn mặt nhỏ, chỉ là lời hắn nói lại làm ninh nhuế tịch nhịn không được phun cười. Ta này còn gọi gầy A, lão công ngươi thật sự trợn mắt nói dối. Ta so mang thai trước kia đều béo 30 cân. Ninh Nguyễn Tịch biết nam nhân nói lời này cũng không phải gạt người gì đó, mà là bởi vì hắn đang đau lòng. Cho nên cũng không tức giận, chỉ là bị chọc chúng cười điểm có chút buồn cười. Đừng nóng vội đừng nóng vội, sinh hải tử đều là cái dạng này ca. Phong giải phẫu ngoại, ba người ở kia thủ. Thường tương đối lên, vẫn là ninh mẫu muốn bình tĩnh một chút. Cao hẳn là một khắc đều ngồi không dưới. Mông vừa mới dính ghế rửa liền lại đứng lên. Đứng lên sau liền ở kia đi tới đi lui, tới tới lui lui mà lặp lại rất nhiều lần, liền ninh mẫu nhìn đều cảm thấy mệt mỏi. Ninh phụ cũng là ở một bên đứng ngồi không yên, thường thường mà mau chân đến xem phòng giải phẫu. Ninh mẫu bị này hai cái nam nhân lăn lộn đôi mắt đều hoa, nhịn không được ra tiếng đánh gãy bọn họ. Ninh phụ nhưng thật ra không sao cả bộ dáng, cao hẳn có chút ngượng ngùng, mẹ, cái này đến bao lâu thời gian nha. Ninh mẫu nhìn con rể dáng vẻ khẩn trương nhịn không được muốn cười, vốn đang có chút khẩn trương tâm tình đang xem đến a hàn như vậy lúc sau đảo cũng không như vậy nghiêm trọng, cái này xem người. Tiểu tịch là lần đầu tiên sinh hài tử, thời gian hội trường điểm. Bất quá bác sĩ nói tiểu tịch cùng bảo bảo đều thực khỏe mạnh, hẳn là sẽ thực thuận lợi. Ninh nhuế tịch lựa chọn chính là thuận sản, cùng trước kia lạc ninh ý tưởng giống nhau, đều là nguyên tự như thế nào đối bảo bảo hảo như thế nào tới điểm xuất phát. Nàng cung lạc ninh không giống nhau chính là, nàng bản thân đấy liền so lạc ninh hảo, lại hơn nữa ở thời gian mang thai bị ba mẹ chiếu cố rất khá quan hệ, lại là chỉ có một bảo bảo, cho nên thuận sản an toàn tính vẫn là rất cao. Cao hàn hoàn toàn không có trải qua quá những việc này, nghĩ đến chính mình ra tới khi tiểu thê tử kia thanh nhẫn mại không được tiếng kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh lại bắt đầu không chịu không chế mà đi xuống chảy Ta xem tiểu tịch rất đau bộ dáng. Hắn mua thố. đành phải đem bất an nói cho mẹ vợ nghe sinh hài tử đều đau không đau sao có thể sinh hài tử nha đều là cái dạng này đừng nóng vội đừng nóng vội ninh mẫu có điểm lo lắng đợi lát nữa nữ nhi sinh xong hải tử không gì sự nhưng thật ra đem con rể cấp khẩn trương học rồi nàng cảm thấy chính mình cái này lo lắng một chút đều không phải suy nghĩ nhiều bởi vì hiện tại con rể sắc mặt liền có chút trắng bệnh ninh phụ cũng thực lo lắng nữ nhi hắn là trải qua lão bà sinh sản người tự nhiên nhất hiểu cái loại này cấp bách bất an tâm tình hiện tại nhìn đến cao hàn như vậy chạy nhanh an ủi nói á hàn ngươi đừng vội sẽ không có việc gì năm đó tiểu tịch mẹ nó sinh nàng thời điểm ta cũng là cùng ngươi giống nhau gấp đến độ không được cao hàn biết nhị lão là lo lắng cho mình phối hợp gật đầu chỉ là trong lòng cái loại này nôn nóng vẫn là không có thả lỏng nửa điểm Từ cặp kia vẫn luôn nắm chặt đến đều bắt đầu bạo gân xanh tay liền có thể nhìn ra. Thời gian một phút một giây mà qua đi. Ba người đến bây giờ đều còn không có ăn qua một ngụm đồ vật, uống qua một giọt thủy, nhưng là ai cũng không cảm giác được đói, bọn họ đều gắt gao mà nhìn chằm chầm phòng giải phẫu kia sáng lên đèn, chờ đèn diệt muôn khai. Ngoài cửa người chờ đến cấp, giải phẫu trên đài ninh nhuế tịch đều mau đau đến mắng chửi người. Nàng rốt cuộc biết những cái đó tivi trình diễn sinh hài tử thời điểm đối với lao công một đốn thoá mạ cốt chuyện thật sự không phải nói bừa. Hiện tại lúc này, liền tính nàng biết nam nhân nhà mình vô tội, đều vẫn là nhịn không được có chút hủy khuất. Rõ ràng là hai người bảo bảo, vì cái gì mang thai sinh hài tử đều là nàng một người sự. Nàng quyết định, chờ bảo bảo sinh hạ tới về sau, chỉ cần chờ nam nhân một hồi tới, tá gì đó đều ném cho hắn tẩy, bảo bảo cũng ném cho hắn mang. làm hắn thể hội một chút nàng hiện tại sở thừa nhận thống khổ ninh nhuế tịch vừa đi thần nghĩ một bên dựa theo bác sĩ yêu cầu hút khí dùng sức cũng không biết qua bao lâu nàng đều cảm giác được cuối cùng chính mình đều mau chết lặng tựa như cái máy móc giống nhau đi theo mệnh lệnh đi đến cuối cùng chờ rốt cuộc nghe được hải tử hoa hoa kêu thanh nhầm khi nàng đều không kịp xem một cái liền trực tiếp thoát lực ngủ rồi sinh cái hải tử thật là quá vất vả nàng quyết định Vẫn là tạm thời không cần tái sinh. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, giống lạc ninh như vậy dùng một lần sinh hai cái, thật sự thực có lời. Ít nhất chỉ cần trải qua một lần mang thai, chỉ cần đau một lần, liền giải thoát rồi. Ai nha, bác sĩ, người hôn mê. Tiểu hộ sĩ thét to. Bác sĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn nhìn tình huống, không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi. Bên ngoài ba người không biết đợi bao lâu. Phòng giải phẫu đèn mới rốt cuộc diện. Sau đó ba người một chen trúc toàn xung tới, chờ cửa mở. Bác sĩ đi ra, nhìn ba người, tươi cười lấy mặt, chúc mừng, là cái nam bảo bảo, thực khỏe mạnh, mẫu tử bình an. Y, thật tốt quá. Đang nghe đến bác sĩ tuyên bố sau, Ninh Mẫu cùng Ninh Phụ đều hỉ cực mà khóc. Nhà bọn họ rốt cuộc có cái tiểu bảo bảo. Mà cao hàn, lại như là choáng váng giống nhau đứng ở kia, trong đầu trống rỗng. Bác sĩ gặp qua như vậy ngốc ba ba, cũng không kinh ngạc, mà là thực ôn hòa mà nói, bảo bảo thực khỏe mạnh, không cần đưa đến rụp anh thất, là trực tiếp làm hắn cùng mụ mụ đãi cùng nhau sao. Bác sĩ nói, một bên hộ sĩ ôm một cái em bé đã đi tới. Ninh Mậu dẫn đầu cái thứ nhất vọt qua đi, từ hộ sĩ tiểu thư trên tay tiếp nhận trẻ con, động tác thuần thục lại còn có sẽ không làm bảo bảo có bất luận cái gì không khỏe cảm. Nàng ôm bảo bảo lúc sau liền bắt đầu kinh hỉ mà kêu. Hoa, wow, hảo đáng yêu bảo bảo. Lao nhân mau đến xem, nhà chúng ta tôn tôn hảo đáng yêu. Lớn lên giống A Hàn, về sau khẳng định cũng là cái đỉnh thiên lập địa đại nam tử Hán. Ninh Phụ cũng đi theo thò lại gần xem, hai cái lao nhân vây quanh bảo bảo vui mừng đến như là được đến trên thế giới tốt nhất lễ vật. Bác sĩ nhìn đến bọn họ như vậy cũng nhìn không được cười, mụ mụ hiện tại quá mệt mỏi ngủ rồi, đợi lát nữa sẽ đưa đến mụ mụ bên người. Cái này là ba ba đi, ba ba ngươi không tới ôm một cái tiểu bảo bảo sao. Là cái thực đáng yêu bảo bảo đâu, có 9 cân 8 lượng đâu, xem ra hắn ở trong bụng bị mụ mụ chiếu cố rất khá. Cao hàn bị điểm danh, cả người đều dại ra, hắn có chút kinh tủng mà nhìn cái kia bị ninh mô ôm em bé. Rất xa hắn chỉ có thể nhìn đến kia có chút đỏ lên làn da, đến nỗi mặt khác cũng chưa nhìn đến. Ninh mẫu hiện tại đối mới sinh ra cháu ngoại kia kêu, kêu một cái yêu thích không buông tay. Một bên ninh phụ muốn ôm một cái đều hoàn toàn không cho cơ hội. Bất quá nàng nhìn xem cao hàn, vẫn là nhịn đau đi tới, á hàn, tới, ôm một cái bảo bảo đi. Ngươi xem bảo bảo lớn lên nhiều giống ngươi. Bảo bảo, xem, cái này là ba ba. Ninh mẫu vừa nói một bên đem trong tay trẻ con tiểu tâm mà đưa cho cao hàn. Cao hàn tay chân cứng đờ, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Ở cung tử thần đối chiến thời điểm đều vững vàng bình tĩnh cao lớn đội, lúc này lại là bởi vì trong lòng ngực cái này em bé mà cương đến động cũng không dám động, tâm đều xách theo mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ôm hải tử không phải như thế. Ta dạy cho ngươi. Ngươi như vậy ôm bảo bảo không thoải mái. Ninh mẫu đối cao hàn ôm hải tử động tác rất không vừa lòng, ở một bên dạy dỗ Cao hàn cứng đờ mà dựa theo ninh mẫu yêu cầu thay đổi động tác. chỉ là một khuôn mặt banh đến liền một bên ninh phụ nhìn đều không đành lòng. Các tiểu hộ sĩ vốn dĩ nhìn cái này cao lớn lánh khốc nam nhân còn có điểm hơi sợ, vì đối phương trên người cái loại này lánh khốc khí thế. Chỉ là hiện tại lại là đều một đám ở kia nhìn thẳng trông nhạc, liền bác sĩ đều có chút buồn cười. Nàng là thấy nhiều không ít ngốc ba ba, cũng nhìn quen tân ba ba đụng tới bảo bảo khi cái loại này chân tay luôn cuốn vụng về bộ dáng. Chỉ là này đó. Đều không có trước mắt người nam nhân này mang đến tương phản đại. Chờ cao hàn rốt cuộc dùng tiêu chuẩn động tác ôm lấy bảo bảo khi, hắn đã là ra một thân mồ hôi lạnh. Lạnh lùng trên mặt toát ra một chút thả lòng biểu tình, chờ thấy rõ trong lòng ngực bảo bảo bộ dáng khi, ánh mắt càng là ôn nhu đến làm người nhìn đều sẽ xa vào đi vào. Đây là hắn cùng tiểu tịch bảo bảo sao. Thật sự thực đáng yêu. Mới sinh ra bảo bảo kỳ thật đều là một cái dạng, hồng toàn bộ làn da. nhìn giống cái con khỉ nhỏ giống nhau. Nhưng ở bọn họ trong mắt, vẫn là so bất luận kẻ nào đều phải đáng yêu. Chờ đến ninh nhuế tịch tỉnh lại thời điểm, nàng đầu tiên cảm giác được chính là tay bị người gắt gao mà nắm. Cái kia cảm giác rất quen thuộc, một bên đầu, quả nhiên liền thấy được kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Trên người vẫn là rất đau, bất quá so với phía trước sinh sản thời điểm loại này đau muốn khá hơn nhiều. Vất vả. Nhìn đến tiểu thê tử tỉnh lại, Cao Hàn vẫn luôn sách theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Hắn lộ ra một ngoại nhân rất ít nhìn thấy tươi cười, duỗi tay sờ sờ tiểu thê tử mặt, ngự khi ôn hòa trên nét mặt mang theo thâm tình sủng ái. Bảo bảo đâu? Ninh nhuế tịch đối nam nhân cười cười, thực mau nhớ tới hiện tại nàng sinh mệnh nhiều ra cái kia quan trọng tồn tại, chạy nhanh hỏi. Nàng lúc ấy quá mệt mỏi, nghe được bảo bảo khóc liền ngủ, liền là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo cũng không biết. Tại đây... Cao Hàn đi đến một bên tiểu nôi, đem bên trong ngủ tiểu bảo bảo bế lên tới đặt ở tiểu thê tử bên người trên giường, cơm nắm còn đang ngủ. Cơm nắm. Ninh Nguyễn Tịch chớp trước, trước mắt, nhớ tới đây là chính mình phía trước chuẩn bị tên, sau đó đôi mắt đột nhiên mở lão đại, là nam bảo bảo. Cao Hàn gật gật đầu, ân, thực đáng yêu tiểu cơm nắm. Ninh Nguyễn Tịch kỳ thật hạ thân còn rất đau, hơi chút động một chút đều đau đến lợi hại. Nhưng là hiện tại muốn trông thấy bảo bảo ôm một cái hắn xúc động đã chiến thắng hết thảy nàng gian nan mà đứng dậy, vừa mới động một chút liền phát ra tê một tiếng rên một ngâm. Cao hàn thấy được chạy nhanh đỡ lấy tiểu thê tử, hướng nàng phía sau lót cái gối đầu, còn rất đau sao. Nhìn nam nhân mặt mày thương tiếc ninh nhuế tịch cảm thấy cái loại này đau đều dâu dịa, nàng cười lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, nàng liền bắt đầu đi xem ngủ ở bên cạnh tiểu bào tử. Tiểu bao tử bị bao ở thiên lam sắc trẻ con trong chan, ninh nhuế tịch nhớ rõ, đây là nhà ta mụ mụ chuẩn bị. Nhìn ở thiên lam sắc trẻ con trong chăn phấn nộn nộn một đoàn, ninh nhuế tịch tâm đều nhu đến hóa thành thủy. Phía trước sở trải qua cực khổ, đều là đáng giá. Đang xem đến tiểu cơm nắm kia một khắc, trong lòng sở có được, chính là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thỏa mãn cùng hạnh phúc cảm. Nàng ôm tiểu cơm nắm, càng xem càng thích. Muốn đi đi thân thân hắn chính là lại sợ sẽ xúc phạm tới hắn, rơi vào đường cùng, đành phải ngửa đầu nhìn Nam Nhân, cơm nắm thật đáng yêu. Cao hàn nhìn tiểu thê tử ôm tiểu cơm nắm bộ dáng trong nháy mắt, thế nhưng có loại muốn rơi lệ cảm giác. Cái này hình ảnh, ấm áp đến, dường như đang nằm mơ giống nhau. Hắn trước kia chưa bao giờ xa nghĩ tới, chính mình cũng có thể hưởng thụ loại này hạnh phúc. Mà hiện tại, này hết thảy, đều bị hắn gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay. Tựa hồ là cảm ứng được nam nhân trong lòng dao động, ninh nhuế tịch quay đầu lại nhìn nam nhân, nhẹ nhàng mà cười, lao công, ta cảm thấy hảo hạnh phúc. Cao hàn đi qua đi, tiểu tâm mà đem tiểu thê tử tính cả nàng trong lòng ngực ôm tiểu cơm nắm cùng nhau ôm lấy, đầu nhẹ nhàng mà gác ở nàng trên đầu, nhìn kia nhắm mắt lại ngủ ngon lành tiểu cơm nắm, ngự khi trầm thấp mà ôn nu, ta cũng là. Cảm ơn ngươi, này hết thảy đều là ngươi mang cho ta. Ninh Nguyễn Tịch cũng đi theo cười, cũng là người mang cho ta. Ninh Nguyễn Tịch vừa mới vật thể sẽ tới đương mụ mụ cái loại này thỏa mãn cảm, lập tức liền lại muốn gánh vác khởi mụ mụ trách nhiệm. Nàng có chút cứng đờ mà nhìn trong lòng ngực cái miệng nhỏ thẳng suyết tiểu cơm nắm, nhìn tia trương bao quanh khuôn mặt nhỏ dường như muốn khóc ra tới giống nhau, cầu cứu mà nhìn về phía một bên nóng lòng muốn thử mụ mụ, mẹ, cơm nắm đây là làm sao vậy? Cao Hàn cũng là chân tay luôn cuống mà nhìn mẹ vợ. bùn đây là bảo bảo đói bụng muốn ăn cơm ninh mẫu thuần thục mà qua đi tiếp nhận tiểu cơm nắm mới vừa tiếp nhận kia nắm liền lộ ra thỏa mãn tươi cười chờ đến phục hồi tinh thần lại liền bắt đầu đem trong phòng hai cái đại nam nhân ra bên ngoài đuổi các ngươi trước đi ra ngoài một chút bảo bảo muốn ăn cơm các ngươi ở chỗ này không quá phương tiện cao hẳn là có điểm ngốc cái gì cũng đều không hiểu mở mịt mà nhìn mọi người ninh phụ nhưng thật ra có kinh nghiệm hắn có chút lưu luyến mà nhìn tiểu cháu ngoại cơm nắm liếc mắt một cái sau đó mới lôi kéo một bên ngẩn người con rể đi ra ngoài đi thôi lúc này chúng ta ở xác thật không quá phương tiện bên này ninh nhuế tịch đã có chút phản ứng lại đây mặt có điểm trứng hồng chỉ là nhìn mụ mụ trong lòng ngực kia mạt thiên lam sắc về điểm này ngượng ngùng cũng liền tan thành mây khói mụ mụ muốn như thế nào làm nha ta còn không có cảm giác được nàng là không hề kinh nghiệm tay mới Tuy rằng biết mụ mụ ý tứ là muốn chính mình cấp bảo bảo huy mãi, chính là loại sự tình này, muốn như thế nào làm đâu. Ninh mẫu đem tiểu cơm nắm tiểu tâm mà đặt ở trên giường, sau đó từ một bên mới vừa lấy tiến vào tiểu tợ lặt tiệp buồn lấy ra một cái còn mạo nhiệt khí khăn lông, đem quần áo vén lên tới. Người đây là lần đầu tiên, muốn trước đem kinh mạch khơi thông mới được. Ninh nhuế tịch đỉnh đỏ thấp mặt, liêu quần áo tùy ý mụ mụ đem nhiệt khăn lông che ở chính mình ngực thượng. lần đầu tiên uy mãi đều là rất đau bất quá chờ nhìn đến tiểu cơm nắm suýt cái miệng nhỏ ăn đến thơm ngọt bộ giáng khi ninh nhuế tịch lại cảm thấy cái loại này đau là đáng giá nhà chúng ta tiểu cơm nắm thật ngâm nha lần đầu tiên ăn cơm liền ăn nhiều như vậy về sau khẳng định hội trưởng đến cao cao trang tráng ninh mẫu đối ngoại tôn tiểu cơm nắm sức ăn thực vừa lòng cầm khăn lông đem hắn cái miệng nhỏ biên vết sữa lau khô lại nhịn không được ở kia khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn Ninh Nguyệt tịch ở một bên xem đến hâm mộ không thôi. Mẹ, tiểu cơm năm ăn thật sự nhiều sao? Kia nói như vậy, có thể hay không không đủ ăn nha. Muốn thêm sữa bột sao? Ninh mẫu lại là gật đầu lại là lắc đầu. Cơm nắm so ngươi lúc ấy ăn đến nhiều hơn, khẳng định sẽ không giống ngươi như vậy tay bính rát rưởi. Ngươi nói cũng không cần lo lắng, ta đều chuẩn bị tốt. Trong khoảng thời gian này sẽ cho ngươi bổ, ăn nhiều chút thuốc sữa đổ vật là được. Hiện tại sữa bột đều không an toàn. sao có thể cho chúng ta cơm nắm ăn á vẫn là ăn sữa mẹ nhất tiên tâm ở dưỡng hải tử sự tình thượng ninh nhuế tịch hoàn toàn là tay mới nàng tin tưởng nhà mình mụ mụ vạn sự đều là buôn đối bảo bảo tốt nguyên tắc xuất phát cho nên cũng liền không lo lắng vậy là tốt rồi bất quá mẹ ta khi nào có thể tắm rửa a ta cảm thấy trên người đẫm mồ hôi khó chịu đến không được ninh mẫu chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái tưởng đều không cần tưởng người tháng này tử ít nhất đến làm đủ một tháng rưỡi Ngươi đừng đang ở phúc trung không biết phúc, đều nói ở cữ là nữ nhân cái thứ hai sinh mệnh. Ở cữ làm tốt lắm, liền tính ngươi trước kia thân thể không hảo cũng có thể hoàn toàn điều chỉnh lại đây. Lúc ấy ta chính là làm đủ suốt hai tháng ở cữ mới xuống giường. Ninh nhuế tịch có chút bị dọa tới rồi, đó là hơn một tháng đều không thể gội đầu tắm rửa. Cái này nhận chi, chỉ là ngâm lại đều cảm thấy thực đáng sợ. Trước một tháng là tuyệt đối không được. Đến lúc đó lại xem ngươi thân thể khôi phục tình huống. Ninh mẫu nghĩ nghĩ trả lời. Đúng rồi, cơm nắm sự tình, ta cùng ngươi ba do dự mà muốn hay không cùng A Hàn ba ba nói một tiếng. Dù sao hắn cũng biết ngươi mang thái sự, nếu là hiện tại cơm nắm sinh ra không nói với hắn nói có phải hay không không tốt lắm. Ninh mẫu lại nghĩ tới một sự kiện, chạy nhanh cô vấn nữ nhi ý kiến. Ninh Nguyễn Tịch cũng cảm thấy có chút khó xử. Nếu không ngại cùng ba đi hỏi một chút A Hàn đi. Hắn nếu là đồng ý cùng bên kia lời nói liền nói một tiếng. ân, cũng đúng. Vừa vặn có thể cho A Hàn đi theo hắn ba nói, có cơm nằm ở, bọn họ phụ tử chi gian quan hệ, hẳn là có thể hòa hoãn một ít. Đối với ninh mẫu quan điểm, ninh nhuế tịch không nghi ngờ không? Bởi vì nhà nàng cái kia công công, là nàng sở hoàn toàn không hiểu. Nàng nhìn không thấu người kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật. cũng liền càng không thể đoán được hắn biết cơm nắm sự tình sau sẽ có cái dạng nào phản ứng. Linh mẫu nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, nàng tiếp tục chuyên tâm hầu hạ nàng tiểu cháu ngoại cơm nắm tiểu bảo bảo, đến nỗi mặt khác, đều không có trước mắt tiểu đoàn tử quan trọng. Tiểu cơm nắm sinh ra tin tức, cao hẳn đã thông chi mấy cái bằng hữu. Nhân tiện liền trần lộ cùng ngô hàm bên này, linh nhuế tịch bạn tốt cũng thông chi tới rồi. Giữa trưa thời điểm, ngô hàm liền kéo tô vệ hàm lại đây. Nàng tiến vào sau chuyện thứ nhất, chính là kêu muốn xem tiểu báo tử. Và, wow, giống cái con khỉ giống nhau. Đây là ngô hàm nhìn đến cơm nắm lúc sau cái thứ nhất phản ứng. Ninh nhuế tịch mặt đương trường liền đen, đương nhiên, nàng còn ở may mắn chính là, may mắn nhà mình mụ mụ không ở chàng. Nói cách khác, phòng trừng liền phải nắm ngô hàm lỗ thai ra bên ngoài đổi người. Phải biết rằng, tuy rằng tiểu cơm nắm mới sinh ra nửa ngày thời gian. Nhưng là nàng đã rõ ràng cảm giác được chính mình địa vị đang ở thẳng tắp giảm xuống mà tiểu cơm nắm địa vị thẳng tắp bay lên trực tiếp áp đảo mọi người phía trên. Tô vệ hàm ở một bên nghe cũng là đầy đầu hát tuyến, nhìn ninh nhuế tịch sắc mặt không quá đẹp chạy nhanh ngăn lại chính mình kia thiên chân vô tà bạn gái, tiểu hàm. Nô hàm vô tội mà trước đôi mắt, quay đầu lại nhìn nhìn ninh nhuế tịch khó coi sắc mặt, chạy nhanh bổ sung nói, bất quá vẫn là thực đáng yêu, liền tính là giống con khỉ. kia cũng là đáng yêu con khỉ. Ninh nhuế Tịch hận không thể nói thẳng, cái này bổ sung, thiệt tình một chút đều hảo không đến nào đi. Tô vệ hàm có chút xin lỗi mà nhìn Ninh nhuế Tịch liếc mắt một cái, làm nàng không cần cùng ngô hàm so đo, một mặt lôi kéo nhà mình bạn gái, sợ nàng lại tới nữa cái ngự không kinh người chết không thôi. May mắn ta mụ mụ không ở nơi này, nói cách khác, tuyệt đối muốn gõ đến ngươi một đầu bao. Ninh nhuế Tịch trừng mắt nhìn ngô hàm liếc mắt một cái, lại nhìn xem tiểu trong chân bảo bảo nhịn không được cười ta mẹ nói tiểu hai tử mới sinh ra thời điểm đều là cái dạng này bất quá chờ mấy ngày liền nảy nở đến lúc đó khẳng định là cái bạch bạch nộn nộn lắm tiểu bảo bảo tên gọi là gì nha nô hàm cuối cùng là hỏi ra một cái tương đối bình thường vấn đề ninh nhuế tịch cười nói đại danh tạm thời còn không có định nhũ danh nói kêu câm nắm ta lấy nói đến mặt sau ba chữ kia ngự khí kêu một cái đắc ý hoàn toàn chính là mặt mày hớn hở. Cơm. Cơm nắm. Nô hàm khó được mà nói lắp, nhìn trước mặt đắc y rào rạt ninh ngế tịch, khổ một khuôn mặt bi thương hỏi, ngươi liền như vậy tưởng đem nhà ngươi bảo bảo dưỡng thành một cái tiểu tham ăn sao. Tô vệ hàm nhưng thật ra không cảm thấy tên này có như thế nào, nhìn trong chăn cái kia nắm, ý vị thâm trường mà nhìn về phía bên người nhân nhi. Nô hàm không có chú ý tới hắn điểm này tiểu biểu tình, nói cách khác, tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận Tiểu tham ăn cũng không có gì không hảo ai chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cơm nắm tên này thực đáng yêu sao? Dù sao chỉ là nhũ danh, người trong nhà biết kêu kêu là được, lại không phải làm người ngoài kêu. Hơn nữa, Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, lão nhân ra không phải đều nói cái gì tiện mệnh hảo nuôi sống sao? Nếu là ta không lấy cơm nắm tên này, chẳng lẽ còn kêu cầu thẳng gì đó không thành? nô hàng bị cầu thẳng cái này ý vị thâm trường tên cấp nháy mắt hạ gục nhìn trên giường cười đến tặc hề hề vô lương mụ mụ nhìn nhìn lại trong lòng ngực tiểu đoàn tử nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra tiểu bảo bảo a may mắn may mắn ngươi là kêu tiểu cơm nắm mà không phải kêu tiểu cầu thừa cùng cầu thẳng như vậy tên so sánh với cơm nắm thật sự là dễ nghe quá nhiều hơn nữa cẩn thận ngẫm lại cơm nắm cơm nắm cũng là bạch bạch một đoàn tử cùng bảo bảo hình tượng vẫn là thực phù hợp Buổi chiều thời điểm trần lộ cũng tới. Bất quá đại không lâu sau, nhìn xem bà bảo, biết điểm tình huống liền đi rồi. Hiện tại nhuế tịch không ở, Hàn Tỷ Ngọc Thạch sở hữu sự tình đều là từ hắn phụ trách. Hắn cần thiết vẫn là tay mới, áp lực là có, yêu cầu so người bình thường hoa càng nhiều thời giờ mới có thể làm được đủ tư cách. Cao Hàn ở tiểu đoàn tử sinh ra ngày hôm sau liền đi rồi mục tiêu, hủy đi CP. Toàn Văn Đọc Lúc này đây hắn có thể ra tới, đều là lạc tư lệnh cho hắn đặc quyền. Vốn dĩ lúc này hắn là căn bản không có giả, nhưng lạc tư lệnh cố ý cho hắn một ngày thời gian, chính là làm hắn trở về bồi hắn thê tử đại sản. Nhưng là điều kiện chính là, chờ hai tử sinh ra lúc sau, nhiều nhất đãi một ngày thời gian liền phải về đơn vị. Điều kiện này kỳ thật là hạn độ, bởi vì hắn nói chính là bảo bảo sinh ra lúc sau. Nói cách khác nếu Cao Hàn tưởng nói hắn hoàn toàn có thể đem thời gian sau này chậm lại một ít, chỉ cần hắn giải một chút nho nhỏ dối là được. Nhưng làm như vậy căn bản không phải Cao Hàn tính cách. hắn tinh tưởng biết, lạc tư lệnh cho chính mình phá cái này lệ, thậm chí nói như vậy yêu cầu, kỳ thật chính là tín nhiệm hắn. Nếu hắn bởi vì tư tâm cô phụ cái này tín nhiệm nói, kia mới thật là hổ thẹn. Kết quả là, liền tính trong lòng lại không tha. Ở nhi tử tiểu cơm nắm sinh ra ngày hôm sau buổi sáng, cao hàn hôn trên giường thê tử, còn có tiểu trong nôi tiểu cơm nắm, cắn răng một cái xoay người rời đi phòng. Nhìn nam nhân cắn răng rời đi bóng dáng, linh nhuế tịch tâm cũng đi theo đau lên. Bất luận cái gì một nữ nhân, đều hy vọng chính mình lão công có thể ở ngay lúc này bồi tại bên người, bồi chính mình, bồi bọn họ bảo bảo. Chính là, chức trách nói cho nàng, đây là nàng cần thiết gánh vác sứ mệnh, Nam nhân trên vai là gan đã đủ trọng, nàng không giúp được bất luận cái gì vội, duy nhất có thể làm, chính là làm cái kia duy trì hắn nữ nhân. Bảo bảo, ba ba đi rồi, bảo bảo có phải hay không cũng thực luyến tiếc ba ba. Bởi vì lo lắng buổi tối ngủ thời điểm sẽ không cẩn thận áp đến tiểu bảo bảo quan hệ, cho nên linh mẫu chuyên môn chuẩn bị một cái tiểu riêu giường, buổi tối tiểu bao tử đều là ngủ ở riêu trên giường. Bất quá vừa mới cao hàn đi thời điểm ninh nhuế tịch làm hắn đem bảo bảo đặt ở bên người, cho nên liền tính không dậy nổi thân cũng có thể bế lên. Tiểu cơm nắm cái miệng nhỏ suýt-suýt, giống như ở đáp lại ninh nhuế tịch nói giống nhau, ninh nhuế tịch nhìn tâm đều nhu thành thủy. Cùng nam nhân chia lịa sớm đã thành trong sinh hoạt quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Mỗi một lần chia lịa mang đến đều là tâm tình suy suốt cùng cô đơn, chỉ là lúc này đây không giống nhau, hiện tại, nàng có tiểu cơm nắm. liên tính nam nhân không bồi ở bên người nàng tốt xấu còn có cơm nắm ở chỉ là a hàn mới là đáng thương nhất cái kia hắn một người muốn ở kia rời xa ra địa phương cô đơn đơn quá bên người không có thân nhân tương đối lên ninh nhuế tịch đối với nam nhân nhà mình đau lòng lại nhiều vài phần bà bảo, bảo lớn lên về sau nhất định phải hảo hảo hái ba ba nha ba ba là cái hảo ba ba chỉ là hắn quá đến quá vất vả ninh nhuế tịch ở bảo bảo trên mặt hôn khẩu Ôn nu mà cười. Tựa như phía trước Ninh Mâu nói như vậy, tiểu hai tử mới sinh ra thời điểm làn da là hồng toàn bộ, còn có điểm nhăn, nhưng là quá một đoạn thời gian liền sẽ nảy nở trở nên bạch bạch nột lộn, chờ bảo bảo sinh ra nửa tháng tả hữu thời gian, phía trước cái kia bị ngô hàm cười sưng con khỉ nhỏ bảo bảo hiện tại liền thật sự biến thành một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu đoàn tử. Kia trương khuôn mặt nhỏ, bạch bạch thịt thịt, làm người nhìn đến liền nhịn không được này thân một thân. thật là nộn đến mau ra thủy. Đặc biệt là cặp mắt kia, lại đại lại hắc, màu đen con ngươi chiếm cứ đại bộ phận đôi mắt, thanh triệt đến nhìn đến tâm đều đi theo tinh xuống dưới. Hơi hơi suýt cái miệng nhỏ phân phấn, nhìn hắn nhẹ nhàng suýt suýt thời điểm đầy ngập đều là yêu thương. Hiện tại Ninh nhuế Tịch là hận không thể một ngày 24 giờ đều nhìn chằm chằm nhà mình tiểu bảo bảo xem, hơn nữa là càng xem càng thích, căn bản là xem không nhị. Không chỉ có là nàng, Liên ninh gia ba mẹ cũng đều là bộ dáng này. Ninh mẫu hiện tại thích nhất làm sự tình chính là cấp tiểu cháu ngoại đội tã, mà ninh phụ mấy ngày nay đi trường học đều là rõ ràng vãn đi sớm về, mỗi ngày xác định địa điểm xuất hiện, so đồng hồ báo thức đều phải chuẩn. Ai u, nhà của chúng ta bảo bảo lớn lên cũng thật đáng yêu. Ninh mẫu nhìn trong nôi tiểu bảo bảo, mặt mày hớn hở, ngự khí kêu kêu một cái tự hào đắc ý nghịch thế bông xuống. Không biết có phải hay không nghe được ninh mâu thanh âm, vốn dĩ chính nhắm mắt lại ngủ ngon lành tiểu bảo bảo ở dầu dầu cái miệng nhỏ lúc sau, thế nhưng chậm rãi mở mắt. Cặp kia đen bóng mắt to à, dùng ninh mâu nói nói, chính là bị hắn nhìn thời điểm, hận không thể đem trên thế giới sở hữu thứ tốt đều đưa cho hắn giống nhau. Ai nha, bảo bảo tỉnh A ngoan bảo bảo, có phải hay không bà ngoại đem ngươi đánh thức nha, ai nha, là bà ngoại không tốt, ngoan bảo bảo còn muốn hay không ngủ tiếp ngủ nha. Ninh mẫu hiện tại là tiêu chuẩn có tôn vạn sự đủ, một sửa nhất quán thô bạo tính tình, cùng tiểu cơm nắm nói chuyện thanh âm kia kêu, kêu một cái ôn nua. Ninh Nguyễn Tịch nhìn thường xuyên nhịn không được muốn cười, bất quá nhìn ba mẹ đối tiểu cơm nắm yêu thương, trong lòng là lại toan lại ngọt kêu kêu một cái phức tạp. Ngọt tự nhiên là nhà mình bảo bảo có thể bị hắn ta ông ngoại bà ngoại yêu thương, này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng toan chính là, hiện tại ba mẹ tâm tư đều đặt ở tiểu cơm nắm trên người. trực tiếp làm cho mặt khác một sự kiện, đó chính là nàng thất sủng. "Mẹ, ta nghe nói giống nhau tiểu bảo bảo đều là hơn một tháng mới biến bạch nha, chính là nhà của chúng ta cơm nắm, này còn không đến nửa tháng đại đi, như thế nào liền trở nên bạch bạch lộn lộn, như vậy có thể hay không không tốt lắm a?" Ninh Nhuy Tịch nhớ tới một sự kiện, chạy nhanh hỏi mụ mụ. Ninh mẫu cầm tiểu chống bỏi loạn choạng đầu tiểu cơm nắm, một mặt bất thời giờ trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, "Nói bậy gì đó đâu." Đây là bởi vì chúng ta ra cơm nắm đáng yêu. Ta hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói này đó đều là bình thường. Còn có chút tiểu hài tử, vừa sinh ra chính là bạch bạch nộn nộn đâu. Nàng nói, lại nhịn không được cười, bất quá nhà của chúng ta cơm nắm lớn lên thật tốt. Liền bác sĩ đều nói cơm nắm là bọn họ cái tiêu nguyệt sinh ra mấy cái bảo bảo bên trong khỏe mạnh nhất lớn lên đáng yêu nhất một cái. Bởi vì hiện tại cơm nắm còn nhỏ quan hệ. cho nên cũng không đem hắn ôm đi ra ngoài cho người ta xem cơm nắm gặp qua người ngoài không nhiều lắm chủ yếu cũng chính là người trong nhà cùng bác sĩ hộ sĩ ninh nhuế tịch nghe cũng đi theo nhìn về phía tiểu diêu giường nắm đúng vậy thật đáng yêu ninh nhuế tịch là trực tiếp ở bệnh viện ở cứ trung tâm ngồi ở cứ ninh Mậu vẫn luôn bồi nàng ninh phụ ngày thường tan tầm cũng chạy tới xem bảo bảo cháu ngoại cứ như vậy đều mau đem bệnh viện trở thành ra tiểu tịch Ninh Phụ Tiến vào sau, biểu tình có điểm kỳ quái. Làm sao vậy? Ninh nhuế Tịch dừng lại đang ở đầu tiểu cơm nắm động tác, tò mò mà quay đầu lại. Á Hàn hắn ba ba tới, nói muốn nhìn cơm nắm. Sớm tại cơm nắm sau khi sinh ngày đó, bên này liền báo cho Cao Hồng cơm nắm sinh ra sự tình. Điện thoại là Cao Hàn đánh, bất quá điện thoại không đả thông. Cao Hàn không đả thông liền trực tiếp không đánh. Vẫn là sau lại Ninh Nhuế Tịch hỏi biết có chuyện như vậy làm Ninh phụ cấp Vạn Bí Thư gọi điện thoại. Cao Hồng điện thoại là thật sự liên hệ không thượng, vẫn luôn ở vào tắt máy dưới tình huống. Bất quá thân là hắn bên người Bí Thư, Vạn Bí Thư di động nhưng thật ra hàng năm bảo trì thẳng đường. Ở cùng Vạn Bí Thư gọi điện thoại lúc sau, Ninh Nhuế Tịch mới biết được, nguyên lai công công Cao Hồng là đi công tác đi nước ngoài. Như vậy tưởng tượng, tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm ngất đáp, nhưng ít ra không như vậy nghiêm trọng. Nhưng là từ ngày đó bắt đầu đến bây giờ, Cao Hồng cũng chưa xuất hiện. Cứ như vậy, liền tính biết hắn hiện tại là ở nước ngoài đi công tác, cái loại này không thoải mái cũng che giấu không được. Vạn bí thư tuyệt đối sẽ ở biết cơm nắm sinh ra trước tiên lấy hắn phương thức cùng Cao Hồng nói. Nhưng là Cao Hồng vẫn là không có ở nhanh nhất thời gian gấp trở về, hiển nhiên ở trong lòng hắn, sinh ý xa so với hắn tôn tử cơm nắm quan trọng nhiều. Hiện tại đều thời gian dài như vậy. Vốn gì cho rằng đều sẽ không tới người lại xuất hiện, ninh nhuế tịch như như mày, nhìn bên người ngây thơ mở mịt chỉ biết dầu cái miệng nhỏ suýt tiểu bao tử. Đối với công công cao hồng bài xích khó được tới rồi một loại không thể chịu đựng được nông nỗi giang hồ khuynh thành sắc mới nhất trương. Chỉ là liền tính trong lòng chịu đựng không được, vẫn là đến chịu đựng. Không vì cái gì khác, liền bởi vì người này là nàng công công, là tiểu cơm nắm ông ngoại. ninh phụ tự nhiên cảm giác được nữ nhi đối cao hồng bài xích nghĩ nghĩ vừa mới chuẩn bị nói cái gì liền nghe được nữ nhi mở miệng ân ta nơi này hắn cũng không có phương tiện tiến vào ba ngươi đem cơm năm ôm đi ra ngoài đi ninh nhuê tịch ngữ khí nhàn nhạt mà nói ninh phụ gật gật đầu hảo tiểu tịch ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều ân ta biết đến Liên ở ninh phụ ôm bảo bảo chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm Ninh Nguyễn Tịch lại nghĩ tới một sự kiện ra tiếng ngăn lại hắn, ba, A hàn ba ba là một người tới sao? Vẫn là, nàng hiện tại nhất không nghĩ sự tình, chính là làm kia mấy cái người đáng ghét nhìn thấy cơm nắm, biết cơm nắm tin tức. Trong đó đứng núi chịu xào, chính là công công cao hồng hiện tại thê tử Lô Dung Thu. Ninh Phụ lập tức liền lý giải nữ nhi nói lời này ý tứ, nghĩ nghĩ giải thích nói, có mấy người cùng nhau, bất quá hắn phu nhân không có cùng nhau tới. kia mấy cái nhìn như là hắn cấp dưới. Ân, vậy được rồi. Ba, ngươi đem cơm nắm ôm qua đi đi, đợi lát nữa ngươi nhiều thao điểm tâm, cẩn thận một chút cơm nắm, ta có điểm lo lắng. Ninh Nguyễn Tịch nói một nửa liền dừng lại, nàng tưởng, nhà mình ba ba là hiểu. Bởi vì nữ nhân kia đối nhà bọn họ làm sự, là tuyệt đối sẽ không bị tha thứ. Yên tâm đi, ta biết, ngươi trước nghỉ ngơi. Ninh Phụ biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Đối với Ninh Nhuế Tịch cười cười, tiểu tâm mà ôm cơm nắm đi ra ngoài. Hồi lâu lúc sau Ninh Nhuế Tịch mới thu hồi nhìn tâm mắt, trong lòng có điểm gắt gao, nàng hiện tại xem như cảm nhận được một cái đương ngụ ngủ cảm giác. Rõ ràng cơm nắm vừa mới bị ôm đi, hơn nữa vẫn là bị ba ba ôm đi, nhưng nàng chính là không yên tâm. Hiện tại, Liên bắt đầu muốn gặp nhà mình tiểu đoàn tử. Hành lang, một cái khí thế bức người trung niên nam nhân đứng ở kia, hắn căng chặt mặt lạnh. còn có quanh thân người sống chớ tiến ác khí, càng là hấp dẫn đến người tò mò mà hướng bên này xem. Thức mau, ở nam nhân đứng bên cạnh cách đó không xa cửa mở, một cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút nam nhân thật cẩn thận mà ôm cái trẻ con đi ra. Nhìn đến bên ngoài đứng nam nhân khi khách khí mà cười, chúng ta qua bên kia phòng nghỉ đi. Bên kia muốn hơi phương tiện điểm. Cao Hồng gật gật đầu, đôi mắt lại không chịu khống chế mà hướng ninh phụ trong lòng ngực cái kia tiểu chăn thượng toàn. Hắn biết, nơi đó mặt, chính là con của hắn Cao Hàn Nhi Tử, là hắn Tôn Tử. Cao Hồng luôn luôn là cái lý trí vượt quá cảm tình người, hắn luôn là lý trí mà phân tích thế nào mới là tốt nhất nhất có lời, cho nên ở biết Tôn Tử sinh ra tin tức sau, hắn cũng không có trước tiên tới rồi, mà là dựa theo ban đầu kế hoạch đem sở hữu công tác xử lý tốt. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì làm không đúng, chỉ là hiện tại. Đôi mắt lại là không chịu không chế mà vẫn luôn hướng kia tiểu đoàn tử thượng ngắm Ở cứ trung tâm trừ bỏ ngoài phòng bệnh, còn có cái chuyên môn phòng nghỉ, chuyên môn dùng tới sẽ mặt. Ở chỗ này ở cứ giá xa xỉ, tự nhiên phòng nghỉ trang trí gì đó đều còn tính không có trở ngại. Cái này tiêu chuẩn, tự nhiên là nhằm vào kẻ có tiền tới nói. Cao hồng vẫy lui phía sau đi theo người, đi theo ninh phụ phía sau vào phòng nghỉ. Chờ tới rồi phòng nghỉ. linh phụ mới tiểu tâm mà sốc lên tiểu tràn, đem bên trong tiểu đoàn tử lộ ra tới cấp cao hồng xem đây là cơm nắm cơm nắm nghe thấy cái này tên cao hồng phản ứng đầu tiên chính là nhữ mày ha di cùng đặc thụy tây toàn văn đọc người bình thường ra cấp bảo bảo lấy nhũ danh đại biểu đều là đối hắn sung ái chỉ là cao hồng luôn luôn không cần này đó ôn nhu thủ đoạn hắn cảm thấy thói quen quy củ cái gì liền phải từ nhỏ bồi dưỡng cho nên hắn hai đứa nhỏ Đều là không có nhũ danh, liền bảo bảo cái gì hắn cũng chưa kêu lên, từ nhỏ bắt đầu, chính là kêu tên. Ninh Phụ nhìn Cao Hồng tối nghĩa không rõ biểu tình cảm giác được một tia bất an, nhưng vẫn là giải thích, Ân, đại danh còn không có định, nhũ danh kêu cầm nắm, là tiểu tịch lấy. Cao Hồng trong lòng tự nhiên là không rất cao hứng, nhưng là nhìn trong lòng ngực trắng non tiểu đoàn tử, trong lòng đột nhiên có điểm mềm, chưa nói ra cái gì cường ngạnh nói. cơm nắm là buổi sáng 8 giờ 27 thời điểm sinh ra, sinh hạ tới liền có 9 cân 8 lượng, là cái danh xứng với thực đại béo tiểu tử. Ngày thường nho nhã có phong độ linh phụ, đang nói lập nghiệp tân tăng thêm cái này ngạch tiểu đoàn tử khi đều là lòng tràn đầy sủng ái, vừa nói lên chính là thao thao bất tuyệt, căn bản sẽ không xuất hiện từ nghèo tình huống. Cao Hồng rất ít ôm hài tử, cũng không phải nói hắn không ôm quá. Trên thực tế, hắn hai cái nhi tử, có một cái hắn là ôm quá. Lại còn có thường xuyên quá. Chỉ là như vậy kinh nghiệm rốt cuộc không nhiều lắm, cho nên chờ nhìn đến linh phụ đem trong lòng ngực tiểu cơm nắm hướng chính mình trong lòng ngực tắc khi, cao hồng khó được cứng đờ tới tay đủ vô thố. Vốn dĩ hắn là muốn cự tuyệt, chỉ là đương cúi đầu nhìn đến kia trương phấn nộn nộn tiểu bao tử mặt khi, đặc biệt là đương cùng cặp kia hắc hắc mắt to đối thượng, hắn giống như là mất sở hữu sức chống cự giống nhau. Không hề phòng bị mà chỉ có thể tay chân cứng đờ mà tiếp nhận kia bị màu tím nhạt chăn phủ giường bọc tiểu báo tử. Nhìn đến Cao Hồng cái dạng này, Ninh Phụ nhớ tới Cao Hàn lần đầu tiên ôm cơm nắm khi cảnh tượng, nói chuyện trong giọng nói cũng mang lên ý cười. A Hàn lần đầu tiên ôm cơm nắm thời điểm cũng là như thế này, khẩn trương đến độ ra một thân mồ hôi lạnh. Sao nghe được Đại Nhi từ tên, Cao Hồng thật vất vả hòa hoang đi xuống biểu tình lại lần nữa trở nên đông lạnh. Chỉ là thực mau liền bởi vì trong lòng ngực tiểu bao tử chuyển lưu lưu mắt to cấp biến mất. Hắn cũng đã trở lại. Cao Hồng một bên đùa với trong lòng ngực phấn nộn tiểu bao tử, một bên không chút để ý hỏi. Ninh Phụ gật gật đầu, cơm nắm sinh ra thời điểm A Hàn liền ở đâu? Bất quá liền tại đây đãi một ngày, ngày hôm sau liền về đơn vị. Nghe nói vẫn là bọn họ thủ trưởng biết tiểu tịch sự tình mới cố ý làm hắn trở về. Cao Hồng nhớ tới chính mình di động thượng cái kia chưa tiếp điện thoại. gật gật đầu không hề nói cái gì đối với đại nhi tử cao hàn sự tình hắn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào liêu liên tính trước mặt người này là hắn thông gia là một cái nhân phẩm hắn thực tán thưởng người lớn tuổi giả hắn cũng làm không đến cao hồng cũng không nói gì cứ như vậy nhìn trong lòng ngực tiểu Bảo tử ninh phụ cũng cảm giác được hắn bài xích bất đắc dĩ mà cười một cái nhìn xem kia mắt to chuyển lưu lưu cơm nắm lại nhịn không được cười cái loại này cười Căn bản không cần nói chuyện, có một số việc, vốn dĩ liền không phải dùng nói, mà là dựa tâm đi thể hội. Cười. Hơn nửa tháng đại bảo bảo, kỳ thật biểu tình là rất ít, đại bộ phận đều là đang ngủ. Giống cơm nắm, dài nhất làm sự chính là dầu cái miệng nhỏ còn có mắt lưu lưu mà chuyển. Chính là không nghĩ tới đương cao hồng chính diện vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn khi, cái kia tiểu đoàn tử thế nhưng liệt khai cái miệng nhỏ, lộ ra phấn nộn vô nha lợi. Nhìn thật là đáng yêu đến làm người chịu không nổi. Liền cao hồng như vậy lanh tình người, đang xem đến thời điểm đều là trong lòng vừa động, run rẩy vài cái. Linh phụ cũng bị khiếp sợ, không rảnh lo lễ phép gì đó thò qua tới nhìn, hiếm lạ đến không được, ta còn không có gặp qua cơm nắm cười ai như vậy tiểu nhân bảo bảo liền sẽ cười sao. Hắn nhìn thích đến không được, nhìn không được nói một câu vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi nói, nhà của chúng ta cơm nắm thật đáng yêu a. Cao Hồng nghe, bởi vì nhà của chúng ta ba chữ mà xuống ý thức mà nhữ nhữ mày, nhìn nhìn lại trong lòng ngực phấn nộn nộn tiểu bao tử, luôn luôn lạnh băng ngựa khí có chút mềm mại, cơm nắm sao. Lại cười một cái, tiểu cơm nắm hẳn là nghe không hiểu những lời này, chỉ thấy cặp kia hắc hắc mắt to xoay chuyển, cái miệng nhỏ suýt suýt nửa ngày đều không có mặt khác động tác xuân thủy toàn văn đọc. Cao Hồng xem đến sốt ruột, lại nhịn không được nói một tiếng, vừa rồi không phải cười sao. Như thế nào hiện tại không cười, Linh phụ ở một bên nhìn cũng có chút khó chịu. Đến bây giờ mới thôi cơm nắm còn không có đối hắn cười quá đâu. Chẳng lẽ cơm nắm trong lòng cảm thấy ra ra so ông ngoại muốn thân ái muội? Như vậy càng nghĩ càng toan. Linh phụ cũng đi theo thò lại gần, đua với tiểu cơm nắm, cơm nắm, tới, cấp ông ngoại cười một cái. Cơm nắm bảo bà ngoan, cười một cái cấp ông ngoại nhìn xem. Nếu là có người ở đây nói, nghe thế ấu chi nói. tuyệt đối sẽ phun cười ra tới. Này nơi nào là đậu tiểu bao tử a này cùng đùa giỡn người không sai biệt lắm. Chỉ là hai cái tuổi một đống nam nhân đều không có chú ý tới, bọn họ đều chuyên tâm nhìn tiểu đoàn tử, tìm mọi cách đùa với tiểu bao tử lại cười như vậy một lần. Bất quá hiển nhiên tiểu cơm nắm không phải cái loại này nhậm người thao tác nhân vật, hắn mở to tròn xoe trong suốt mắt đen, nhìn xem trước mặt ông ngoại ra ra, rầu dầu cái miệng nhỏ. Ở hai đôi mắt chờ mong nhìn chăm chú hạ, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, thoạt nhìn như là buồn ngủ giống nhau. Ninh phụ nhìn, có chút đáng tiếc, bất quá vẫn là vạn sự bên ngoài tôn làm trọng, hẳn là mệt nhọc. Tiểu hai tử đều ngủ đến tương đối nhiều. Cao Hồng gật gật đầu không nói gì, chỉ là nhìn tiểu đoàn tử trong ánh mắt có chút mất mát. Liên tại đây hai cái đương ông ngoại ra ra người chuẩn bị từ bỏ thời điểm. vốn dĩ đã nhắm lại lưu ly giống nhau đôi mắt tiểu bào tử lại đột nhiên mở cặp kia trong suốt mắt to, cốt quay tít một vòng, ở hai người cũng chưa phản ứng lại đây dưới tình huống, lại liệt khai cái miệng nhỏ nở nụ cười. Nụ cười này tới quá đột nhiên, nhưng là cặp kia cười nheo lại tới mắt to, kia bởi vì cười mà trở nên càng thêm phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, còn có kia phấn nội lợi, đều làm người xem đến không rời mắt được. Lại, lại cười, luôn luôn bình tĩnh thong dong cao hồng. Giờ khắp này, lại khó được nói lắp. Ninh Phụ cũng ở vì tiểu cơm nắm đột nhiên tươi cười mà kinh ngạc đến ngây người, ai ngờ còn không đợi hắn nói cái gì, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, có chút bất an mà nhìn về phía chính ôm cơm nắm Cao Hồng. Cao Hồng mới vừa còn ở vì cơm nắm lại một lần lộ ra tươi cười mà vui mừng khi, liền cảm giác được trong lòng ngực giống như có điểm không quá thích hợp, ôm cơm nắm tay giống như cảm giác được địa phương nào có điểm mà ướp. Đây là... Cao Hồng chân tay luôn cuống. Một bên ninh phụ cảm giác được Cao Hồng cứng đờ, biết chính mình vừa rồi bất an dự cảm biến thành hiện thực, nhanh chóng từ Cao Hồng trong tay tiếp nhận kia ôm cơm nắm chăn phủ giường, xấu hổ mà cười, cái kia, cơm nắm nước tiểu, ta đi cho hắn đổi điều chăn, Mà lần đầu tiên gặp mặt liền nước tiểu nhà mình ra ra một thân cơm nắm lại là không tự biết, ở như vậy gây ra họa dưới tình huống thế nhưng cười đến càng hoan. Kia trương phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, cười đến đáng yêu đến không được, Chỉ là đáng tiếc hiện tại, hắn ông ngoại gia ra đều không dành lo. Ninh Phụ ôm tiểu cơm nắm đứng ở bên cạnh, xấu hổ mà nhìn bên kia cao hồng banh một khuôn mặt nói không nên lợi là sắp tức giận vẫn là thế nào. Tiểu cơm nắm cái gì cũng không biết, chỉ là mở to cặp kia trong suốt mắt to, đầy mặt vô tội mà truyền lưu. Chờ Ninh Phụ nhìn hắn khi, thế nhưng lại liệt cái miệng nhỏ đáng yêu mà nở nụ cười. Ninh Phụ tâm đã sớm hóa thành một bài xuân thủy. Nào còn lo lắng đi nói tiểu cơm nắm thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn cơm nắm kia đáng yêu tiểu bao tử mặt, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hiện tại tiểu bao tử tương đối quan trọng, ta đi trước cấp cơm nắm đổi điều trăn Ước rầm rề ở trên người đợi lát nữa liền bị cảm. Cao Hồng lúc này cũng phản ứng lại đây, nói không nên lợi là sinh khí vẫn là như thế nào chiều tiểu cơm nắm bên kia nhìn thoang qua, tiếp theo mới buồn không hé răng mà trực tiếp xoay người. Ninh Phụ nhìn hắn như vậy, Nghĩ nghĩ bổ sung nói, toa lét bên phải trong tầm tay. Ta trước cấp cơm nắm đổi tràn, đợi lát nữa liền ra tới. Cao Hồng bước chân tạm dừng hạ, tuy rằng không có đáp ứng nhưng là cũng không có nói ra phản bác nói tới. Cao Hồng đối ninh phụ là mang theo một loại tôn kính hòa hảo cảm, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, năm đó hắn mới có thể đồng ý làm nhi tử cao hẳn cưới ninh Nguyệt tịch. Chỉ là lúc sau phát sinh sự tình, có chút vượt quá hắn mong muốn. hắn có thể đối nhi tử cao hàn không khách khí cũng có thể đối con dâu ninh nhuế tịch lãnh đạo nhưng là đối vị này tuổi so với chính mình còn muốn hơn mấy tuổi thả làm người xử thế đều thực đáng giá tôn kính người lại muốn thu liễm chút ninh phụ chạy nhanh ôm gây ra hỏa mà không tự biết tiểu bao tử trở về phòng chờ nhìn đến đang ở kia nôn nóng chờ ninh nhuế tịch khi thật sâu hít vào một hơi không rảnh lo nói khác đi trước lấy sạch sẽ tiểu chăn cấp tiểu bao tử thay ba ba đi rồi sao Ninh Nhuế Tịch nhìn Ninh Phụ bộ dáng có điểm kỳ quái, nhịn không được hỏi. Đến nỗi tiểu bao tử nước tiểu rớt chăn loại sự tình này, đã sớm đã thói quen không tính hiếm lạ sự. Ninh Phụ một bên vội vàng cấp tiểu cháu ngoại đổi chăn, một mặt trả lời, không có, còn ở bên ngoài đâu. Ta trước cấp cơm nắm thay đổi, đợi lát nữa còn muốn đi một chút. Ninh Nhuế Tịch gật gật đầu, chờ đến Ninh Phụ rốt cuộc đem tiểu bao tử đoàn hảo. Đem cái này lần đầu tiên gặp mặt liền nước tiểu nhà mình ra ra một thân tiểu phôi đản bế lên tới, nhịn không được đối nữ nhi nói, vừa rồi cơm nắm làm chuyện xấu. Ninh nhuế tịch tò mò mà trợn tròn đôi mắt, cơm nắm. Như thế nào sẽ đâu? Hắn mới như vậy tiểu, như thế nào sẽ làm chuyện xấu? Ninh phụ nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng là lại xấu hổ vừa muốn cười, hắn cảm thấy, lấy cao hồng nhất quán diễn xuất. phòng trừng hiện tại là hận không thể lập tức tắm rửa một cái đem trên người quần áo từ đầu tới đôi đều đổi thành thân mới vừa cơm nắm hắn ra ra ôm hắn ai biết cái này tiểu phôi đản liền nước tiểu hắn một thân ninh phụ tuy rằng là kêu tiểu phôi đản nhưng trong giọng nói đều là che giấu không được sùng lịch ninh nhuế tịch kinh ngạc thật lâu cuối cùng mới rốt cuộc nhịn không được cười ra tới ba ngươi là nói vừa rồi cơm nắm đi tiểu nước tiểu ở công công trên người Linh phụ gật gật đầu đúng vậy Ninh Nguyễn Tịch tâm tình lập tức thoải mái, chỉ cần nghĩ cái kia luôn luôn nhất chú trọng hình tượng công công cư nhiên bị nhà mình nhi tử cấp nước tiểu một thân. Hơn nữa ngay lúc đó cảnh tượng khẳng định thực khôi hài liền nhịn không được phun cười ra tới, hoa, nhà của chúng ta cơm nắm thật là lợi hại. Cơm nắm bà bảo, ngươi là tự cấp ba ba báo thủ sao. Thật ngoan thật thông minh. Ninh Nguyễn Tịch trực tiếp liền ôm tiểu cơm nắm hung hăng mà hôn vải khẩu. Ninh Phụ ở một bên nhìn có chút hát tuyến. Hắn biết nữ nhi đối cao ra người có khúc mắc, chỉ là rốt cuộc đối phương là con rể phụ thân, có một số việc vẫn là muốn cô kỵ một chút cực phẩm toàn năng thiên sư mới nhất trương. Loại này lời nói ở chỗ này nói nói còn chưa tính, nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài nói. Càng đừng dạy hư bà bảo, bảo, hai tử là thực dễ dàng học cái xấu. Hắn dù sao cũng là a hàn phụ thân, mặc kệ làm chuyện gì thân phận đều bãi ở kia đâu. Ninh phụ ân cần dạy dỗ nói. Ninh Nguyễn Tịch tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng biết ba ba lời nói rất có đạo lý, nàng đành phải đi theo gật gật đầu tỏ vẻ phối hợp, thân, ta đã biết. Kia đợi lát nữa ba người còn muốn ôm cơm nắm đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ hắn hiện tại còn chưa đi? Vừa rồi hắn hẳn là thực tức giận đi. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nhà mình công công tính cách, cảm thấy không chừng lúc ấy liền phát hỏa. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà lo lắng lên. Ninh Phụ lắc đầu. Đầy mặt chịu mến mà nhìn tiểu cháu ngoại, hắn không sinh khí, cơm nắm tiểu không hiểu chuyện, loại chuyện này cũng quái không đến trên người hắn. Đối với ba ba cái này cách nói, Ninh nhuế Tịch không nghi ngờ không? Bởi vì nàng cảm thấy, nhà mình công công người này, là hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới phán đoán. Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ cùng chính mình nữ nhi, nam nhân nhà mình cao hàn quan hệ biến thành như vậy? Rõ ràng là thân sinh phụ tử, nhưng là hiện tại quan hệ. Lại so với người xa lạ còn nếu không như, thậm chí đều có điểm như là kẻ thù. Kia đợi lát nữa ngươi còn muốn mang cơm nắm đi ra ngoài sao?" Linh Nhụy Tịch lại hỏi, nàng trong lòng đương nhiên là không nghĩ mang cơm nắm đi. Nàng nhưng không cảm thấy nhà mình công công sẽ có bao nhiêu thích cơm nắm, sẽ đem hắn cái này đại tôn tử đương thành bảo bối đối đãi. Nam nhân nhà mình ở trên người hắn đã gặp như vậy nhiều không công bằng đối đãi, thừa nhận rồi như vậy nhiều ủy khuất Nàng nhưng không hy vọng nàng bảo bảo cũng như vậy. Nàng đã sớm tưởng tốt, liền tính người nọ là bảo bảo thân ra ra, nhưng nếu hắn đối bảo bảo không tốt lời nói, vậy từ đây đem hắn trở thành người xa lạ. Chỉ cần hắn có một chút đối bảo bảo không tốt địa phương, kia nàng liền giao sắt chặt gây rối từ nhỏ dạy dỗ bảo bảo không cần để ý hắn cái kia ra ra, làm bảo bảo đem hắn đương người xa lạ. Thứ cao hàn trên người nàng cảm nhận được một việc. Đau triệt nội tâm thương tổn. vĩnh viễn đều đến từ thân nhất người không nghĩ bị thương nói trực tiếp nhất biện pháp chính là từ đây hình cùng người lạ không để bụng cũng liền tự nhiên sẽ không bị xúc phạm tới ninh phụ cũng nhạy bén mà cảm giác được nữ nhi cảm xúc dao động hắn khó xử mà nhìn nhìn trong chăn kia ngây thơ vô tri tiểu cháu ngoại nghĩ lại con rể trong nhà tình huống cắn răng một cái hạ quyết tâm liền không mang theo cơm nắm ta chính mình qua đi đợi lát nữa liền nói cơm nắm ngủ ân Ninh Nguyễn Tịch nghe được nhà mình ba ba nói như vậy, cũng cao hứng, đột nhiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nói nàng lít kỷ cũng hảo, nói nàng bất hiếu cũng hảo, cho dù là trên lưng muôn vàng đều danh, nàng cũng đừng làm nàng hài tử đã chịu một chút thương tổn. Kia cơm nắm phóng này ngươi trước cố, nếu là có chuyện gì đã kêu ta, ta hay đi trước. Ninh Phụ nghĩ nghĩ, lưu luyến mà nhìn nhìn tiểu cơm nắm, lúc này mới cùng nữ nhi công đạo đi ra ngoài. Ninh Nhuế Tịch tự nhiên là đáp ứng rồi. Chờ đến Ninh Phụ đóng cửa lại rời đi, Ninh Nhuế Tịch rốt cuộc nhịn không được trong lòng kích động, túi người ở bên cạnh tiểu cơm nắm khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn hạ, bảo bảo thật lợi hại. Về sau muốn không ngừng cố gắng, cùng mụ mụ cùng nhau bảo hộ ba ba. Thật là mụ mụ ngoan bảo bảo, lại thân thân. Tiểu cơm nắm mở to song đen nhánh vô cấu mắt to, ngây thơ mở mịt mà nhìn trước mặt ở chính mình gương mặt hôn lại thân người, chờ đến Ninh Nhuế Tịch nói xong khi. Lại liệt khai cái miệng nhỏ, lộ ra hắn mới vừa học được một cái tân biểu tình, lộ ra vô nha phấn nộn lợi nở nụ cười anh Hoàng Bá Sủng, bình dân vương hậu. Ninh nhuê tịch nhìn, trong lòng càng là mềm mại thành một mảnh. Nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy đặt ở một bên trên bàn trà tiểu vợ, ở mặt trên ký lục hạ hôm nay phát sinh sự tình. Cơm nắm dưỡng thành nhật ký đệ ít thiên. Hôm nay cơm nắm ra ra tới xem cơm nắm, đây là cơm nắm cùng ra ra lần đầu tiên gặp mặt. Cơm nắm ra ra là thực nghiêm túc người, cùng cơm nắm hảo ba bà, bà quan hệ không tốt. Cơm nắm ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền nước tiểu ra ra một thân, cấp ba ba báo thủ. Thật là mụ mụ hảo bảo bảo, ba, chủ tịch đâu? Lỗ dung thu cầm hàng hiệu bao bao đứng ở sofa trước, đối với vẻ mặt yếu đuối vạn bí thư phát ra tính tình, hiện tại đi làm thời gian, chủ tịch người ở đâu? Phía trước không phải nói hôm nay sẽ trở về sao? Như thế nào hiện tại đã đến giờ người còn không ở? Lô Dung Thu đã thật lâu không thấy được nàng lão công Cao Hồng. Cao Hồng luôn luôn đem việc tư cùng công sự phân thật sự khai, liền tính nàng là hắn thế tử, nhưng cũng không cho nàng nhúng tay bất luận cái gì cùng công tác tương quan sự tình. Nói cách khác, tuy rằng nàng đều gả cho Cao Hồng nhiều năm như vậy, nhưng kỳ thật cao thị tập đoàn căn bản là không nàng chuyện gì. Cao Hồng đem công tác xem đến thực trọng, ngày thường đãi ở nhà thời gian không nhiều lắm. Đại bộ phận thời gian đều ở công ty hoặc là đi công tác. Hắn chính là một cái trời sinh công tác cuồng, hắn hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi dường như, suốt ngày giống cái người máy giống nhau công tác. Như vậy thái độ, làm phía trước còn ôm may mắn tâm lý lỗ dung thu thực hoảng loạn. Bởi vì Cao Hồng tuy rằng công tác rất bận, nhưng thực chú trọng dưỡng thân, sẽ đúng giờ đi phòng tập thể thao tập thể hình. Thế cho nên hắn hiện tại đều hơn 50 tuổi lại còn bảo dưỡng đến giống cái 40 xuất đầu người giống nhau. Hắn thân thể thực khỏe mạnh, đừng nói là cái gì bệnh nặng ngay cả cả mạo linh tinh đều ít có. Như vậy tình huống thân thể trực tiếp tạo thành kết quả chính là hắn sẽ ở công tác cương vị phấn đấu không biết nhiều ít năm. Mà hắn phấn đấu, tắc tỏ vẻ cao thị tập đoàn sẽ vẫn luôn khống chế ở hắn trong tay. Cứ như vậy, con trai của nàng Cao Chiết tuy rằng là cao hồng người thừa kế duy nhất, Nhưng khi nào mới có thể trở thành cao thị tập đoàn chủ tịch lại là một cái không biết bao nhiêu. Lao công là cao thị tập đoàn chủ tịch, nhưng thân là thê tử nàng lại chỉ có thể hưởng thụ mỗi tháng cố định phí tổn. trừ bỏ cái này, đối công ty sự tình là hoàn toàn không có một chút nhúng tay quyền lực. Nhưng nếu con dâu cao chiết trở thành cao thị người phụ trách nói, loại tình huống này liền hoàn toàn không giống nhau. Con trai của nàng, tự nhiên là nghe nàng, đến lúc đó. Nàng liền không hề chỉ là giống như bây giờ đỉnh cao phu nhân danh hào lại cái gì đều làm không được. Ở trượng phu cao hồng trước mặt, lỗ Dung Thu luôn luôn là liền đại khí cũng không dám ra thật cẩn thận, nhưng này gần là ở cao hồng trước mặt. Ở những người khác trước mặt, nàng lại là kia cao cao tại thượng cao phu nhân, hoàn toàn có thể đem những người khác trở thành lòng bàn chân bùn tùy tiện dâm đạp. Ở nàng xem ra, cao thị tập đoàn sớm hay muộn là nàng nhi tử cao chiết, mà nàng tự nhiên cũng muốn trở thành cao thị tập đoàn khống chế giả trí nhất. Như vậy sớm cao thị công tác những người này, đều hẳn là tay nàng hạ, hẳn là tôn kính nàng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên liền tính trước mặt người này là trượng phu bên người bí thư, là hắn thực tín nhiều người, nhưng lỗ dung thu vẫn là kiều căng ngạ mạ. Vạn bí thư tính cách cho người ta ấn tượng đều là thực mềm yếu thực dễ khi dễ. cũng cũng liền làm cho rất nhiều người không hiểu vì cái gì giống cao hồng người như vậy sẽ lựa chọn hắn loại tính cách này người làm bí thư xuyên qua chi vương phi, vô lễ toàn văn đọc. Ở bọn họ trong mắt, vạn bí thư có thể có hiện tại địa vị, quả thực chính là dẫm lên cất chó đi rồi cất chó vận. Vạn bí thư vẫn là nhất quán khiêm tốn biểu tình, đối mặt lỗ dung thu hùng hổ dọa người cũng là hảo tính tình kiêm lượng, cao phu nhân, chủ tịch sự tình không phải chúng ta có thể nhung tay. Hiện tại chủ tịch sắc thật không ở công ty, nhưng đến nỗi hắn đi địa phương nào ta cũng không biết. Lỗ dung thu sao có thể chịu đựng những người khác dùng loại thái độ này đối chính mình, lập tức trực tiếp đem bao ra hướng trên sofa một quăng ngã, Ngươi đem ta đương ngu ngốc có phải hay không? Ngươi là bí thư, chủ tịch đi nơi nào ngươi sẽ không biết? Chẳng lẽ không phải ngươi phụ trách? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi cái này bí thư chính là ăn cơm trắng, chuyện gì đều không làm? Vạn bí thư đã không phải lần đầu tiên cùng vị này chủ tịch phu nhân giao tiếp, đối với nàng tính tình đã xem như thực hiểu biết. Lấy bất biến ứng vạn biến là hắn nhất quán xử lý phương pháp. Huống hồ, cùng người như vậy, là căn bản không có biện pháp dùng giảng đạo lý này nhất chiêu. Mà hắn sở dĩ có thể như thế bình tĩnh, không thể không nói lớn nhất nguyên nhân là bởi vì hắn biết do chủ tịch đối hắn vị này phu nhân thái độ. Nếu là ái như chân Bảo nói, chỉ sợ hắn còn không dám như vậy. Nhưng là hắn hiểu biết đến tình huống lại hoàn toàn không phải như thế. Xin lỗi, phu nhân, ta biết đến tình huống đã cùng ngài nói. Đến nỗi mặt khác, ta thật sự không biết. Nếu phu nhân thật sự muốn biết nói, ta đây có thể hiện tại cấp chủ tịch gọi điện thoại truyền đạt ngài ý tứ. Vạn bí thư nửa cúi đầu, thái độ thực cung kính. Chỉ là hắn như vậy lại làm lỗ dung thu càng thêm phẫn nộ. Nàng không thể chịu đựng bất luận cái gì một người đối nàng bỏ qua cùng có lệ. thúng chi còn chỉ là một cái nho nhỏ bí thư mà thôi. Vạn Tùng, ta cùng ngươi nói ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua là cái nho nhỏ bí thư mà thôi. Nói là bí thư kia trầm trồ khen ngợi nghe. Trên thực tế chính là ta lão công bên người một cái chó nhận, một cái trùng theo đuôi. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Ta chỉ cần vỗ vỗ tay là có thể làm ngươi hiện tại liền từ Cao Thị cút đi. Lỗ Dung Thu xoa eo kiêu căng ngạo mạn mà nổi giận mắng. Vạn Bí thư tuyệt đối không phải lần đầu tiên bị như vậy gian dạy, trên thực tế trên cơ bản mỗi lần chỉ cần vị này cao phu nhân ở chủ tịch cao hồng trước mặt bị khí sau, một màn này trên cơ bản liền phải tới thượng một lần. Chỉ là mặc kệ cái dạng gì người đều là có tính tình, Vạn Tùng tính cách là hảo, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn là người nào đều có thể khi dễ, hơn nữa vẫn là không oán không hối hận mà bị khi dễ cái loại này. Hắn nửa cúi đầu, không có đi xem Lô Dung thu. Cặp kia luôn là bị che ở thật dày thấu kính sau đôi mắt phát ra ra một loại phẫn nộ hỗn loạn đoán hận quan mang. Nhẫn nhất thời chi khí, thành tựu vạn sự chi thu. Đây là hắn thường xuyên cố gắng chính mình nói. Hắn kiêu ngạo thì thế nào? Liên tính hắn chỉ là cái bí thư thì thế nào? Ít nhất hắn là bằng vào chính mình đôi tay bằng vào năng lực ăn cơm. Liên điểm này thượng, trước mặt cái này đã hơn 40 tuổi nữ nhân, hoàn toàn không có biện pháp cùng hắn để. Ta cùng ngươi nói, chỉ cần ta tưởng, ta hoàn toàn có thể cho ngươi quỳ trên mặt đất cho ta liếm ngón chân đầu. Vạn tùng, ta cùng ngươi nói chuyện đó là để mắt ngươi, ngươi cũng không nên cấp mặt không biết xấu hổ. Ta hỏi lại một câu, ta láo công đi đâu? Lỗ dung thu là càng mắng càng vui mừng, càng mắng càng kích động, kích động đến cuối cùng đều hoàn toàn đã quên nơi này là ở cao thị, mà không phải mặt khác tùy tùy tiện tiện địa phương. Mà ở nơi này, nàng cũng không phải chủ nhân. nàng nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái không có nửa điểm thực quyền phụ thuộc bang cửa văn phòng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra theo loảng xoảng mở cửa thanh một tiếng lánh lệ tiếng quát vang lên câm miệng phía trước còn kiêu ngạo đến mau trời cao lỗ dung thu như là bị người bóp chặt giọng nói giống nhau cả người đều cương ở kia ngược lại là bị răn dậy đến một đầu bao vạn bí thư đầu tiên phản ứng lại đây nhanh chóng đi đến một bên Nửa cúi đầu cùng không biết khi nào xuất hiện nam nhân hành lễ, chủ tịch mộ địa phong ấn Toàn Văn đọc, Quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi hơi thở cao hồng sụ mặt căm tức nhìn trước mặt hai người, ở vạn bí thư cùng hắn hành lễ lúc sau lạnh lùng mà nói, sao lại thế này. Vạn bí thư trong lòng vui vẻ, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích sự tình ngọn nguồn đã bị một bên hoảng loạn lỗ dung thu cấp đánh gãy, Lao công, ngươi đã trở lại. câm miệng. Ta không hỏi ngươi. Ngươi nói đến cùng sao lại thế này, ta không phải nói văn phòng không có ta cho phép ai cũng không chuẩn tiến vào sao. Cao Hồng căn bản xem đều không xem lỗ dung thu liếc mắt một cái, lãnh lệ mà hấn một đốn sau, lại trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía vạn bí thư. Vạn Tùng Như cũ nửa tối đầu, cung kính đến giống như cổ đại hoàng đế bên người bên người thị vệ, hắn dùng hết lượng bình đạm ngôn ngữ, lấy không toát ra tự thân cảm tình ngữ khí, đem sự tình ngọn nguồn thành thành thật thật mà công đạo một lần. phu nhân muốn gặp chủ tịch ngài, hướng ta dò hỏi ngài hướng đi. Ta nói ta không biết, nhưng phu nhân vẫn là không tin cho nên. Hắn lời này nói được không nghiêng không lệch, cũng không có cố tình khoa trương mà khuyết đại sự thật, ngược lại là ngắn gọn mà đem sự tình công đạo ra. Chỉ là đang nói khởi thời điểm, đem một cái khác đương sự đặt ở chủ động vị trí, mà hắn còn lại là tuyệt đối bị động. Cao Hồng đã ở bên ngoài đứng không ít thời gian. Hắn văn phòng tuy rằng cách âm hiệu quả không tồi, Nhưng khiêng không được vừa rồi môn căn bản là không đóng lại, mà là khép hở, cứ như vậy bên trong thanh âm ít nhất hơi chút đại điểm bên ngoài đều nghe được rành mạch. Hắn vừa mới ra thang máy liền nhìn đến rất nhiều công nhân chính tò mò mà nhìn địa phương nào, đang nghe bắt quái giống nhau. Cuối cùng thế nhưng kinh ngạc phát hiện thanh âm này là từ chính mình văn phòng truyền ra tới. Hơn nữa đương sự vẫn là chính mình thê tử. Thê tử Lỗ Dung Thu nói những lời này đó. Hắn đều từng câu từng chữ dành mạch mà nghe vào trong thai. Không chỉ có là hắn, hắn phòng trừng, trong công ty những cái đó công nhân cách hắn văn phòng tương đối gần, đều nghe được. Tưởng tượng đến này, cao hồng vốn dĩ liền rất khó coi sắc mặt càng là hát đến cùng đáy nổi giống nhau. lão công, ta, ta, ta là lo lắng ngươi. Lỗ dung thu tự nhiên cảm giác được nhà mình lão công trên người kia sắp bùng nổ nồng đậm tức giận, nàng hoảng loạn mà muốn biện giải. Nàng không nghĩ tới, nhà mình lao công cư nhiên sẽ như vậy xảo ở cái này thời gian điểm xuất hiện. Nghĩ vậy, nàng lại oán hận mà trừng mắt nhìn một bên vạn bí thư liếc mắt một cái. Khẳng định là hắn, nói cách khác như thế nào sẽ như vậy xảo. Vạn bí thư cảm nhận được này mãn hàm ác ý liếc mắt một cái, chỉ là hắn cũng không lo lắng, như cũ tất cung tất kính mà túi đầu đứng ở kia. Quả nhiên, giây tiếp theo, cao hồng kia nổi giận đùng đùng thanh âm liền truyền ra tới. Ngươi câm miệng cho ta nghe được không? Nói xong, quay đầu nhìn về phía vạn bí thư, ngươi trước đi ra ngoài. Vạn bí thư nào dám nói mặt khác nói, lập tức túi đầu thành thành thật thật mà đi ra ngoài. Trước khi đi, còn không quên đóng cửa lại. Ở lỗ dung thu trước mặt chơi điểm tiểu tâm tư nói đó là việc nhỏ, nhưng ở chủ tịch cao hồng trước mặt, hắn lại phải cẩn thận rất nhiều, Những cái đó tiểu tâm tư gì đó đều đến thu hồi tới. Nói cách khác, Tuyệt đối là vác đá nện vào chân mình tự làm bậy không thể sống. Lấy lô dung thu chỉ số thông minh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến này nàng khinh thường nhìn yếu đối đến không hề nam nhân vị bí thư, thế nhưng ở sau lưng bày chính mình một đạo. Thế kính hiểu. Nàng càng không biết chính là, nàng tự cho là cao cao tại thượng, kỳ thật hình tượng đã sớm ở cao thị tập đoàn công nhân trong lòng nứt thành cạn bã. Vừa rồi nàng đối với vạn tùng nói những cái đó tự cho là không có những người khác nghe được nói, đã sớm chuyển khắp chỉnh tầng office building. Nhưng là này đó, liền tính nàng đã biết hiện tại cũng không rảnh lo, không rảnh đi quản này đó nhàn sự. Nàng hiện tại muốn đối mặt, là trước mặt thịnh nội chung nam nhân như nước lửa giận. Như thế nào ở lửa giận bùng nổ phía trước làm nó tắt, là nàng yêu cầu lo lắng sự tình. Lao công. Ở cặp kia hàn liệt thứ người đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Lỗ dung thu vốn đang hùng hổ, hiện tại lại là khiếp sợ mà rụt rụt cổ, lấy lòng mà nhỏ giọng kêu một tiếng. Cao hồng lại là lý đều không để ý tới, hắn chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này đương chính mình thê tử mười mấy năm nữ nhân, lại nghĩ tới nơi sâu thẳm trong ký ức tốt đẹp, mắt châm xuống, trực tiếp không chút khách khí mà một cái tắt quăng qua đi, ngươi còn ngại mất mặt không đủ có phải hay không. Bang bàn tay thanh cùng với đau nhức làm lỗ dung thu đều mau ngốc. Không rảnh lo lên án gì đó, nàng vô thố mà bộ mặt, liền như vậy mờ mịt mà nhìn trước mặt đánh chính mình nam nhân. Cao Hồng loại người này, nhất chú trọng quy củ cùng hình tượng, tuy rằng tính tình không hảo nhưng đều là thừa hành quân tử động khẩu bất động thủ nguyên tắc. Chính là người nam nhân này, liền ở vừa mới, cư nhiên không chút khách khí mà quăng nàng một cái tát, đánh nàng, đây là có chuyện gì? Nếu Cao Hồng chỉ là mắng nàng vài câu nói... lỗ dung thu khả năng còn có chút ủy khuất hùng hổ dọa người mà phản kích nhưng là hiện tại ở cao hồng lạnh mặt trực tiếp quăng nàng một cái tát dưới tình huống nàng lại khí thế toàn vô đừng nói là đi truy cứu vừa rồi kia một cái tát gì đó ngược lại là bắt đầu quan tâm cao hồng tâm tình lao công làm sao vậy phát sinh chuyện gì sao ngươi giống như tâm tình không tốt lắm bộ dáng cao hồng mắt lạnh nhìn nàng Không thể không nói thê tử lỗ Dung Thu chịu thua thái độ làm hắn trong lòng bất mãn hảo một ít. Hắn không có lập tức giải thích, mà là xoay người đi hướng bên cạnh bàn làm việc sau, ngồi xuống mới lạnh lùng mà nói, ngươi tới làm cái gì. lỗ Dung Thu cũng không dám biểu hiện ra quá làm càn bộ dáng, thành thành thật thật mà nói, ta đã lâu không thấy được lao công ngươi. Nghe nói ngươi về nước nhưng là lại không có về nhà cho nên liền tới nhìn xem ngươi. Chỉ là ngươi không ở. Ta hỏi vạn bí thư chính là hắn cái gì đều không nói, cho nên, nàng con tính có điểm tiểu thông minh, ở phát hiện Cao Hồng tâm tình không tốt dưới tình huống không có nói sai lời nói. Nói cách khác, chỉ sợ Cao Hồng sẽ không chút khách khí mà lại hung hăng mà đóng sầm một cái tác. Cao Hồng hắc một khuôn mặt, hắn này thường chính là cái thực nghiêm túc người, trừ bỏ bồi ở hắn bên người vài thập niên người, trên cơ bản đối hắn đều là sợ hãi. Liên vạn Tùng như vậy giả heo ăn thịt hổ người. ở trước mặt hắn đều là nhát gan đến cùng lao thử giống nhau. Ta đi nơi nào còn muốn cùng ngươi công đạo sao? Còn phải được đến ngươi cho phép không thành. Cao Hồng hiện tại còn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình ra thang máy nhìn đến cảnh tượng trong lòng tức giận một chút không tiêu. Hơn nữa phía trước ở bên ngoài cũng đã xảy ra một ít làm hắn buồn bực lại không thể phát giận sự tình như vậy hai người tổng hợp ở bên nhau cái loại này bạo nộ liền lợi hại hơn. Lỗ Dung Thu trong lòng có điểm bị khuất. Nhưng vẫn là túi đầu thành thật mà nói, không có, lao công, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, chỉ là lo lắng ngươi, chúng ta đều thời gian dài như vậy không gặp mặt, ta muốn gặp ngươi. Lời ô hiếm loại đồ vật này ở cao hồng trên người là hoàn toàn vô dụng Hắn căn bản là vô tâm tư đi để ý tới này đó nhi nữ tình trường đồ vật, thậm chí, thê tử lỗ dung thu nói những cái đó lời ô hiếm làm hắn cảm thấy biệt níu, trong lòng giống như tại hạ ý thức mà bài xích này hết thảy. Một đôi mày nhăn đến căng khẩn. Vậy ngươi vừa rồi ở văn phòng nháo giống cái gì? Vạn Tùng là ta bí thư, hắn chỉ nghe lệnh ta một người, ở bên ngoài hắn đại biểu chính là ta. Ngươi vừa rồi tại đây giống to kêu to mà còn nói cái gì làm hắn quỳ trên mặt đất cầu ngươi nói, ngươi đây là đối ta bất mãn đúng không? Nhớ tới vừa rồi ở cửa nghe được những lời này đó, Cao Hồng thật vất vả ngăn chặn đi xuống tức giận lại lại lần nữa xuất hiện vết nước. Hắn hung hăng mà một cái tắt chụp ở hồng gỗ đặc bàn làm việc thượng, đối với bên kia túi đầu biểu tình khiếp nhược lỗ dung thu quá to. Lỗ dung thu theo bản năng mà run run hạ, vừa rồi những lời này đó nàng đương nhiên là không dám ở nam nhân nhà mình trước mặt nói lên, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới lăn lộn nửa ngày vẫn là bị hắn nghe được. Thật là người định không bằng trời định, hôm nay tính nàng xui xẻo, xuất khẩu nên nhìn xem hoàng lịch. Đầu tiên là bị một cái tiểu bí thư cấp ngăn cản. Thật vất vả hấn hạ bí thư đi, ai biết còn bị chính mình nam nhân gặp được. Càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay không phải cái thích hợp ra cửa nhật tử, lỗ dung thu hối hận mà véo véo ngón tay, nhưng vẫn là lấy lòng mà cười, lao công, ta sai rồi. Ta kia không phải quá lo lắng ngươi cho nên có điểm nóng này sao. Hơn nữa không phải ta cố ý tìm tra, mà là cái kia vạn tùng thật sự là quá kỳ cục. Nga! Cao Hồng thần sắc không rõ mà nói tiếp. Lỗ Dung Thu trong lòng có chút bất an, lại chỉ có thể tiếp tục đi theo nói, ta vốn dĩ chỉ là muốn gặp lao công ngươi, nhìn đến ngươi không ở cho nên hỏi tình huống. Ai biết cái kia vạn tùng hoàn toàn không đem ta đương hồi sự, ta hỏi cái gì hắn đều không nói, lại còn có một cái kính mà đuổi ta đi, ta này không phải nóng này sao. Nàng thấy cao hồng bộ dáng giống như cũng không có tái sinh khí mà là ở thực nghiêm túc mà nghe hắn nói giống nhau, biểu tình lập tức thả lỏng, lại lập tức nói. Lao công, kỳ thật lần này sự tình thật sự không phải ta sai. Ta biết ngươi không hy vọng người khác tiết lộ ngươi việc tư, chính là ta là lão bà ngươi, đại biểu chính là ngươi thể diện, nhưng là cái kia vạn tùng hoàn toàn liền không cho ta mặt mũi. Hắn như vậy, chính là không coi ngươi ra gì. Như vậy bí thư, ta cảm thấy lao công ngươi thật sự dùng không được, dùng cũng không yên tâm đi. Cao hồng mắt lập tức lạnh xuống dưới, cho nên ý của ngươi là ta không biết nhìn người già cả mắt mở đúng không. Lỗ dung thu bị khiếp sợ, chạy nhanh xua tay liên tục phản bác, không có không có, lao công, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta chỉ là, chỉ là cái gì? Cao Hồng một chút không thoái nhượng, ép hỏi, vạn tùng là ta bí thư, ở bên ngoài đại biểu chính là ta, hắn làm việc ta yên tâm. Ngươi hiện tại nói hắn làm việc không được, kia chẳng phải là nói ta giả cả mắt mở biện không rõ ngu ngốc sao? Ngươi nói hắn không cho ngươi mặt múi. Ta nhưng không nghe được hắn nói cái gì không tốt lời nói. Nhưng thật ra ngươi, ngươi nghe một chút ngươi vừa rồi nói những cái đó, là cái có thể diện người có thể nói ra tới sao. Cùng bên ngoài trên đường cái những cái đó người đàn bà đánh đá không sai biệt lắm. lỗ Dung Thu, ngươi đều đến chúng ta cao ra nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sửa không xong các ngươi lỗ ra thô lỗ cùng tục khí, làm có điểm giáo dưỡng sao. lỗ Dung Thu mặt lập tức bạch cùng giấy giống nhau. Đặc biệt là Cao Hồng nói cuối cùng những lời này đó Quả thực chính là hung hăng mà chọc ở nàng miệng vết thương thượng Đáng tiếc chính là Cao Hồng căn bản là mặc kệ này đó Ngược lại là ngại chính mình lời nói lực đạo còn chưa đủ là dường như Lại mặt vô biểu tình mà bổ sung câu Ta nhớ rõ ta nói rồi Ngươi ái mua đồ vật liền đi mua Ái như thế nào chơi như thế nào chơi Nhưng là công ty Ngươi tốt nhất đừng tới Nơi này Cùng ngươi không có gì quan hệ Xem ra lời nói của ta, ngươi căn bản là không bỏ trong lòng. Cao Hồng tức giận thời điểm thực khủng bố, mà giống như bây giờ lạnh lùng mà nói chuyện khi càng làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì như vậy an tĩnh lúc sau, mang đến thường thường đều là càng thêm cuồng táo bùng nổ. Lô Dung Thu có điểm bị dọa tới rồi, chỉ là nàng trong lòng cũng nghẹn khí. Nàng vốn dĩ liền kiều khí thật sự, ở vạn tung nơi đó liền nghẹn một bụng khí, hiện tại lại là bị đánh lại là bị hấn. thậm chí còn bị chính mình lão công nói là không có giáo dưỡng thô lô tục khí giống chửi đồng người đàn bà đánh đá, những lời này, đều giống đua tạ giống nhau hung hăng mà đập ở trên người nàng. Hiện tại lại nghe được hắn nói không chừng nàng tới công ty chuyện này, cái loại này tích lũy tức giận rốt cuộc gáp không được, lập tức tất cả đều buộc phát ra tới. Tại lý trí trở về phía trước, trong lòng nói cứ như vậy ra tới, vì cái gì không chuẩn ta tới công ty. Ta lại không phải phạm nhân. Ta là lão bà ngươi, là cao thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, dựa vào cái gì không cho ta tới nơi này. Cao Hồng hoàn toàn không thoái nhượng, mặt vô biểu tình mà trả lời, bởi vì, nơi này họ cao. Liên tính ngươi là ta Cao Hồng thê tử, cũng không thay đổi được ngươi họ lô sự thật này. Chuyện này không cần nói nữa, ta lại cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần, đừng tới công ty, không cần nhúng tay cùng công ty có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Nói cách khác. Hắn tạm dừng hạ, liền lạnh lùng mà đem dư lại nói nói xong, nếu không hài lòng, ngươi có thể trở lại các ngươi lô ra. Dù sao nơi đó, mới là nhất thích hợp ngươi. Lô Dung Thu lần này là thật sự bị dọa choáng váng. Phía trước những cái đó khí cùng Cao Hồng nói bọn họ lô ra không giáo dưỡng, thô tục những cái đó bất mãn uy khuất, cũng đều lập tức triệt triệt để để mà biến mất. Hắn cái này lời nói, là có ý tứ gì? Cái gì kêu hồi lô ra? cái gì kêu nơi đó mới là nhất thích hợp nàng cái kia lời nói là có ý tứ gì một loại mãnh liệt bất an cùng hoảng sợ thổi quét nàng toàn thân nàng chỉ có thể trận tròn đôi mắt đầy mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt cái này mặt vô biểu tình mà nói ra cái loại này đe dọa nói nam nhân lao công ngươi không thể như vậy chúng ta còn có tiểu triết tiểu triết hắn còn rất nhỏ hán lỗ dung thu trong đầu trống rỗng, không biết nên nói chút cái gì chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại chính mình nói chút lúc nào càng là sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất quả nhiên vốn dĩ cao hồng còn chỉ là cảnh cáo mà nói như vậy câu nói hiện tại đang nghe đến nàng nhắc tới chính mình tiểu nhi tử cao chiết khi ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm lên cao chiết là ta nhi tử hắn họ cao hơn nữa ta không phải chỉ có một nhi tử ta còn sẽ có tôn tử cao hồng thực chán ghét người khác uy hiếp hắn Vừa rồi Lỗ Dung Thu nói những lời này đó với hắn mà nói liền có uy hiếp ý vị ở. Hắn bản thân là cái rất mỏng tình người, trừ bỏ người kia, những người khác với hắn mà nói đều là giống nhau. Hắn trong thế giới, quan trọng nhất chính là công tác. Hắn hai cái nhi tử, Cao Hàn, Cao triết đều là giống nhau. huống hồ hiện tại, hắn lựa chọn, không chỉ có riêng là này hai cái nhi tử mà thôi. Nghĩ đến hôm nay nhìn đến tiểu cơm nắm. tuy rằng lần đầu tiên ôm hắn đã bị nước tiểu một thân còn không thể sinh khí nhưng là nhớ tới cái kia tiểu bao tử cao hồng nham thạch giống nhau trong lòng lại xuất hiện điểm điểm đặc thù dao động lô dung thu cả người đều kinh sợ vì cao hồng trong giọng nói tuyệt tình cùng uy hiếp mà hắn tạm dừng lúc sau nói kia hai chữ càng lạ như tia chấp giống nhau hung hăng mà phách vào nàng trong đầu tôn tử trong đầu giống như có thứ gì lập tức bị mở ra cả người đều rộng mở thông suốt giống nhau Lô Dung Thu đôi mắt mở đại đại, dưới tình huống như vậy đều xuất hiện thất thần. Chẳng lẽ, một cái không thể tưởng tượng ý niệm xuất hiện ở nàng trong đầu. Ở ngay lúc này, nàng hẳn là trước đem cái này ý niệm áp xuống đi, chính là cái kêu ý niệm tựa như bị thổi bay phao phao, càng đổi càng lớn, thực mau liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chiêm cư nàng toàn bộ tư duy. Cao Hồng cũng không để ý đối phương hiện tại là nghĩ như thế nào, nhớ tới năm nay vừa mới muốn học tiểu học tiểu nhi tử. Mày nhăn đến gắt gao, ngự khí cũng là lạnh băng không mang theo cảm tình, tiểu chết hiện tại cũng như vậy lớn, ngươi đi chuẩn bị hạ đưa hắn đi Ý quốc sự đi. Nếu nói vừa rồi lỗ dung thu vẫn là hoảng loạn không dám tin tưởng nói, như vậy hiện tại nghe thấy cái này lời nói cả người lại rối loạn. Lão công, ngươi, tiểu chết còn như vậy tiểu, hắn mới 6 tuổi a, như thế nào có thể đưa đến Ý quốc đi đâu? Hắn ở chúng ta bên người không phải hảo hảo sao? Đều nói hài tử đều phải đi theo cha mẹ bên người mới là tốt nhất nha. lỗ Dung Thu tuyệt đối không nghĩ tới, chính là bởi vì hôm nay như vậy điểm nho nhỏ sự tình, thế nhưng làm nam nhân nhà mình cao hồng động đem nhi tử cao chết đưa đến nước ngoài đi. Tuy rằng nói rất nhiều đại gia tộc đều là như thế này đối người thừa kế, chính là con trai của nàng tiểu chết mới 6 tuổi A6 tuổi, kia vẫn là vừa mới thoát ly nhà trẻ chuẩn bị đi học tiểu học tuổi tác nha. Như vậy tiểu, Sao có thể khiến cho hắn rời đi trong nhà rời đi ba mẹ bên người một người ra ngoại quốc đâu? Lô Dung Thu ngẫm lại đều cảm thấy sắp hỏng mất. Đặc biệt là bởi vì nàng biết cao hồng tính tình, biết nếu hắn thật sự như vậy quyết định nói như vậy bất luận kẻ nào đều không thể buộc hắn thay đổi ý tưởng. Lao công, như vậy không được, tiểu chiết quá nhỏ. Chúng ta chờ hắn cao trung tốt nghiệp lại đưa hắn xuất ngoại không được sao? Liên tính là sơ trung tốt nghiệp cũng đúng a, chính là tiểu chiết hiện tại. Mới 16 tuổi nha. Lô Dung Thu nghĩ đều mau khóc. Cao Hồng lại là không dao động bộ dáng, hắn nhàn nhạt mà quét đối phương liếc mắt một cái, thực tự nhiên mà nói ra như vậy một câu, nếu ngươi không yên tâm, ngươi có thể đi theo cùng nhau qua đi. Cao Hồng nói, giống như một phen so một phen sắc bén kiếm, không chút do dự hung hăng mà đập ở trên người nàng, chọc ở nàng trong lòng. Nàng hối hận, sớm biết rằng sẽ nói như vậy nàng hôm nay tuyệt đối không tới công ty. cũng tuyệt đối không cùng vạn Tùng nói những lời này đó. Càng thêm sẽ không, tới khiêu khích trước mặt người nam nhân này quên uy. Chỉ là đáng tiếc, hối hận loại sự tình này, là trên đời này xa xỉ nhất vọng tưởng, hơn nữa thường thường đều là không có khả năng thực hiện vọng tưởng. Nàng biết, đây là trượng phu cao hồng cho nàng cảnh cáo, bởi vì nàng hôm nay làm sự, cho nên trực tiếp làm cho hiện tại cái này cục diện. Người nam nhân này, vĩnh viễn đều là như vậy tàn nhẫn. vĩnh viễn đều là như vậy tinh tường biết nàng nhược điểm ở địa phương nào hắn nói mỗi một câu đều là châm đều là thứ chuyên môn chọn nàng uy hiếp xuống tay nàng có chút tuyệt vọng mà nhìn trước mặt mặt vô biểu tình nam nhân nhớ tới khi đó hắn lạnh nhạt nhớ tới khi đó nàng tuyệt vọng nhớ tới khi đó chính mình đắc ý cùng vui sướng sở hữu hết thảy đến bây giờ đều hóa thành cặn bã lao công tiểu triết hắn cũng là con của ngươi nha lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra Chính là tại đây một khắc, đều không có những lời này tới trực tiếp. Cao Hồng đã sớm bắt đầu xử lý văn kiện, hắn nghe được lời này sau liền tạm dừng đều không có liền như vậy đương nhiên mà nói câu, chính là bởi vì hắn là ta nhi tử. Vạn Tùng không biết trong văn phòng chủ tịch cùng hắn phu nhân Chi Gian sẽ phát sinh điểm chuyện gì, nhưng là có một chút là khẳng định, cái kia sự, tuyệt đối không phải là kiểu diễm hướng. Hắn một bên công tác một bên phân thần tĩnh chờ bên kia tình huống. Không biết qua bao lâu, cửa văn phòng mới rốt cuộc mở ra. Một cái ăn mặc quý báo nữ nhân thất hồn lạc phách mà từ bên trong đi ra. Vạn Tùng Tinh tường biết, người này, chính là vừa rồi đem hắn hung hăng chế nhạo quá một đốn, thậm chí nói muốn chính mình quỳ xuống đi liếm nàng ngón chân cao phu nhân. Chỉ là phía trước ở nàng trước mặt kiêu căng ngạo mạn cái đôi đều mau kiểu trời cao cao phu nhân, lúc này lại chật vật đến không được. Cả người đều thất hồn lạc phách. Phía trước kia ngụy trang ra tới cao quý ưu nhã cũng đã sớm biến mất không thấy, thậm chí có mắt sắc người còn có thể nhìn đến nàng má phải nhan sắc không quá thích hợp. Nhìn đến này, vạn buông miệng rác hơi hơi dơ lên chút, trong mắt hiện lên vui sướng. Bất quá thực mau hắn liền không lại nhìn, trực tiếp túi đầu tiếp tục công tác. Hắn thời gian thực quý giá, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở một cái kẻ thất bại trên người. Liền tính hiện tại nhìn giống vượng hoàng thì thế nào? Lại như thế nào ngụy Trang cũng không thay đổi được là bản chất là hôi chim sẻ sự thật. Chỉ cần hơi chút ra điểm sự tình, liền cũng đủ làm nàng nguyên hình tất lộ. Lô Dung Thu cũng hoàn toàn không rảnh lo đi xem những người khác là thấy thế nào chính mình, chỉ cần tưởng tượng đến ở trong văn phòng Lao Công Cao Hồng cùng nàng nói những cái đó sự, nàng tâm liền lạnh đến cái gì đều tưởng không được. Tất cả mọi người theo bản năng mà dùng ánh mắt truy đổi cái kia đi bước một có chút lảo đảo mà đi hướng thang máy nữ nhân. lại hồi tưởng khởi nàng phía trước kia kiêu ngạo đến sắp nghịch thiên ngôn luận trong lòng yên lặng mà xuất hiện một cái cảm khái chủ tịch vĩ vũ vạn tùng vừa mới tính hạ tâm tới làm việc nội tuyến điện thoại liền vang lên vừa nghe đến trong điện thoại thanh âm trên mặt hắn nhẹ nhàng liền biến mất không thấy buông điện thoại mới xuất hiện thân đầu tiên là sửa sang lại hạ quần áo tiếp theo mới thật sâu mà hít vào một hơi làm chính mình bình tĩnh lại chờ đến làm xong này đó Mới ánh mắt kiên định mà hướng chủ tịch văn phòng đi đến. Chủ tịch, ngài tìm ta. Vạn Tùng gõ cửa tiến vào sau, cung cung kính kính mà nhìn bàn làm việc mặt sau nam nhân. Cao Hồng trước không để ý đến đến, làm hắn liền như vậy đứng. Vạn Tùng tâm là càng ngày càng lạnh, phía trước bởi vì lỗ dung thu bị tội mà nhắc lên về điểm này vui mừng cũng đã sớm biến mất không thấy, hắn cả người đều ở rách Phía sau lưng không ngừng trào ra mồ hôi lạnh đều mau đem trên người áo sơ mi cấp dính ướt Trên trán cũng bắt đầu toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, chỉ là hắn căn bản không dám đi sát, cũng không dám có mặt khác động tác, liền như vậy cùng cung kính kính mà đứng ở kia, cùng đứng gác giống nhau, eo thẳng tắp chỉ là đầu nửa thấp, mang theo thỏa hiệp cùng thần phục. Liên ở vạn tùng cảm thấy chính mình hô hấp đều mau bởi vì khẩn trương cùng lo lắng mà đình chỉ thời điểm. Bên kia đem hắn gọi tới lại lượng không để ý tới chỉ lo tự mà ở kia xử lý công tác nam nhân mới rốt cuộc buông xuống trên tay bút máy. Đứng dậy đi đến một bên rửa rửa tay, dùng khăn lông đem tay lau khô, mới như là hiện tại mới nhìn đến trước mặt có người, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, biết chính mình sai ở đâu sao. Vạn Tùng Sở Dĩ có thể bị Cao Hồng chọn chung trở thành hắn bí thư, hơn nữa một làm chính là nhiều năm như vậy cũng không bị sát thải trừ bỏ hắn đủ thức thời ngoại. Còn có cái quan trọng nguyên nhân chính là hắn làm tốt nhất công tác chính là đi tìm hiểu chính mình vị này lao bản hiểu biết hắn kiêng kỵ nhất chính là cái gì. Thế kính hiểu. Hắn biết, chính mình phía trước giữ cửa lưu phùng sự tỉnh chủ tịch Cao Hồng đã đoán được. Đến nỗi vì cái gì sẽ cho hắn một cái chính mình thẳng thắn cơ hội, đại khái là bởi vì hắn mấy năm nay còn tính tương đối nghe lời đi. Nghĩ như vậy, vạn tùng liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần còn nguyện ý cho hắn nói chuyện cơ hội, vậy tỏ vẻ vị này, chủ tịch cũng không phải thật sự muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Nói cách khác, trực tiếp làm hắn chạy lấy người là được. Mà hiện tại sở dĩ cho hắn cơ hội này, hẳn là chính mình làm sự tình cũng làm hắn có chút bất mãn. Xin lỗi, chủ tịch, ta không nên đối ngại phu nhân bất kính. Vạn Tùng thực thành thật mà xin lỗi thẳng thắn chính mình sai lầm, ta không nên không giữ cửa quan kín mít. Làm những người khác nghe được ta cùng phu nhân chi gian khắc khẩu, này đó, đều là ta sai. Cao hồng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, vạn tung mồ hôi lạnh thẳng hạ, nhưng vẫn là lấy hết can đảm đem dư lại nói nói xong. Nhưng nếu cho ta một cơ hội nói, ta hôm nay vẫn là sẽ cùng phu nhân khởi tranh trước. Ta là ngài bí thư, mà không phải phu nhân của ngài. Ta chức trách chính là làm tốt ngài công đạo nuôi sự kiện, ở ngài cùng phu nhân chi gian ta tuyệt đối là muốn lựa chọn ngài. Sự tình hôm nay, liền tính lại đến một lần, ta cũng vẫn là sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Như vậy liền trực tiếp làm cho ta cùng phu nhân tất nhiên lại lần nữa khởi tranh chấp. Cao Hồng lần này trầm mặc một hồi, tiếp tục cầm lấy văn kiện bắt đầu xem. Vạn Tùng ở một bên khẩn trương chờ đợi cuối cùng tuyến án. Hắn là ở đánh cuộc, đánh cuộc trước mặt người nam nhân này càng coi trọng chính là chính mình đối hắn trung tâm mà không phải giữ gìn hắn cái kia phu nhân thể diện. Cho nên hắn nói những cái đó nhìn như đại nghịch bất đạo nói, đến nỗi kết quả như thế nào, liền không được biết rồi. Lại là dài dòng chờ đợi. Theo thời gian trôi đi, vạn tùng tâm lại chậm rãi thả lỏng lại. Hắn cúi đầu, không đi xem trước mặt nam nhân, như lão tăng nhập thiền, định lực mười phần. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Cao Hồng xá lệnh rốt cuộc văng lên. Vạn tùng trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm chiều trước mặt nam nhân thật sâu cúc một cung liền đi ra ngoài. chỉ là còn chưa đi vài bước, liền nghe được mặt sau truyền đến một cái không chút để ý thanh âm, nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, người kia, là thê tử của ta. Nghe ra kia trong giọng nói ẩn hàm chi ý, vạn Tùng theo bản năng mà đánh cái dùng mình, bước chân một cái lào đảo, lại vẫn là không dũng khí quay đầu lại, chỉ là ở tạm dừng sau giống như đảo vong giống nhau hướng bên ngoài phóng đi. Chờ đến vạn Tùng rời đi, Cao Hồng động tác hơi chút tạm dừng hạ nhưng gần là phi thường đoạn vài giây liền khôi phục bình thường. Thu gì? lỗ Dung Thu thất hồn lạc phách mà ra cao thị tập đoàn office building, cũng không rảnh lo lái xe gì đó, liền như vậy thất tha thất thểu mà ở trên đường đi tới. Một cái có chút thử thanh âm đánh gãy nàng loại này hoàn thần. lỗ Dung Thu quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn đến đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa quen thuộc thân ảnh, nếu đồng. Nhậm nhược đồng thấy chính mình không nhận sai người, thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu tâm mà đi tới, thân mật mà vãn trụ lỗ dung thu cánh tay, thật là ngươi nha thu gì, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm người đâu. Thu gì, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Không lái xe sao? Nàng chiêu bốn phía nhìn xem, như vậy người đến người đi địa phương, thật sự không giống như là có thể tìm được rừng xe vị. Lỗ dung thu nhìn đến nhậm nhược đồng sau thật cao hứng, nàng cảm xúc lại như thế nào không hảo cũng sẽ không ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài. Huống hổ vẫn là một cái văn bối. Nàng thu liễm khởi cảm xúc, lắc đầu cười nói, ta một người ra tới đi dạo. Ngại lái xe phiền toái liền chính mình ở bên này đi rồi. Ngươi đâu? Như thế nào cũng là một người. Nàng hiện tại mới chú ý tới nhậm nhược đồng tình huống giống như có điểm không đúng lắm. An mặc đều là thực gợi cảm thời thượng nhậm nhược đồng lúc này lại an mặc rộng thùng thình miên chất váy liền áo, thân hình nhìn cũng có chút không đúng lắm. Ân. Ta cũng là một người ra tới đi dạo. Bất quá không nghĩ tới có thể nhìn đến thu gì, vừa vặn, thu gì ngươi liền bồi ta cùng nhau đi dạo phố bái. Ta đều thật dài thời gian không ra tới. Nhậm nhược đồng sắc mặt có điểm phát cương, nhưng thực mo liền điều chỉnh lại đây, kéo lỗ dung thu cánh tay giống cái hải tử giống nhau làm lũng. Lỗ dung thu vẫn luôn đều rất đau nàng, nhìn đến nàng như vậy tuy rằng trong lòng có nghi vấn nhưng cũng vẫn là trước gật đầu. Hảo A ngươi muốn đi nơi nào đi dạo. tùy tiện A, ta chính là nhàn đến hoảng. Nhậm nhược đồng tùy tay chỉ một cái mua sắm cao úc, chúng ta đi nơi đó đi. Chờ vào thang máy, lỗ dung thu mới rốt cuộc không nhịn xuống hỏi, nếu đồng, ngươi. Nàng ánh mắt, dừng lại ở nhậm nhược đồng trên bụng. Nhậm nhược đồng trên mặt tươi cười biến mất, nàng có điểm tránh né dường như theo bản năng mà sở trường đi chăn chính mình bụng. Nhưng là thực mau lại ý thức được đây là ở làm vô dụng công từ bỏ. ân, ta mang thai. Nàng cái này lời nói, nói được không hề không khí vui mừng đang nói. Thậm chí, còn có một loại mơ hồ cựu hận. Cái gì? Lỗ Dung Thu vốn dĩ chỉ là có điểm hoài nghi, hiện tại được đến khẳng định trả lời cả người khiếp sợ. Tại sao lại như vậy đâu? Con của ai? Ngươi không phải cùng cái kia cái gì phùng đảo đính hôn sao? Lỗ Dung Thu nhớ tới cái kia tuổi một đống lớn lên lại xấu phùng đảo, ngự khí có chút chán ghét. Tuy rằng nàng nam nhân cao hồng cũng so nàng đại mười mấy tuổi, tuổi cũng coi chút lớn, nhưng cao hồng cùng phùng đảo là hoàn toàn không giống nhau người. Cao hồng diện mạo vốn dĩ chính là Tuấn Lãng, dáng người lại cao, hơn nữa hắn hàng năm bảo trì tập thể hình, đối bảo dưỡng gì đó cũng thực chú ý, tuy rằng buôn sáu mươi người nhìn cùng hơn 40 tuổi giống nhau. Cho nên nói nàng nam nhân, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng ít ra vẫn là cái thực anh Tuấn rất có mị lực người. Nhưng là phùng đào tắc hoàn toàn không giống nhau. Phùng đào tuổi cùng cao hồng không sai biệt lắm không nói, vấn đề là hắn lớn lên xấu. trừ bỏ có điểm tiền ngoại cơ hồ không có gì ưu điểm, đặc biệt là về vẻ ngoài. Hắn thân cao không đủ một M7, nhưng thể trọng lại có gần 156. Mặt béo phì bụng to còn có rượu tà mũi, thấy thế nào đều có chút sốt ruột. Lúc trước nhậm nhược đồng cùng phùng đào đính hôn sự tình nàng cũng là trước tiên liền biết tin tức. Nhưng khi đó cùng hiện tại không giống nhau, nàng biết nhậm ra Sở Dĩ làm ra quyết định này hoàn toàn là bởi vì trong nhà tình huống thật sự là không có biện pháp. Mà làm nếu đồng cùng phùng Đào đính hôn cũng chỉ là kế sách tạm thời, cũng không tỏ vẻ nhậm nhược đồng sẽ cùng hắn kết hôn. Vốn dĩ tính toán là chờ đến nhận chức ra tình huống ổn định xuống dưới, liền tìm cái lấy cớ đem hôn ước cấp giải trừ. Như thế nào hiện tại hảo hảo, nếu đồng liền hoài thượng dựng đâu? Hơn nữa xem tình huống Thắng cũng không nhỏ, mà nếu đồng lại không có không cần hài tử tính toán. Vừa nói khởi chuyện này, nhậm nhược đồng mặt liền có chút hắc, nàng chán ghét mà nhìn mắt liền tính lại rộng thùng thình quần áo cũng ngăn không được thiện khởi bụng, ân Lô Dung Thu nhìn đến nàng cái dạng này liền biết nơi này có cái gì ẩn tình, cũng không rảnh lo khác, mắt xác nhìn đến bên cạnh có một nhà nhật thức nhà ăn. Cũng mặc kệ hiện tại thời gian còn xa xa không đến ăn cơm điểm, liền lôi kéo nhậm nhược đồng đi qua. khai gian ghế lâu ngồi xuống lỗ dung thu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bên kia biểu tình nhàn nhạt nhậm nhược đồng nếu đồng mau cùng thu gì nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi cùng phùng đào sự tình không phải kế sách tạm thời sao như thế nào hiện tại đột nhiên liền mụ mụ ngươi có biết hay không chuyện này lỗ dung thu tạm dừng hạ không đợi nhậm nhược đồng mở miệng lại nghĩ tới cái gì dường như vội vàng mà bổ sung câu nhìn đến nàng như vậy lo lắng dáng vẻ lo lắng Nhậm nhược đồng lộ ra một cái tươi cười tới, cảm ơn thu gì. Chuyện này mò mì biết đến, đây cũng là nàng tán thành. Như thế nào sẽ? Ngươi gả cho phùng đào đó chính là đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, hoan tỷ sao có thể sẽ làm loại này đem ngươi hướng hố lửa đầy sự. Lô Dung Thu không chút do dự phản bác. Nhậm nhược đồng đùa bỡn trên bàn phóng tiểu ngoạn ý, đôi mắt buông xuống, là thật sự, Mộ mì xác thật tán thành ta như vậy. Kỳ thật ngẫm lại ta như vậy cũng khá tốt, chờ hai tử sinh ra chính là phùng gia tiểu thiếu gia, về sau phùng gia gia sản cũng sẽ có hắn một phần tử. Xem nàng như vậy không vội không táo, lỗ dung thu cái này người đứng xem lại là cấp đến không được, Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu. Ngươi còn trẻ, ngươi như thế nào có thể đem cả đời bó ở phùng đảo trên người đâu. Nếu là không có hài tử, ngươi hiện tại cùng phùng đảo quan hệ nhiều nhất chỉ có thể xem như luyến ái quan hệ. Nhưng là nếu có hài tử, kia về sau ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng cùng phùng đào quá cả đời? Tưởng tượng đến cái kia tuổi đủ để đương chính mình ba ba, nhưng là lại so nhà mình đặt đi xấu không biết nhiều ít lần nam nhân, nhậm nhược đồng trong mắt chán ghét căn bản là ngăn không được. Chính là liền tính ngăn không được lại có thể thế nào, có một số việc nàng căn bản là không có lựa chọn cơ hội. Về sau sự tình ai cũng không biết. Hiện tại trước tạm thời cứ như vậy đi. Dù sao hải tử cũng có mang, về sau thế nào đến lúc đó rồi nói sau. Thu gì ta biết ngươi là quan tâm ta, cảm ơn ngài. Từ nhỏ đến lớn ngươi liền cùng ta thân ái di giống nhau, so mỏ mì đều còn muốn đau ta, này đó ta đều biết đến. Nhậm nhược đồng đột nhiên rất có cảm xúc mà nói. Lỗ dung thu lại có chút ngượng ngùng, nàng liên tục xua tay, Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu, ta như thế nào có thể cùng hoàn Tỷ so. Hoan thỉ đối với ngươi kia mới nghiêm túc hảo. Nhậm nhược đồng nhìn đến Thu gì nhắc tới nhà mình mò mì khi trong giọng nói che giấu không được bội phục cùng sùng bái, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn đối phương đối chính mình hảo, nhịn không được tò mò hỏi, Thu gì, ngươi vì cái gì cùng ta mò mì quan hệ như vậy hảo đâu? Nàng là thật sự không hiểu điểm này. Theo đạo lý tới nói, mò mì cùng á hàn mụ mụ mới là bạn tốt. Chính là hiện tại Thu gì là á hàn mẹ kế? nhà mình mỏ mì lại như thế nào sẽ cùng nàng quan hệ như vậy hảo đâu. Mà nàng đối mỏ mì thái độ, cũng có chút kỳ quái, giống như mang theo điểm ẩn ẩn lấy lòng cùng cảm kích. Lỗ dung thu trên mặt tươi cười dại ra hạ, hiển nhiên không nghĩ tới nhậm nhược đồng sẽ đột nhiên đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Biểu tình cứng đờ sau lại thực mau khôi phục lại, cười khẽ, bởi vì hoan tỷ là ta đại ân nhân nha. Nếu là không có hoan tỷ nói, liền không có hiện tại ta. Này đó đều là giả cối sự, đều qua đi thời gian lâu như vậy, liền không nói. Nhậm nhược đồng vẫn là thực cảm thấy hứng thú, trực tiếp nói cho nàng, nơi này ẩn tình khả năng không phải như vậy đơn thuần. Nhớ tới mặc kệ khi nào đều lạnh như băng lý trí dư thừa tình cảm mọ mi, lại nghĩ đến hiện tại trở nên càng ngày càng không tự tin càng ngày càng hầm hực đặt đi. Nhậm nhược đồng nhịn không được thở dài, nhìn bụng ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Khi thật biết mang thai về sau ta cái thứ nhất ý tưởng cũng là đi đem hải tử xóa sạch. Nàng như là mở ra máy hát giống nhau bắt đầu giảng thuật chính mình trong khoảng thời gian này lịch trình. Tựa như vừa rồi thu gì ngươi nói, ta cùng phùng đảo quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể xem như đính hôn, loại quan hệ này là có thể tùy thời đình chỉ. Nhưng là nếu ta mang thai sinh hắn hải tử, vậy không giống nhau. Về sau ta tiểu hải tử muốn kêu hắn ba ba, ta cùng hắn quan hệ. Liền sẽ bởi vì hài tử bị trói đến càng vững chắc Nếu là tưởng giải trừ nói thật đúng là không phải kiện đơn giản sự Này đó ta đều biết đến Chính là lúc ấy không có biện pháp Nàng nói hốc mắt đều có chút đỏ Ta mang thai thời điểm vừa vặn trong nhà sinh ý lại xuất hiện tân vấn đề Vốn lưu động xuất hiện kết thúc tầng Vì vượt qua cửa ải khó khăn bán đi mấy nhà tiểu công ty cổ phần Chính là bộ dáng này còn không được Ta là muốn đi xóa sạch Chính là mỏ mì không đồng ý mỏ mì nói hài tử ở nói, liền có thể tiếp tục tìm phùng đào hỗ trợ. Nhưng là nếu không có hài tử, phùng đào có thể tùy thời trở mặt. Phía trước ta cùng phùng đào đính hôn thời điểm trong nhà tình huống liền không tốt lắm, phùng đào đầu nhập vào không ít tài chính mới hiểm hiểm vượt qua. Ai biết? Nhậm nhược đồng càng nói càng kích động, càng nói càng ủy khuất. Loại này ủy khuất là không có biện pháp hướng bị người giảng thuật. Nói lên chuyện sau đó nàng tựa như cái người đứng xem giống nhau tuyệt vọng bình tĩnh, sau lại, ta cùng phùng đào nói ta mang thai sự tình. Chuyện sau đó tựa như mò mỉ phía trước đoán trước giống nhau, phùng đào lại dịch một bộ phận tài chính tới hỗ trợ. Đến bây giờ mới thôi, trong nhà tình huống mới xem như hơi chút ổn định chút. Lỗ dung thu nghe xong lúc sau trong lòng kinh hại không thôi, đôi mắt chừng đến đại đại, nàng nghe nhậm nhược đồng chuyện thương tâm lại nghĩ tới chính mình sự tình. Nhịn không được cũng đi theo thở dài, số khổ hài tử A nếu là lúc trước ngươi cùng A Hàn ở bên nhau, liền sẽ không có nhiều như vậy lung tung rối loạn sự. Liền tính nhà ngươi gặp được lại nhiều vấn đề, chỉ cần cao gia vừa ra tay, liền sự tình gì đều không có. Đáng tiếc A. Cao Hàn cùng nhậm nhược đồng không có ở bên nhau, đây là lỗ dung thu đến bây giờ đều vì này đáng tiếc sự tình. Đặc biệt là ở Cao Hàn không cưới nhậm nhược đồng còn chưa tính. ngược lại tìm một cái sói con chuyện này càng là làm Lô dung thu ghi hận không thôi nàng lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở trong văn phòng nam nhân nhà mình nói câu kia ý vị thâm trường nói nhịn không được nói cũng không biết đã hàn gần nhất thế nào từ hắn vì chỗ đó nữ nhân cùng trong nhà thoát ly quan hệ sau ta liền rất hiếm thấy đến hắn cao hàn cùng ninh nghĩa tịch không chỉ có là lỗ dung thu trong lòng đau cũng là nhậm nhược đồng trong lòng nàng thậm chí vẫn luôn cảm thấy Nếu không phải bởi vì Ninh Nguyễn Tịch nói, nàng tình cảnh tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy không xong. Này hết thảy, đều là bởi vì Ninh Nguyễn Tịch. Ninh Nguyễn Tịch không phải mang thai sao? Nhìn xem thời gian, nếu là thuận lợi nói hiện tại hẳn là sinh đi. Nhậm nhược đồng không chút để ý mà nói. Lô Dung Thu bị khiếp sợ, trận tròn đôi mắt truy vấn, ngươi nói cái gì? Ninh Nguyễn Tịch kia tiện nhân mang thai. Chuyện khi nào? Ta như thế nào một chút cũng không biết. Nhậm nhược đồng nhưng thật ra không nghĩ tới lỗ dung thu hoàn toàn không biết Ninh nhuế Tịch mang thai chuyện này, cũng bị kinh ngạc một chút, bất quá nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, giải thích, thu gì ngươi không biết sao. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã biết. Mấy tháng trước có một lần ta đi bệnh viện thời điểm vừa vặn đụng phải, khi đó nàng liền mang thai. Hiện tại hẳn là sinh. Cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải. nay mấy tháng. Bởi vì chính mình sự tình bản thân liền rất vội quan hệ, Ninh Nguyễn Tịch người này đều biến mất ở nhậm nhược đồng trong thế giới. Hiện tại đột nhiên nhắc tới tới thời điểm, đều còn còn có một ít hoảng hốt cảm. Lỗ Dung Thu là thật sự bị Ninh Nguyễn Tịch mang thai hơn nữa hiện tại rất có khả năng đã sinh tin tức này cấp dọa tới rồi. Nếu là trong tình huống bình thường, Ninh Nguyễn Tịch mang thai sinh hài tử cùng nàng là không có gì quan hệ, dù sao bọn họ tình huống hiện tại cũng liền như vậy. Nhưng là có hôm nay Cao Hồng câu nói kia nàng nào còn ăn đến hạ tâm tới. Cao Thị là nàng nhi tử, tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Đương cha Cao Hàn đều bị đuổi đi, nàng cũng không tin con hắn có thể nhấc lên cái gì chuyện xấu. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng Lô Dung Thu trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng. Nàng cực lực chấn an chính mình tình huống, làm chính mình không cần quá hoảng loạn. Chính là trượng phu cao hồng câu nói kia giống như là bị người ấn xuống tuần hoàn truyền phát tin cái nút giống nhau nhất biến biến không ngừng nghỉ mà ở trong đầu hiện lên. Thu gì, ngươi làm sao vậy? Thu gì, ngươi không sao chứ? Nhậm nhược đồng nhìn trước mặt thu gì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cả người giống như đều có điểm ở run cuốn quyết dò hỏi Nga nói. Lỗ dung thu rốt cuộc từ cái loại này phán đoán tình huống chung phục hồi tinh thần lại, nhìn xem trước mặt mặt lộ vẻ lo lắng nhậm nhược đồng. Nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới, ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Đúng rồi, nếu đồng, ngươi hiện tại mấy tháng. Nhậm nhược đồng chán ghét mà nói, mau đến dự tính ngày sinh. Cái gì? Hôm nay lỗ dung thu đã chịu kinh hách thật đúng là một cái liền một cái. Nếu không phải nàng trái tim cũng đủ cường đại, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến trái tim sầu ngừng. Nàng nhìn xem nhậm nhược đồng bụng, lại nghe nàng lời nói. vẫn là có chút không quá tin tưởng, chín nhiều tháng. ân còn có nửa tháng liền đến dự tính ngày sinh. Nhậm nhược đồng đang nói khởi chuyện này khi, ngự khí lãnh đạm đến hình như là đang nói người khác sự tình giống nhau. Như thế nào sẽ? ngươi bụng nhìn, thật sự không rất giống là chín nhiều tháng nha, muốn nói năm sáu tháng còn tương đối có khả năng. Không trách lô dung thu đại kinh tiểu quái, mà là bởi vì nhậm nhược đồng bụng nhìn thật sự là quá nhỏ. Tuy rằng có thể nhìn ra tới đã là mang thai, nhưng là khoảng cách sinh sản nói, hẳn là còn có dài dòng một khoảng cách. Nhậm nhược đồng nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, nàng có mắt lạnh nhìn lướt qua chính mình bụng, thực bình tĩnh mà nói, ta biết, bởi vì ta ăn đến tương đối thiếu. Ta xem qua rất nhiều nhân sinh hài từ thời điểm ăn uống thả cửa, chờ đến sinh xong thân thể đều khôi phục bất quá tới, hơn nữa bụng quá lớn có có thai văn không hảo tiêu. Cho nên ta ở ăn đồ vật thượng tương đối chú ý. Lỗ dung thu thiếu chút nữa không đem trên bàn nước trà ly cấp đánh nghiêng, nàng dùng loại kinh tủng ánh mắt nhìn biểu tình bình tĩnh nhậm nhược đồng, ý của ngươi là, ngươi trong thời kỳ mang thai, vẫn luôn ở ăn uống điều độ. Nhậm nhược đồng như là đối đãi một kiện thực bình thường sự tình giống nhau cười gật đầu, đúng vậy, như vậy hài tử tương đối tiểu sinh thời điểm phương tiện, hơn nữa sinh song thực mau liền sẽ khôi phục dáng người. Này sao được? Như vậy đối bảo bảo cùng chính ngươi thân thể đều thật không tốt. hoan tỷ chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói chuyện này sao mang thai thời điểm nhất định phải phi thường chú ý nói cách khác mụ mụ cùng hài tử đều sẽ lưu lại bệnh can lỗ dung thu hoàn toàn không tán đồng nhậm nhược đồng cái nhìn Mộ mị biết phương pháp này là nàng dạy ta nhậm nhược đồng tạm dừng hạ đột nhiên ngẩng đầu lên cười Mộ mị nói nữ nhân vẫn là phải đối chính mình hảo một chút chính mình mới là lớn nhất tư bản lỗ dung thu giật mình Hiển nhiên không dự đoán được sẽ được đến như vậy một đáp án. Nàng trong đầu, hiện ra kia trương lánh diễm bức người mặt, người kia là nàng trong cuộc đời quý nhân, lại là vẫn luôn lạnh như băng ngay cả khi đó trợ giúp nàng đều là như thế này. Nếu nói nàng nói ra những lời này nói, mặc danh, nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe cảm. nhậm nhược đồng nhìn lỗ dung thu dáng vẻ kia, ngân má không sao cả mà nháy đôi mắt cười, không có quan hệ thu gì. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Mộ mỉ cũng nói qua, chỉ cần chờ trong nhà tình huống hảo ta liền có thể lựa chọn kết thúc này đoạn quan hệ. Cho nên ta chỉ cần tạm thời trước nhẫn nại một chút là được. Hơn nữa phùng đào đối ta còn là không tồi, đều có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Chỉ là loại này ngoan ngoan phục tùng, lại không phải nàng mớn. Nếu là một người khác, là nàng khuyên tâm người đối nàng nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ cao hứng đến mau nhảy trời cao đi. Lỗ Dung Thu biết có Lữ Hoan nhúng tay sự tình trên cơ bản liền không có sửa đổi khả năng. Liền tính trong lòng lại không tha, đối với chuyện này nàng cũng chỉ có thể ôm thở dài thái độ. Chỉ là đang nghe đến nhận chức nếu đồng lời nói khi, nghĩ đến một cái nghi hoặc địa phương, kia về sau nếu là ngươi cùng Phùng Đào Ly hôn nói, kia hải tử làm sao bây giờ. Phùng Đào là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đem hải tử mang đi. Nhậm nhược đồng nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Tuy ý mà sờ sờ ngón tay thượng nhẫn, ta sẽ không mang hải tử đi. Ai muốn ai muốn đi, dù sao ta là không cần. Ta cho rằng bởi vì hắn hủy diệt rồi ta một lần, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Nàng ngữ khí như vậy kiên quyết, nghe được lô dung thu trong lòng đều có điểm quái quái. Chỉ là nàng cũng không biết cái loại này quái là chuyện như thế nào, đành phải gật đầu nói, không cái hải tử liên lụy nói, xác thật là muốn tốt một chút. Hơn nữa, hai tử là ngươi cùng phùng đảo chi gian quan hệ chứng minh, không mang theo tại bên người liền sẽ không nhớ tới này đó chuyện thương tâm, như vậy cũng khá tốt. Lỗ Dung Thu nói lời này, lại không nghĩ rằng không lâu trước đây ở văn phòng, nhưng trượng phu Cao Hồng nói muốn đưa nhi tử cao triết ra ngoại quốc khi nàng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ chính mình hai tử là bà bối, mặt khác hài tử chính là ven đường cỏ dại. Bất quá ở liền thân là hài tử thân sinh mụ mụ đều nói ra loại này vô tình lời nói dưới tình huống, Lỗ dung thu thái độ đảo cũng không như vậy thấy được. Vậy ngươi đều mau đến dự tính ngày sinh phùng đảo như thế nào còn sẽ làm ngươi một người ra tới? Người khác đâu? Như thế nào không bồi ngươi? Nhậm nhược đồng vừa nghe đến phùng đảo tên liền bực bội, ngày thường khả năng còn muốn ngụy trang điểm, nhưng là hiện tại ở lỗ dung thu trước mặt lại là căn bản không cần che giấu. Nàng rũ xuống mi mắt chán ghét nói, hắn nhưng thật ra muốn theo tới ta ngại mất mặt. Thật vất vả có cái chính mình một người đợi lát nữa thời gian, ta mới không cần cùng hắn cùng nhau đâu. Ai, nếu đồng ngươi cũng trước đừng nghĩ này đó. Hết thể chờ hài tử sinh hạ tới lại nói, dù sao hiện tại phùng đào đối với ngươi hảo kia cũng là đủ rồi. Hơn nữa, hiện tại phùng đào là bởi vì ngươi mới trợ giúp nhà các ngươi, chờ đến hài tử sinh ra liền nhiều một cái dựa vào. Liên tính ngươi cùng phùng đào ly hôn, hắn cũng phải nhìn ở Hải tử mặt mũi thượng sẽ không từ bỏ đối với ngươi ra trợ giúp. Như vậy tưởng tượng tưởng, đem Hải tử sinh hạ tới xác thật là biện pháp tốt nhất. Hai người biên nói biên trò chuyện, có lô dung thu an ủi, nhậm nhược đồng mặt mày bực bội giống như tiêu tán một ít. Đúng rồi, thu gì, ngươi như thế nào cũng một người ở bên ngoài dạo. Ta vừa rồi xem ngươi giống như tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Có phải hay không cũng gặp cái gì phiền lòng sự. Nhậm nhược đồng nói xong chính mình sự tình, cũng nhớ tới vừa rồi Lô Dung Thu biểu tình, quan tâm hỏi. Lô Dung Thu có chút trốn tránh, nàng không quá muốn cho người khác biết này đó mất mặt sự tình. Chính là nghĩ vừa rồi nếu đồng liền nàng những cái đó sự đều nói, chính mình không nói điểm gì đó lời nói liền thật sự là quá làm kiêu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là vừa rồi đi công ty cùng người cao thúc thúc bí thư đã xảy ra điểm xung đột. Hơn nữa ngươi cao thúc thúc còn nói muốn đưa tiểu chết ra ngoại quốc, cho nên trong lòng có điểm phiền. Đưa tiểu chết ra ngoại quốc? Nhậm nhược đồng nghe thấy cái này tin tức thực giật mình, chính là tiểu chết không phải mới 5-6 tuổi sao. Như vậy tiểu liền đem hắn đưa đến nước ngoài đi không tốt lắm đâu. Tìm được một cái đồng minh lô dung thu thực hưng phấn, nàng cũng là tán đồng dùng sức gật đầu tỏ vẻ đối trượng phu lên án. Ta cũng là nói như vậy, chính là ngươi cũng biết ngươi cao thúc thúc tính cách. Hắn quyết định sự tình người bình thường đều là sửa đổi không được. Ta đang ở sầu chuyện này đâu. Tiểu chít năm nay vừa mới mãn 6 tuổi, liền tiểu học đều còn không có thượng, liền phải bị đưa đến nước ngoài đi. Cái này làm cho ta cái này làm mụ mụ như thế nào yên tâm đến hạ nha. Có chút lời nói vừa nói ra tới liền rừng không được tới, phía trước cô kỵ gì đó đều hóa thành bị chọc phá bọt biển biến mất ở trong không khí. vừa rồi Lô dung thu còn lo lắng những việc này nói ra mất mặt cố kỵ mặt mũi vấn đề nhưng là hiện tại vừa nói ra tới liền sảng nhiều nói cái gì đều nói căn bản không lo lắng thể diện vấn đề nhậm nhược đồng nghe nghĩ đến cao chiết kia trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ cũng thực lo lắng như vậy nhưng làm sao bây giờ nước ngoài nhưng loạn đâu hơn nữa hiện tại kỳ thị chủng tộc thực nghiêm trọng tiểu chết như vậy tiểu nếu là quá khứ lời nói khẳng định sẽ bị khi dễ thu gì Ngươi ngàn vạn muốn khuyên Cao Thúc Thúc đánh mất cái này ý niệm. Nói cách khác, đến lúc đó có thu gì ngươi đau lòng. Lỗ Dung Thu cũng là vẻ mặt khuôn mặt du sầu. Cái này ta cũng biết à, chính là không có biện pháp. Ngươi Cao Thúc Thúc người này a, ai? Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Nếu không ngươi liền cùng Cao Thúc Thúc nói điểm nước ngoài khủng bố địa phương, làm Cao Thúc Thúc cũng lo lắng hạ. Hiện tại tiểu chích là Cao Thúc Thúc người thừa kế duy nhất. Hắn tổng không có khả năng làm tiểu chiết xảy ra chuyện gì đi. Lỗ Dung Thu vừa nghe đến cái này liền nổi giận. Ngươi không biết hắn là cái dạng gì. Hôm nay còn cùng ta nói cái gì liền tính con của hắn không được còn có tôn tử linh tinh nói. Ta cảm thấy khẳng định là đã xảy ra cái gì ta không biết sự. Nhưng là hắn cái kêu kêu vạn tùng bí thư. Chính là dầu mối không ăn. Nói cái gì cũng không chịu cùng ta nói gần nhất rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì. Vạn tùng. Nhậm nhược đồng đối cao thị tập đoàn tình huống không quá hiểu biết, nghe thấy cái này danh khí duy nhất cảm giác cũng chính là xa lạ. Bất quá đối với lỗ dung thu lời nói nàng nhưng thật ra bắt được một ít trọng điểm, thu gì ý của ngươi là muốn biết cao thúc thúc gần nhất đang làm những gì sự. Lỗ dung thu có điểm ngượng ngùng nhưng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy, nói cũng không sợ ngươi chê cười, ngươi cao thúc thúc người này liền cùng cái đầu gô giống nhau. Hắn trước nay không chủ động cùng ta nói rồi hắn ở bên ngoài làm sự tình, lúc này đây hắn lại là ra ngoại quốc đi công tác hơn phân nửa tháng, trở về lúc sau cũng là mỗi ngày đại ở công ty, này không ta cũng là sốt ruột sao. Nhậm nhược đồng đôi mắt xoay chuyển, trong lòng có cái chủ ý, nhìn trước mặt nữ nhân, giả vờ không chút để ý mà nói, vấn đề này dễ làm nha. Nếu cao thúc thúc không nói thu gì người có thể chủ động đi tìm đáp án A hiện tại không phải có rất nhiều cái kia cái gì thám tử tư linh tinh sao. Tùy tiện tìm cái tốn chút tiền liền tưởng cái gì đều đã biết. Lỗ dung thu tức khắc có loại trước mắt sáng ngời cảm giác, nàng vui mừng mà cười. Đúng đúng Nga, ta như thế nào liền không nghĩ tới cái này. Nếu đồng, thật là thật cảm ơn. Ngươi không nói cái này nói ta còn hoàn toàn không thể tưởng được. Ai? Quả nhiên chính là tuổi lớn không trước kia như vậy thông minh. Có thể lấy một người bình thường ra sinh ra, ở cao hồng cùng hắn thê tử quan hệ như vậy thân mật dưới tình huống chen chân đi vào cuối cùng trực tiếp lấy được cao phu nhân ngũ, lộ dung thu chỉ số thông minh là tuyệt đối không cần hoài nghi. Chỉ là mấy năm nay tắc vai tắc phúc quán, thói quen những người khác thuận theo, động náo cơ hội thiếu. Hiện tại nhậm nhược đồng như vậy vừa nhắc nhở, nàng lại có mười mấy năm trước cái loại này đua kính. Không thể không nói hiện tại thám tử tư cái này ngành sản xuất thật sự làm việc là càng ngày càng có hiệu suất, từ lỗ dung thu tìm thám tử tư đến nàng thật sự được đến chính mình muốn tư liệu, trước sau bất quá ba ngày thời gian. Bất quá chờ nàng xem xong tư liệu, một chương nùng trang diễm mặt mặt lập tức liền trầm đi xuống. Nhìn kỹ đi nói, còn có thể nhìn đến bên trong cái loại này kinh hoàng cùng bất an. Đáng chết, ninh nhuế tịch cái kia tiện nhân, thế nhưng thật sự sinh đứa con trai. Lỗ Dung Thu trong lòng lại lần nữa hiện ra lần đó nhà mình Trượng Phu lời nói ta không có Nhi Tử, ta còn có tôn. Tim bòi sáu đêm luôn tỉnh xem mới nhất trương tử. Chẳng lẽ hắn muốn? Tưởng tượng đến cái này, Lỗ Dung Thu liền rốt cuộc bình tĩnh không xuống dưới. Cao Thị tập đoàn là nàng Nhi Tử Cao Chiết, nàng tuyệt đối không cho phép nơi này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lỗ Dung Thu càng nghĩ càng ngồi không yên, trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên. đem những cái đó tư liệu theo sau bỏ vào bao bao sau đó đứng dậy ra cùng trinh thám gặp mặt quán cà phê hướng bên ngoài đi đến ai ra nhà chúng ta tiểu cơm nắm lại cười thật đáng yêu tới bà ngoại hôn một cái ninh mẫu ôm cơm nắm kia kêu, kêu một cái yêu thích không buông tay tiêu chuẩn có tôn vạn sự đủ cũng khó trách ninh phụ ninh mẫu như vậy thích một sửa lúc sinh ra kia hồng toàn bộ bộ dáng hiện tại cơm nắm là một ngày một cái dạng làn da càng ngày càng trắng non không nói cặp mắt kia à cũng là càng ngày càng ngập nước tròn xoe cùng hai viên quả nho giống nhau hiện tại hắn còn học xong cười xem chỉ cần phát hiện có người đang xem hắn liền liệt cái miệng nhỏ phát ra không tiếng động tươi cười liền kia phấn nộn vô nha lợi nhìn đều là như vậy đáng yêu so sánh ninh phụ ninh mẫu thỏa mãn suốt ngày chỉ có thể đại ở trên giường còn không thể tắm rửa ninh nhuế tịch liền khổ bức nhiều nàng hiện tại sinh hoạt bao gồm tam điểm Ăn cơm ngủ hí mãi. Vì làm cơm năm có cũng đủ cơm ăn, Ninh gia nhị lao hiện tại mỗi ngày đều là dậy sớm đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà hầm canh nấu ăn đưa đến bệnh viện đi. Ninh nhuê tịch mỗi ngày ăn đều là không bỏ muối không bỏ du thanh đạm đến trừ bỏ nhiều điểm mùi tanh cùng nước sôi để nguội không gì khác nhau. Mấy thứ này nếu là trước kia nói nàng là tuyệt đối sẽ không ăn, nhưng là hiện tại không được, nàng cần thiết ăn. Bởi vì nhà nàng tiểu cơm nắm còn chờ nàng nguy đầu. Mỗi lần nhìn đến kia trương trắng non bánh bao mặt, liền tính lại khó ăn không hương vị đồ ăn cùng canh nàng đều có thể nuốt xuống đi. Này hết thảy, đều là vì ái nha. Nhân sinh luôn là các loại bộ đồ ăn tổ hợp, mà nàng hiện tại nhất dối rắm một chút chính là, trừ bỏ viên mãi thời gian, mặt khác thời điểm nàng muốn ôm đến tiểu cơm nắm thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Bởi vì luôn là có người đoạn, Ba cái đại nhân chỉ có một tiểu bao tử, mỗi ngày đều là đoạt đến lợi hại, mà trong đó lợi hại nhất chính là ninh mẫu, trên cơ bản chỉ cần nàng ở thời điểm mà tiểu cơm nắm tỉnh đều là bị nàng ôm vào trong lực. Liên ninh nhuế tịch cái này đương mụ mụ, ôm thời gian cũng chưa như vậy trường. Chỉ là mỗi lần nhìn ba mẹ bởi vì cơm nắm một chút động tác nhỏ mà lộ ra kia vui mừng cười to khi, ninh nhuế tịch trong lòng liền xuất hiện ra một loại bất cứ thứ gì đều không thể bằng được thỏa mãn cảm. ba mẹ vẫn luôn lo lắng chuyện của nàng cũng bởi vì nàng cùng cao hàn sự bị không ít thương tổn hiện tại có thể làm cho bọn họ như vậy vui vẻ chính là đối nàng tốt nhất khẳng định nghĩ như vậy bởi vì không thể ôm cơm nắm mà sinh ra rồi rắm đảo cũng không như vậy lợi hại kỳ quái ninh phụ cầm giữ ấm hộp cơm từ bên ngoài tiến vào ngoài miệng còn ở tự nhủ lẩm bẩm cái gì ninh nhuế tịch nhĩ tiêm mà nghe được lập tức quay đầu nhìn chính đem bình dự âm hướng bên cạnh ngăn tủ thượng phóng Ninh Phụ. Ba, làm sao vậy? Ninh Phụ nhìn xem nữ nhi, một bên đem đồ vật lấy ra tới, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi. Ninh Nguyễn Tịch xem hắn như vậy, nghĩ hẳn là không có gì đại sự, cũng liền không đương một chuyện. Ở cứ thời gian là đau cũng vui sướng. Đau chính là nhận tử nhàm chán, chỉ có thể suốt ngày hoa ở trên giường. ẩm thực gì đó đều là vô vị. Mà vui sướng chính là có thể mỗi ngày xem đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh tới chính mình hai tử, nhìn hai tử từng ngày biến hóa. Loại này vui sướng, là bất cứ thứ gì đều không đổi được. Liên ở như vậy đau cũng vui sướng thời gian, một tháng thời gian cứ như vậy chậm rãi qua. Ninh mẫu phía trước ý tưởng là làm nữ nhi trực tiếp ở ở cứ trung tâm đem nhật tử làm đủ, sau lại ngẫm lại ở bệnh viện thật sự là quá không có phương tiện. Chủ yếu là bọn họ hai cái muốn tới hồi chạy, hơn nữa nấu cơm gì đó đều phải ở nhà, dù sao ở nhà cũng là có thể dưỡng, còn không bằng trực tiếp về đến nhà hảo. Nghĩ như vậy, Ninh mẫu liền trực tiếp làm ra làm nữ nhi về nhà đem dư lại hơn nửa tháng làm xong quyết định. Bởi vì quá hai ngày liền phải rời đi bệnh viện, Ninh nhuế tịch biểu hiện đến phá lệ hưng phấn. Quan trọng nhất một chút chính là, nàng rốt cuộc có thể tắm rửa. Vốn dĩ rửa theo bác sĩ nói. Ở ở cư trong lúc kỳ thật là có thể tắm rửa lau mình, nhưng là ninh mẫu chính là kiên trì không cho. Cũng may hiện tại thời tiết còn thực mát mẻ, ninh nhuế tịch mới đau khổ mà ngao lại đây. Ba đâu? Ninh nhuế tịch trên người bọc đến kín mít, trên đầu còn bị ninh mẫu buộc lại căn thực lao thổ bố dây lưng, nhìn tựa như 70-80 niên đại sản phụ giống nhau, có loại thực dế nhúi đáng yêu cảm. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra tưởng kháng nghị chính mình hiện tại tạo hình. bất đắc dĩ ninh mẫu ở ninh ra đó là tuyệt đối người cầm quyền ninh nhuế tịch phản đối không có bất luận cái gì hiệu quả bất quá cũng may nàng tranh thủ đến ở ra cửa lúc sau có thể tạm thời đem khăn trùn đầu bắt lấy đi vào ra lại một lần nữa hệ thượng điều kiện này ninh mẫu vội vàng thu thập đồ vật nàng là làm ra sự hảo thủ động tác thực mau thực nhanh nhẹn một bên thu thập còn không quên trả lời nữ nhi vấn đề ôm cơm nắm đi bác sĩ kia bác sĩ nói lại làm kiểm tra là được Ninh Nguyễn Tịch cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi rốt cuộc nơi nào quái quái, nghĩ nghĩ, cũng liền nuốt xuống, chỉ là trong lòng bắt đầu trở nên có chút bất an lên. Quả nhiên, còn không đến 10 phút thời gian, cái loại này bất an phải tới rồi chứng thực. Cơm nắm đâu? Ninh Phụ cấp hừng hực mà đẩy cửa ra, nhìn đến bên trong đang ở bận rộn hai người, có chút nôn nóng hỏi. Hắn vấn đề này... nhưng thật ra làm hai người đều sợ ngây người, cộng thêm phát ngốc. Ninh Nguyễn Tịch đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng tiến lên, ba, ngươi không phải ôm cơm nắm đi làm kiểm tra sao? Cơm nắm là đi theo ngươi nha. Ninh Phụ biểu tình trở nên có chút kỳ quái, hoảng loạn mà nói, xác thật là ta mang đi, chính là kiểm tra thời điểm là hộ sĩ tiểu thư ôm đi. Ta trung gian đi tranh toilet, trở về đợi hạ không thấy được người. Nghĩ hẳn là hộ sĩ tiểu thư không thấy được ta lại đem cơm nắm ôm đã trở lại. Chẳng lẽ không có sao? Hắn đánh giá phòng bốn phía, căn bản không thấy được cái kia quen thuộc tiểu đoàn tử. Lần này tử, hắn cũng bình tĩnh không xuống. Ninh Nguyễn Tịch nghe đến mấy cái này lời nói khi chân đều bắt đầu nhuôn ra, nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước, đỡ lấy phía sau giường, thanh âm đều mang theo hoảng sợ run rẩy, không có hộ sĩ tiểu thư đã tới. này. Ninh mẫu cũng ý thức được sự tình không quá thích hợp. Nàng hô hấp đều bắt đầu có chút dồn dập nàng nhìn xem bên người sắc mặt trắng bệnh nữ nhi, chạy nhanh dò hỏi trượng phu, có thể hay không là ngươi nghị sai rồi. Khả năng kiểm tra còn không có xong đâu. Ninh phụ nghiêm túc mà lắc đầu, sẽ không. Ta đi hỏi qua, nơi đó căn bản là không thấy được bác sĩ. Tưởng tượng đến cái kia tiểu đoàn tử không thấy, Ninh nhuế tịch tâm căn bản là bình tĩnh không xuống dưới. Nàng cắn môi, rốt cuộc biết phía trước về điểm này bất an là chuyện như thế nào. Tiểu tịch, đừng lo lắng, không chừng chính là hộ sĩ tiểu thư xem chúng ta cơm nắm đáng yêu ôm đi chơi xe đâu. Linh mẫu cũng thức cấp, bất quá nàng càng lo lắng nữ nhi tình huống. Đương ngụ mụ, mụ nàng rất rõ ràng, loại này thân cốt nhục khả năng tao ngộ nguy hiểm khi cái loại này thiên đều phải sập xuống cảm giác. Đúng vậy, đừng nóng nổi, ta hiện tại liền đi tìm vừa rồi vị kia hộ sĩ tiểu thư. ta còn nhớ rõ nàng trông như thế nào. Ta lại đi hỏi một chút hôm nay phụ trách kiểm tra bác sĩ, nàng khẳng định là biết đến. Tiểu tịch đừng nóng hội. Ninh phụ nhìn nữ nhi bộ dáng cũng thực lo lắng, chạy nhanh ôn nhu trấn an. Ninh nhuệ Tịch đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở trên giường, bởi vì nếu không làm như vậy nói, nàng cả người đều sẽ nằm liệt đi xuống. Cơm nắm, cơm nắm. Nàng tâm đều ở lấy máu. Ta cũng đi. Ninh Nguyễn Tịch tưởng tượng đến trước kia thường xuyên ở TV báo chí thượng nhìn đến những cái đó hài tử bị lừa bán, bệnh viện ném hài tử sự tình, liền sợ tới mức cả người thẳng phát run. Lúc này nàng là tuyệt đối bình tĩnh không xuống dưới. Không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp giữ chặt bên cạnh ba ba tay, kiên định mà nói. Ninh Phụ vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nữ nhi thân thể hắn biết rõ, tốt nhất là tính dưỡng. Chỉ là hiện tại, hắn biết cái này là căn bản làm không được. Hảo, ta đi tìm hộ sĩ tiểu thư, tiểu tịch ngươi cùng mẹ ngươi đi tìm bác sĩ. Ninh phụ làm hai tay an bài. Ninh nhuế tịch gật gật đầu, nỗ lực muốn cho chính mình không cần đi miên man suy nghĩ, không cần suy nghĩ những cái đó không tốt sự tình. Sẽ không, cơm nắm còn như vậy tiểu, như vậy ngoan, như vậy đáng yêu, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng như vậy an ủi chính mình. Lúc này... Nàng đã không rảnh lo đi rồi dăm chính mình hiện tại trang vẫn có bao nhiêu quê mùa khó coi. Ở Ninh Phụ nói xong lúc sau ba người liền cấp hừng hực mà ra cửa. Ninh Phụ hiện tại thực tự trách, nếu không phải hắn ra bại lộ nói, cơm nắm cũng sẽ không không thấy. Tuy rằng rất có khả năng là hộ sĩ tiểu thư đem cơm nắm ôm đi chơi, nhưng là này cũng không phải tuyệt đối sự tình. Chỉ cần nghĩ đến còn có một tia khác khả năng, hắn tâm liền bang bang nhảy đến mau từ cổ họng nhảy ra giống nhau. Ngươi hảo, hộ sĩ tiểu thư, xin hỏi vị kia nhỏ nhỏ gầy gầy, cái mũi thượng có viên trí hộ sĩ tiểu thư hiện tại ở nơi nào đâu? Tiểu thuyết lĩnh vực đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh. Ninh Phụ ngăn lại một vị hộ sĩ tiểu thư, nỗ lực hồi tưởng cái kia từ chính mình trên tay ôm đi cơm nắm hộ sĩ tiểu thư bên ngoài đặc thủ. Cái gì? Ninh Nguyễn Tịch cảm thấy cả người đều mau say xe, nếu không phải bên cạnh có mụ mụ nâng. cả người đều trực tiếp ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất. chân văn, cái kia mang theo mắt kính ăn mặc áo bờ lật trắng nữ bác sĩ cũng cảm giác được tình huống không quá thích hợp. đem chính mình vừa rồi đáp án lại lặp lại một lần, thực khẳng định mà nói, chúng ta hôm nay buổi sáng không có an bài cấp tiểu bảo bảo kiểm tra nha. hơn nữa nhà các ngươi bảo bảo thực khỏe mạnh, căn bản là không cần làm kiểm tra. các ngươi có phải hay không địa phương nào lầm? ninh mẫu cũng có chút luống cuống. Chỉ là nhìn nữ nhi hiện tại cái này sắp kẽ xịu bộ dáng, nào còn lo lắng, chạy nhanh nói, như thế nào sẽ đâu. Là cái tiểu hộ sĩ đi phòng bệnh cho chúng ta biết, sau đó nhà của chúng ta lão nhân ôm ta cháu ngoại đi kiểm tra. Ai biết có cái hộ sĩ tiểu thư đem hải tử ôm đi về sau liền không biết đi đâu. Nữ bác sĩ cũng ý thức được sự tình không quá thích hợp. Tuy rằng nói nhi khoa bác sĩ có bốn năm cái, nhưng là này một nhà là nàng phụ trách. Mà đi theo nàng hộ sĩ cũng đều là cố định, trên cơ bản đều là nghe nàng một người mệnh lệnh, nàng không có nói kiểm tra sự. Như vậy, chuyện này lại là như thế nào phát sinh đâu. Nàng đứng lên, đem ống nghe bệnh nhét ở trong túi, các ngươi đừng vội, có thể là địa phương nào lầm. Ta đi trước giúp các ngươi hỏi một chút xem, có khả năng là mặt khác hộ sĩ tiểu thư lầm phòng. Các ngươi còn nhớ rõ vị kia hộ sĩ tiểu thư diện mạo sao? Ninh Huế Tịch cùng Ninh Mẫu liếc mắt nhìn nhau. Cố nén bất an cùng sợ hãi, cái mũi thượng có viên trí. Chứ bỏ cái này, giống như không mặt khác đặc biệt. Mà sở dĩ sẽ nhớ rõ này viên trí đặc thù, hoàn toàn là bởi vì này viên trí vị trí thật sự là quá đặc biệt, vừa vặn lớn lên ở chót núi địa phương, làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới. Bao lớn tuổi, rất cao đâu. Nữ bác sĩ cao mày, nhưng vẫn là thực kiên nhẫn mà siêu tập tư liệu. 20 xuất đầu bộ dáng, 1 mét sau không đến. Một mét năm mấy bộ dáng, Linh Nguyễn Tịch nỗ lực hồi tưởng, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Bởi vì nàng biết, hiện tại lúc này, bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ đều trực tiếp quan hệ đến tiểu cơm nắm an nguy. Nàng luôn luôn đều là càng đến thời khắc mấu chốt càng lạnh tinh tính tình, lần này thất thố, hoàn toàn là bởi vì đối tượng là nàng mệnh căn tử tiểu cơm nắm quan hệ. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu là cơm nắm phát sinh điểm chuyện gì nói, nàng nên làm cái gì bây giờ. Cái này phòng đoán quá đáng sợ, đáng sợ đến nàng liền tưởng cũng không dám tưởng, chỉ làm chính mình toàn tâm đầu nhập đến đi hồi tưởng thông chi bọn họ cấp cơm nắm làm kiểm tra tiểu hộ sĩ bộ dáng. Nữ bác sĩ nghe, mày càng nhăn càng chặt, nàng trực giác sự tình đại điều. Vị này mụ mụ nói hộ sĩ đặc thù, ở nàng nhận thức tiểu hộ sĩ căn bản là không có phù hợp điều kiện. Ở bệnh viện mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ở địa phương khác chứng kiến không đến sự tình, bác sĩ cũng đã sớm thấy nhiều. Chỉ là khó tránh khỏi mà mỗi lần phát sinh khi trong lòng vẫn là phát run. Các ngươi đừng nội, ta đi gọi điện thoại đem chúng ta phòng hộ sĩ kêu lên tới. Đợi lát nữa các ngươi nhìn xem, cái nào là đi thông chi các ngươi làm kiểm tra. Ninh Nguyễn Tịch cùng Ninh Mẫu ở bác sĩ văn phòng nôn nóng chờ đợi. Nữ bác sĩ cho bọn hắn một người đổ một ly nước gấm liền đi thông chi mặt khác hộ sĩ. Lúc này, mỗi một phân mỗi một giây đều là tra tấn. Ninh Nguyễn Tịch tay tún đến gắt gao. Một bên ninh mô đã chịu đựng không được loại này hoảng sợ bắt đầu lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt. Ninh Nguyễn Tịch bị khiếp sợ, vừa mới bắt đầu biết cơm nắm xảy ra chuyện thời điểm nàng là thực kinh hoàng, khi đó là mụ mụ an ủi nàng. Nhưng là hiện tại, ở biết lo lắng vô dụng chỉ có thể làm chính mình bình tĩnh lại sau, tình huống của nàng muốn so ninh mẫu hảo rất nhiều. Mẹ, đừng lo lắng, cơm nắm sẽ không có việc gì. Ninh Nguyễn Tịch ngữ khí cùng biểu tình đều thực kiên định. Cơm nắm. cơm tuyệt đối sẽ không có việc gì. bằng không nàng sắp sửa gặp thần sát thần, gặp phật giết phật. linh mẫu nhìn nữ nhi kiên định đến không có bất luận cái gì biểu tình mặt, trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng ít ra trên mặt biểu tình là khống chế được. ân, không biết qua bao lâu, linh phụ cũng đã trở lại. trên người hắn đều là hãn, luôn luôn trải vớt thật sự chỉnh tề đầu tóc đều bị mồ hôi làm ướt, nhưng hắn hoàn toàn không dèn lo, cấp hừng hực mà tiến vào sau chuyện thứ nhất, chính là do hỏi. Cơm nắm tìm được rồi sao? Vừa thấy đến ba ba cái dạng này, ninh nhuế tịch tâm đã lạnh nửa thanh. Từ nhìn đến bác sĩ cái kia kinh ngạc cùng nỗ lực che giấu biểu tình khi nàng liền biết tình huống không thích hợp. Chỉ là trong lòng vẫn luôn ôm may mắn tâm lý, mà hiện tại, hiển nhiên đã không phải may mắn liền có thể vượt qua. Ba, ngươi trước cùng mẹ tại đây chờ một lát. Đợi chút khoa mấy cái hộ sĩ đều sẽ lại đây, đến lúc đó các ngươi nhìn xem. Cái nào là đi chúng ta phòng thông chi kiểm tra hộ sĩ, tìm được nàng là có thể tìm được cơm nắm. Ta đi ra ngoài một chút. linh Nguyễn Tịch nhanh chóng quyết định thực mau làm ra quyết định. Lúc này, ngồi chờ chết là không được, nàng cần thiết đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Hiện tại mỗi kéo một giây đồng hồ, cơm nắm liền nhiều một phân nguy hiểm. Tưởng tượng đến còn như vậy tiểu chỉ biết nết miệng cười liền nha đều còn không có bắt đầu lớn lên tiểu cơm nắm hiện tại chính ở vào trong lúc nguy hiểm. Ninh nhuế tịch quanh thân tế bào đều bắt đầu cuồng táo lên. Chỉ là lúc này, nàng cần thiết bình tĩnh. Nàng là cơm nắm mụ mụ, nàng cần thiết bình tĩnh lại, đi đem cơm nắm tìm trở về. Ninh mẫu đã hoảng đến chân tay luôn cuống. Ninh phụ cũng thực hoảng, nhưng hắn so ninh mẫu tốt một chút, hơn nữa hắn hiểu biết chính mình nữ nhi. Biết nàng lúc này rời đi khẳng định là phải làm chuyện khác, hơn nữa là thực mấu chốt, tiểu tịch ngươi đi đi, không có việc gì, bên này có chúng ta đâu. Ngươi di động mang theo không? Đợi lát nữa có chuyện gì nói trực tiếp dùng di động liên hệ. Ninh Nguyễn Tịch gật gật đầu tỏ vẻ biết. Ninh Nguyễn Tịch ra văn phòng, không có kéo dài, trực tiếp đi bệnh viện bảo vệ thất, yêu cầu xem nàng cái kia tầng lầu theo dõi. Vốn dĩ bảo an vẫn là không đồng ý. Rốt cuộc theo dõi cái này là thực tư mật đồ vật, trong tình huống bình thường chỉ có bên trong người có quyền lực xem. Hơn nữa hiện tại vẫn là ở không có lãnh đạo cho phép dưới tình huống. Bất quá đang nghe nói trước mặt cái này một thân sản phụ trang điểm người ta nói có người giả mạo hộ sĩ tiểu thư đem nàng hài tử ôm đi về sau, hắn liền đồng ý. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên rõ ràng vị này bảo an đồng ý chính mình xem theo dõi là mạo cái gì nguy hiểm, chiều đối phương cảm kích mà cười. Tiếp theo liền bắt đầu làm bảo an điều video giám sát. Bệnh viện rất lớn, mỗi cái địa phương đều có cá mạ dạng muốn tìm được điểm đồ vật nói thật đúng là không phải kiện sự tính đơn giản. linh nhuế tịch hiện tại thứ cấp, nhưng là nàng biết chính mình không thể hoảng, cho nên như cũ kiên nhẫn mà đi theo bảo an cùng nhau tìm. Đại khái qua 20 phút tả hữu thời gian, nàng bên này vẫn là không thu hoạch được gì, bên kia linh phụ điện thoại liền tới rồi. Cắt đứt điện thoại. Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt thâm trầm mà nhìn trước mặt ghi hình, hồi tưởng phía trước gặp qua cái kia thông chi kiểm tra nữ nhân bộ dáng, trong mắt toát ra nào đó căn bản che giấu không được cừu hận cùng sắc khí. Sự tình cùng nàng trong dự đoán không sai biệt lắm, nhi khoa căn bản không có cái kia hộ sĩ. Trâm văn hiển nhiên cái kia hộ sĩ tiểu thư là giả trang, như vậy cơm nắm tình huống cũng liền càng thêm nguy hiểm. Nàng cũng không hề do dự, một bên công đạo bảo an làm hắn tiếp tục tìm. Bên kia trực tiếp bắt đánh dây số. Trịnh đồng đang ở mở hộp, chờ nhìn đến đặt ở bên cạnh di động bắt đầu chấn động khi đang ở lên tiếng hắn lăng tiểu thuyết lĩnh vực đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh một chút. Cầm lấy di động vốn dĩ chuẩn bị quải rớt, cái này sẽ rất quan trọng, tiếp điện thoại nói là không lễ phép, càng đừng nói mặt khác. Chỉ là đương nhìn đến mặt trên nhảy lên tên khi, hắn lại chần chờ. Chỉ là hơi chút một cái chần chờ, hắn liền trực tiếp cầm di động đứng dậy. đối ở đây người ngượng ngùng mà cười cười xin lỗi trước tiếp cái điện thoại hắn thực rõ ràng mà cảm giác được kiêng ngồi ở thượng vị đại lao mặt lộ vẻ không vui nhưng hắn vẫn là kiên định mà đi ra ngoài chờ đi đến bên ngoài đóng cửa lại hắn nhìn đến vốn dĩ đã cắt đứt điện thoại lại lần nữa chấn động lên lúc này trong lòng phỏng đoán được đến chứng thực nếu là người khác nói cái này điện thoại hắn hoàn toàn có thể không tiếp liền tính đối phương là hắn lao cha lão nương đều có thể kéo dài Nhưng là người này lại không được. Hắn biết rõ, lấy hắn biết nói đối phương tính cách, nếu không phải có quan trọng sự nói, tuyệt đối sẽ không ở cái này thời gian cho chính mình gọi điện thoại. đầu tử. Nghĩ như vậy, hắn cũng không hề chần trở, chuyển được điện thoại. Trinh đại ca. Nghe được điện thoại rốt cuộc đà thông, ninh nhuế tịch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ vừa rồi cái kia không ai tiếp nghe điện thoại, có chút ngượng ngùng mà nói, ngượng ngùng. Có phải hay không ta quấy dày đến ngươi công tác? Trình Đông Nếu quyết định tiếp điện thoại liền tỏ vẻ hắn đem Linh Nhuế Tịch sự tình xem đến so công tác muốn quan trọng chút, cho nên thực bình tĩnh mà giải dối. Ha ha, không có, ta gần nhất đều thực nhàn, không có gì sự. Đầu tử, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không có chuyện gì? Linh Nhuế Tịch lúc này mới thoáng yên lòng, nàng chạy nhanh đem gọi điện thoại mục đích nói ra, Trình Đại ca, thật sự ngượng ngùng. Ta tìm ngươi là có kiện chuyện quan trọng muốn tìm ngươi giúp đỡ. Chứ bỏ tìm ta, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trịnh đồng ý thức được tình huống không thích hợp, bởi vì hắn thậm chí đều từ trong điện thoại nghe ra đối phương thanh âm giống như có chút nghẹn nào. Lúc này, tính cả hắn tâm đều đi theo nắm khẩn, tẩu tử, chuyện gì. Có việc nói ngươi nói thẳng là được, lấy ta cùng lao đại quan hệ không cần thiết khách sáo. Cơm nắm vừa rồi ở bệnh viện bị người ôm đi. Ninh Nguyễn Tịch đem những lời này vừa nói xong, cảm xúc liền đại hỏng mất, căn bản là khống chế không được, nước mắt dầm lập tức rớt xuống dưới. Bất quá nàng một ý thức đến chính mình cảm xúc hỏng mất liền lập tức dùng tay bưng kín miệng, không muốn làm người nghe được chính mình khóc lớn thanh âm. Trịnh Đồng là biết cơm nắm sự tình, cơm nắm vừa sinh ra, cao hàn liền cho hắn mấy cái bạn tốt đã phát thông chi tin nhắn, này trong đó liền bao gồm Trịnh Đồng. Chỉ là bởi vì hắn gần nhất công tác vội vẫn luôn không rút ra thời gian cho nên đến bây giờ đều còn không có gặp qua cơm nắm lư sơn chân diện ngủ Thầu tử, ngươi đừng vội, ngươi trước cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có ngươi hiện tại ở đâu cái bệnh viện, ta hiện tại có việc tạm thời đi không hay ta làm ta thủ hạ người qua đi, chờ ta bên này vội xong liền lập tức đuổi qua đi. trịnh Đông lại trụ nóng lòng, Trấn An nói. Ninh Nguyễn Tịch liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, còn không quên cường điệu, cái kia cho chúng ta biết muốn kiểm tra người căn bản là không phải bệnh viện hộ sĩ, cho nên ta hoài nghi là có người cố ý đem cơm nắm ôm đi. Trịnh Đông là cảnh sát, lại có quân nhân trực giác, tự nhiên cũng ý thức được chuyện này chung không thích hợp địa phương. Chỉ là hiện tại hắn không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn rõ ràng, nếu hắn đều biểu hiện ra hoảng loạn, đối phương còn không biết sẽ thế nào đâu. Yên tâm. tẩu tử, ngươi đừng vội. Ta đây liền cho người ta gọi điện thoại. Nhiều nhất 10 phút sẽ có người qua đi. Ta đợi lát nữa đem ngươi điện thoại cho người ta. Đến lúc đó làm cho bọn họ cùng ngươi liên hệ. Trịnh đồng thực mau làm ra quyết định. Không thể không nói. Trịnh đồng thái độ làm ninh nhuế tịch trong lòng bất an trở nên không như vậy mãnh liệt. Nàng nhẹ nhàng mà thư khẩu khí. Thực thiệt tình điệu đạo tạng. chính đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói. Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Đông nhưng thật ra khách khí thật sự, hắn nói còn nhớ tới một sự kiện, chuyện này, muốn hay không cùng lao đại nói một chút. Ninh nhuế tịch thái độ lại rất kiên quyết, không cần, hắn hiện tại mỗi ngày công tác đều bận rộn như vậy, không thể làm hắn lo lắng. Cảm giác được cái này tiểu tẩu tử trong giọng nói kiên quyết, chính Đông giật mình, thực mau lại bình thường trở lại. Giống như ở sâu trong nội tâm chính là có cái thanh âm ở nói cho hắn. Như vậy mới là đối. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, người này, là cái kia cường đại lão đại ái người A Lạp Lạp văn học đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh, sao có thể cùng mặt khác nữ nhân giống nhau đâu. Chờ đến cắt đứt điện thoại, chính đồng không có tạm dừng trực tiếp gọi điện thoại. Chờ đến làm xong này đó hắn mới thoáng yên tâm chút, hắn hiện tại là rất muốn lập tức đuổi qua đi, chỉ là cái này sẽ rất quan trọng. Hắn chỉ là tiếp cái điện thoại phòng trừng khiến cho kia mấy cái đại lao bất mãn, nếu hắn hiện tại rời đi nói, tuyệt đối muốn vào số đen. Huống hồ lần này sẽ vốn dĩ chính là lấy hắn vì trung tâm, hắn đều không ở nói sẽ là hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Đưa điện thoại di động nhét vào túi tiền, trịnh đồng thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới ngẩng đầu hướng phòng họp đi đến. Bên thiên Linh nhuế tịch ở cùng trịnh đồng thông xong điện thoại lúc sau. Tâm lại lại lần nữa kỳ tích mà an tính lại. Nàng nhìn bên kia vẫn luôn đang truyền tâm điều động ghi hình bảo an, cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi. Bảo an là cái người trẻ tuổi, bất quá 25-26 bộ dáng, thoạt nhìn còn thực hàm hậu, làn da ngăm đen, mị mị nhãn, cười lên thời điểm căn bản là tìm không thấy đôi mắt ở đâu. Hắn nghe được thanh âm sau quay đầu lại, cục lốc mà cười, đây là ta nên làm, hai tử tương đối quan trọng. Rốt cuộc là ai như vậy vô nhân tính a? cư nhiên còn đi ôm con nhà người ta. Ta mụ mụ nói, loại người này nên bị chộp tới bắn chết. Cái này bảo an không nói lời nào thời điểm còn hảo, vừa nói lời nói liền mang theo thuần phát tính trẻ con. Nghe đối phương lời nói, ninh nhuế tịch tâm tình hảo một ít, tuy rằng vẫn là như cũ cười không nổi, nhưng ít ra không giống phía trước như vậy cảm thấy toàn bộ thế giới đều đen, kia phiền thoái ngươi giúp ta lại tìm xem đi. Ta đã báo nguy, Đợi lát nữa cảnh sát liền tới rồi, đến lúc đó vẫn là muốn xem video giám sát. Chỉ là hiện tại tìm được nói, đến lúc đó muốn hơi phương tiện điểm. Không thể không nói, công phu không phụ lòng người, chờ đến cảnh sát đuổi tới thời điểm, Ninh Nhuế Tịch bên này siêu tầm ghi hình nỗ lực đã có đột phá. Chính là cái này sao? Bảo An cũng là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Ninh Nhuế Tịch gật gật đầu, tuy rằng hình ảnh rất mơ hồ, Nhưng mơ hồ có thể nhìn đến người nọ trong lòng ngực ôm cái thứ gì? Có cái thứ nhất phát hiện, hai người tiếp tục nỗ lực. Đây là chúng ta tìm được ghi hình, ta hoài nghi chính là người này ôm đi ta đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh hải tử. Ninh Nguyễn Tịch đem nàng cùng bảo an tìm ra chứng cứ trình cấp cảnh sát. Nàng biết lấy trịnh đồng cùng Cao Hàn giao tình, hắn giới thiệu tới cảnh sát làm việc năng lực kia tuyệt đối là nhất lưu. Mà sự thật chứng minh, Cái này đã từng không ngừng một lần đương quá thị mẫu mực hình cảnh người xác thật là cao thủ. Ở hiểu biết tình huống đến bọn họ tìm được cái kia ôm đi tiểu hài tử người, trước sau bất quá một giờ thời gian. Nay một giờ nôn nóng chờ đợi, ở từ cảnh sát trong miệng được đến khẳng định trả lời khi, rốt cuộc có rồi kết quả. Mà nửa giờ sau, cái kia ở bệnh viện đương hợp đồng người vệ sinh lại ngụy trang thành hộ sĩ tiểu thư ôm đi tiểu hài tử người đã bị mang đến. Đương nhìn đến cái này quen thuộc người xuất hiện khi, ninh gia tam khẩu căn bản che giấu không được bọn họ cảm xúc. Một cái bước xa tiến lên, bắt lấy người nọ cổ áo liền bắt đầu ép hỏi, người đem nhà của chúng ta hải tử ôm chạy đi đâu? Bảo bảo đâu? Hải tử đâu? Ba người, hai lão một thiếu cảm xúc đều ở vào cực kỳ kích động trạng thái chung, một bên cảnh sát nhìn vài lần muốn nhúng tay đều bị ngăn cản xuống dưới. Cái kia tuổi không tính đại nữ nhân đang xem đến Ninh ra ba người khi đầu tiên là hoàng hốt, chờ đến bị buộc hỏi đến mau nổi điên thời điểm mới chột giảm mà phản bác, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Cái gì hai tử, ta chỉ là một cái người vệ sinh, như thế nào biết những cái đó sự. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến nàng cái dạng này tức giận đến ngứa răng. nếu không phải lý trí ở lôi kéo nàng lời nói chỉ sợ đã sớm nhịn không được trực tiếp một cái tắt quăng đi lên. Mà Ninh mâu tắc bưu hắn nhiều. trực tiếp bắt lấy nàng tóc, biêu hạn mắng to, ta cháu ngoại đầu. Ngươi đem nhà của chúng ta hải tử ôm đến đi đâu vậy? Ngươi có phải hay không người à? Hải tử còn như vậy tiểu ngươi liền làm ra như vậy xuất sinh không bằng sự tới. Thẳng đến lúc này cảnh sát mới tiến lên đem tức giận trung linh mẫu kéo ra. Cái kia bị trịnh đồng kêu lên tới phụ trách chuyện này thẩm đội trưởng cũng vào lúc này mở miệng. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có. Ngươi còn không thừa nhận ngươi ôm đi tiểu hải tử sao? Cảnh sát mang đến uy lực cùng người thường là không giống nhau. Cái kia người vệ sinh mặt đều có chút trắng bệnh, đặc biệt là đối thượng cảnh sát cặp kia như kiếm đôi mắt khi càng là trực tiếp trột dạ mà cúi đầu. Nếu ta nhi tử ra điểm chuyện gì nói, ta muốn cho ngươi cả nhà trốn cùng. Ninh Nguyễn Tịch cũng nhịn không được, cũng không rảnh lo nơi này chính là cảnh sát cục, Hơn nữa chung quanh còn có như vậy nhiều cảnh sát ở đây, trực tiếp ngự ra uy hiếp. Lời này vừa ra, Ở người trên đều có chút há hốc mồm. kia mấy cái cảnh sát hoàn toàn không nghĩ tới còn có người bưu hãn đến làm trò cảnh sát mặt uy hiếp người ta nói ra loại này lời nói dũng khí, trên mặt xuất hiện ngốc tử giống nhau biểu tình. Mà cái kia người vệ sinh cũng bị khiếp sợ, nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, linh nhuế Tịch lại bổ sung một câu. ngươi không cần ôm may mắn tâm lý, ta nếu có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm được, tự nhiên cũng có năng lực làm được ta vừa rồi nói. Nếu là không tin nói, ngươi cứ việc thử xem xem, ngươi hải tử ngươi lão công ngươi cha mẹ, một cái đều không thiếu được. Thẩm đội trưởng lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn xem bên cạnh cái này nhìn thực nhỏ sinh thực non nớt nữ hải, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới. Chỉ là hắn vẫn là có chính mình chức trách ở, liền tính làm việc thiền tư nói cũng không thể quá phận. Nơi này là ở cục cảnh sát, nếu ngươi lại không nói nói Như vậy chúng ta đem lấy bắt cóc tội khởi tố ngươi. Thẩm đội trưởng lời nói, liền tương đối trung quy trung cũ chỉ là uy lực một chút đều không yếu. Ở như vậy song trọng bức bách giới, cái kia người vệ sinh rốt cuộc chống đỡ không được thực mau liền cung khai. Nàng nói có người tiêu tiền tìm nàng đi ôm đi tiểu hải tử. Mà chờ nàng đem tiểu hải tử ôm đi về sau, liền trực tiếp ở bệnh viện phụ cận một cái trong hoa viên đem tiểu hải tử cho hắn. Đến nỗi về người kia tin tức. Nàng là một chút cũng không biết Nghe thấy cái này Ninh nhuế Tịch mặt soát một chút toàn trắng Manh mối ở chỗ này lại toàn chặt đức Người kia rốt cuộc là ai chuyện này Muốn từ địa phương nào tra khởi Là cái nam nhân Hơn 40 tuổi bộ dáng ăn mặc hắc tây trang Còn mang theo kính dâm Thoạt nhìn thực nghiêm túc thực hung bộ dáng Hắn cùng ta nói chuyện không nhiều lắm Bất quá ta cảm giác hắn nói chuyện Thời điểm giống như có điểm nói lắp Có điểm mồm miệng không rõ lắm bộ dáng Người vệ sinh tử cung khai lúc sau liền biết nếu chính mình không cung cấp càng nhiều hữu dụng manh mối nói, chỉ sợ sự tình thật sự muốn đại điều. Nàng Liên tính lại vô tri, cũng biết bắt cóc tội có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng hai tử còn ở đi học đâu, nếu là chuyện này truyền ra đi nói tiểu hài tử về sau nhưng như thế nào đi học nha. Nàng như vậy lo lắng, lại chưa từng nghĩ tới, đương chính mình ôm đi cái kia vừa mới mãn một tháng em bé khi. Hắn mụ mụ hắn ông ngoại bà ngoại sẽ so nàng còn muốn lo lắng. Chỉ có thể nói người chính là như vậy, từ chính mình đích lợi xuất phát có thể nhìn đến các loại lợi cùng tệ. Nhưng cũng gần là từ chính mình xuất phát mà thôi, đối với người khác sự, bọn họ có trời sinh lạnh nhạt cùng tuyệt tình. Nói lắp, một miệng không rõ. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại là hận không thể giết cái này xuất sinh không bằng trộm đi cơm nắm người, nhưng là nàng cũng rõ ràng quan trọng nhất sự là mau chóng tìm được cơm nắm. Nàng hồi tưởng chính mình hay không nhận thức như vậy một người, từ lúc bắt đầu thời điểm nàng liền rất xác định, lần này sự tình nhằm vào nàng cùng cơm nắm. Nói cách khác, làm sao như vậy xảo, vừa vặn đuổi ở bọn họ chuẩn bị xuất viện thời điểm cơm nắm bị chống đi. Hơn nữa bệnh viện tiểu hài tử nhiều như vậy, như thế nào liền như vậy xảo theo dõi bọn họ đâu. Chuyện này rốt cuộc sao lại thế này, hơi chút ngấm lại là có thể nhận thấy được về điểm này không tầm thường. Không chỉ có là nàng có loại cảm giác này, cái loại này điều tra lực kinh người thẩm đội cũng nghe ra huyền cơ. Hán triều Ninh nhuế Tịch ném cái ánh mắt, sau đó đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, Ninh tiểu thư, ngươi có phải hay không đã từng đắc tội quá người nào? Ninh nhuế Tịch cũng thực buồn rầu, lúc này cũng không rảnh lo khác, thành thành thật thật mà công đạo nói, làm buôn bán thời điểm đắc tội với người là cần thiết. Hơn nữa rất nhiều thời điểm liền tính ta không đi đắc tội, cũng sẽ có người cố ý cho ta ngáng chân. Loại chuyện này đã phát sinh không biết bao nhiêu lần. thẩm đội là nhận được thị cục công an phó cục trưởng trịnh đồng điện thoại mới tới rồi xử lý cái này án kiện. Trâm văn hắn là trịnh đồng một tay đề bạt đi lên, ở một mức độ nào đó chính là trịnh đồng nhất phái người. Một cái có thể làm trịnh cục trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây yêu cầu xử lý án kiện, ngấm lại đều biết trừ bỏ án kiện đặc thù tính ngoại, thân phận là cái rất quan trọng nhân tố. Thẩm đội nghĩ, Ninh Tiểu Thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm được ngươi hài tử. Cảm ơn. Ninh nhuế Tịch nói lời cảm tạ, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc ở cái này nhân thân thượng. Hơn nữa từ hắn nhanh như vậy liền tìm đến cái kia người vệ sinh tình hôn xem, hẳn là có chút thật bản lĩnh. Thầm đội nghiêm túc mà lắc đầu tỏ vẻ này đó đều là hắn nên làm. Ninh nhuế Tịch một lần nữa trở lại ba mẹ bên người. Chiều hai người lộ ra một cái chấn an cười nhạt ý bảo bọn họ đừng khẩn trương. Lúc này, càng là khẩn trương càng là hoảng càng vô dụng. Ninh Phụ hiện tại là nhất tự trách một cái. Bởi vì cháu ngoại là ở trên tay hắn vước. Tuy rằng chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đều là chính mình sai. Hắn hồi tưởng cái kia mềm mại nho nhỏ tiểu cháu ngoại, nghĩ đến hắn đôi chính mình lộ ra đáng yêu non nớt tươi cười, tâm đều đau đến mau hô hấp không được. Bất quá tại tâm cảnh thượng, đã qua tuổi nửa trăm linh phụ hiển nhiên là siêu với người bình thường. Hơn nữa ở bọn họ cái kia niên đại, có thể đọc sách ra tới trên cơ bản đều là tâm cảnh rất cao người. Hắn một mặt cường lực gáp lực chính mình tự trách, một mặt hồi tưởng sự tình điểm điểm tích tích. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Cái này ý niệm, quả nhiên như hắn đệ nhất cảm giác giống nhau, quá mức không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng đến liền hắn đều cảm thấy quá vớ vẩn. Thứ năm văn học đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh hắn yên lặng mà rũ xuống mắt, cũng không có đem về điểm này ý niệm nói ra. Ninh mẫu hiện tại gấp đến độ ngồi ở bên cạnh thẳng mạt nước mắt, nàng ngày thường nhìn nhất cường hãn, nhưng kỳ thật tâm nhất mềm. Mà cơm nắm càng là nàng tâm can bạo bối, hiện tại cơm nắm không thấy, lại còn có không biết sẽ gặp được chuyện gì, loại tình huống này làm nàng như thế nào bình tĩnh đến xuống dưới. tiểu tịch, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này Thẩm đội trưởng nói tình huống sao? Ninh mẫu một bên lau nước mắt một bên dò hỏi nữ nhi. Ninh nhuế tịch cảm xúc cũng thật không tốt, nàng duy nhất có thể làm chính là bình tĩnh, hơn nữa không cho ba mẹ càng thêm lo lắng. Hẳn là cô ý nhằm vào ta. Cũng không biết là người nào, trong tiệm sinh ý hảo, từ lúc bắt đầu liền có rất nhiều người sau lưng hạ ngang chân. Cũng không biết lần này có phải hay không cũng là như thế này. Ninh Nguyễn Tịch cười khổ như mày, nàng thật là không nghĩ tới, hiện tại nhân tâm cư nhiên đã không cổ đến loại tình trạng này. Ở trong tiệm sự tình thượng âm thầm hạ ngáng chân còn chưa tính, hiện tại cư nhiên liền cầm nắm. Đột nhiên, trong đầu như là có thứ gì hiện lên giống nhau. Nàng cả người đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Ninh Phụ Ninh mẫu bị khiếp sợ, nhưng là không đợi bọn họ hỏi cái gì, Ninh Nguyễn Tịch liền cầm di động cấp hừng hực mà đi ra ngoài. Cơm nắm mất tích sự tình tạm thời còn không có cùng những người khác nói. Cho nên người khác đều là không biết chuyện này. Ninh Nguyễn Tịch gọi điện thoại cấp Trần Lộ lúc sau đầu tiên câu đầu tiên lời nói chính là gần nhất trong tiệm thanh nhâm thế nào. Có hay không đắc tội người nào? Sao nghe thấy cái này vấn đề? Trần Lộ là có điểm đốc, chờ đến phục hồi tinh thần lại sau liền lập tức lắc đầu tỏ vẻ phủ định, không có, hết thể đều khá tốt. trần lộ cảm thấy ninh nhuế tịch đột nhiên hỏi cái này vấn đề có điểm không quá thích hợp nhịn không được quan tâm hỏi nhuế tịch phát sinh chuyện gì sao ngươi hiện tại không phải ở bệnh viện ở cứ sao yên tâm đi trong tiệm sự tình hảo đâu giao cho ngươi ngươi yên tâm hảo hảo dưỡng thân thể sự đại đối với trần lộ ninh nhuế tịch tự nhiên là thực tín nhiệm nàng làm việc nguyên tắc luôn luôn đều là nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi trần lộ là nàng một tay để bạt đi lên Từ lúc bắt đầu lựa chọn đến sau lại tài bồi cùng với hiện tại trong dụng, kia đều là nàng tự mình tham dự. Như vậy nếu Trần Lộ nói trong tiệm không xảy ra việc gì đó chính là thật sự không xảy ra việc gì. Cứ như vậy nói, sau lưng độc thủ là sinh ý thượng đối thủ khả năng tính liền bài trừ. Như vậy dư lại chính là nhằm vào nàng ninh nhuế tịch người này. Ninh nhuế tịch nghĩ, trong lòng đã có vài loại khả năng tính. chỉ là trong khoảng thời gian này nàng đều ở tại trong phòng không có ra quá môn biết đến manh mối rất ít nghĩ như vậy nàng đưa điện thoại di động thu hồi lại quay đầu hướng trong văn phòng đi đến chờ trở lại văn phòng đối tượng ba mẹ kia lo lắng ánh mắt ninh nhuế tịch nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì chờ đến đi đến bọn họ bên người nàng mới nhỏ giọng mà nói thứ năm văn học đổi mới nhanh nhất toàn văn tự tay dẹp đường ba mẹ Các ngươi gần nhất ở bệnh viện có nhìn đến người quân sao. Ta hoài nghi ôm đi cơm nắm người không phải ta sinh ý thượng đối thủ, hẳn là trong sinh hoạt. Cùng ta có thủ hóa mấy người kêu ba mẹ các ngươi đều là gặp qua, nhìn thấy nói hẳn là có thể nhận thức. Ninh mẫu nhưng thật ra thực quyết đoán mà lắc đầu. Trên thực tế, Ninh huế Tịch cũng biết chính mình cái này hỏi Pháp có điểm ở làm vô dụng công. Mấy ngày nay ba mẹ toàn bộ tâm tư đều ở chính mình cùng cơm nắm trên người. Cái này nàng là nhất rõ ràng bất quá. Dưới tình huống như vậy sao có thể còn chú ý tới mặt khác sự tình đâu? Mà nàng nghĩ như vậy, nhịn không được liền lộ ra một tia cười khổ. Xem ra nàng thật là lo lắng, cư nhiên bắt đầu làm loại này vô dụng công. Mà nàng không có chú ý tới, nhà mình ba ba ở ngay lúc này là chờ mặc, cũng không có nói ra phủ định đáp án. Chờ đến nàng đều mau từ bỏ thời điểm, linh phụ rốt cuộc có chút trần trở mà đã mở miệng. Tiểu tịch ninh nhuế tịch kinh ngạc hạ ngẩng đầu nhìn nhà mình ba ba chờ chú ý tới đối phương trên mặt kia điểm điểm không xác định khi cũng kinh ngạc ba làm sao vậy ninh mẫu cũng nóng nảy lão nhân có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng ngươi hiện tại cái này biểu tình là chuyện như thế nào ninh phụ cười khổ không phải hắn không nghĩ nói mà là cái kia suy đoán thật sự là quá không thể tưởng tượng người bình thường đều sẽ không nghĩ như vậy sẽ không làm loại sự tình này chỉ là Người kia là người bình thường sao? Ở ninh ra mẹ con nôn nóng chờ đợi chung, ninh phụ rốt cuộc trầm rãi mở miệng, ta giống như ở bệnh viện gặp qua một người. Ai? Ninh nhuế tịch trước mắt đột nhiên sáng ngời, không rảnh lo che giấu dò hỏi. Ninh phụ dối dám hạ, tao mày nghe chiều các đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh, có thể là ta đã đoán sai. Mấy ngày trước ta giống như ở bệnh viện thấy được gã hàn cái kia mẹ kế, chính là phía trước đến nhà chúng ta tới nữ nhân kia. Bất quá, cái này, hẳn là trùng hợp đi. Ninh Phụ không xác định mà nói. Ninh Nguyễn Tịch lại căn bản không phải như vậy tưởng, trong lòng vẫn luôn phay đứt gãy suy đoán rốt cuộc liền thành một cái tuyến. Nàng biểu tình nghiêm túc mà nhìn nhà mình ba ba, ba, ngươi thật sự nhìn đến nữ nhân kia. Ninh Phụ nhìn đến nữ nhi bộ dáng có chút lo lắng, bất quá hiện tại quan hệ đến bảo bối cháu ngoại, hắn cũng không thể giấu giếm gì đó. Hắn cẩn thận hồi tường hạ Cuối cùng vẫn là xác định gật gật đầu, hẳn là liền ở chúng ta này một tầng. Bất quá lúc ấy nàng giống như cũng nhìn đến ta, vừa thấy đến ta liền quay đầu. Cho nên ta có điểm hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi. Lúc ấy cũng không quá chú ý. Ninh mẫu vừa nghe lời này đường trường liền nổi giận, có chút sinh khí mà chụp bên người ninh phụ một chút. Ai nha, ngươi cái này lão nhân, như vậy chuyện quan trọng như thế nào lúc ấy không cùng chúng ta nói nha. Nữ nhân kia cũng không phải là cái gì thứ tốt, ta cảm thấy khẳng định là nàng ôm đi nhà chúng ta cơm nắm. Ta tìm nàng đi. Người này quả thực chính là xuất sinh không bằng, muốn đưa đến ngục giam đi. Ninh nhuế tịch mặt banh thật sự khẩn, nàng nỗ lực làm chính mình không cần xúc động, tiếp tục dò hỏi, đại khái là chuyện khi nào? Lúc này đây, Ninh Phụ trả lời nhưng thật ra thực khẳng định, chính là A Hàn Hắn 33 đã tới sau mấy ngày. ba bốn Thiên Bộ dáng. Cụ thể không nhớ rõ, nhưng khẳng định là ở a Hàn 33 tới lúc sau. Lúc này, Ninh Nguyễn Tịch trên cơ bản có thể khẳng định. Ninh Phụ Ninh mẫu sinh hoạt tương đối đơn thuần, khả năng không thể tưởng được quá nhiều, nhưng nàng không giống nhau. Nàng hiện tại có 8 phần nắm chắc, ông đi cơm nắm người chính là nữ nhân này. Nghĩ vậy, nàng cũng không do dự, trực tiếp đứng dậy đi đến bên kia chính rồi dám thẩm đội trưởng trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói, thẩm đội trưởng, ta có cái hoài nghi đối tượng. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là chính là nàng làm người ôm đi ta nhi tử. Thầm đội trưởng hiện tại cũng có chút phát sầu, hiện tại nghe được Ninh nhuế Tịch lời này liền cùng lập tức được đến cứu rỗi giống nhau, đôi mắt đều sáng, thật vậy chăng? Người nào? Ninh nhuế Tịch tuy rằng thực cựu hận nữ nhân kia, hận không thể đem nàng băm thành thịt nát làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng nàng vẫn là thực hiểu đúng mực, cao gia cùng Ninh ra sự tình, đều là nàng việc tư. Nàng không có đem việc tư tùy tiện cùng người ta nói thói quen, cho nên chỉ là nói như vậy, nàng kêu lô dung thu, ta có nàng dãy số cùng tư liệu. Chúng ta chi gian có xích mích, hơn nữa ta bà cũng ở bệnh viện nhìn đến nàng, cho nên ta hoài nghi nàng khả năng tính rất lớn. Thẩm đội trưởng đương nhiên sẽ không thật sự đem này trở thành duy nhất chỉ tiêu, nhưng là hiện tại lúc này có manh mối tự nhiên là tốt. Được đến tin tức sau hắn lập tức đưa tới một cái đội viên. Túi người ở bên thai hắn nói chút cái gì, chờ đến làm xong lúc sau mới thoáng thư khẩu khí. Tuy rằng bên này có thẩm đội trưởng phụ trách, nhưng ninh nhuế tịch chưa bao giờ là cái loại này đem sở hữu hy vọng đều ký thắc ở những người khác trên người hãm sâu bị động cục diện tính cách. Ở kế tiếp thời gian, nàng cũng dùng chính mình phương pháp tới tìm người hỗ trợ. Nàng tìm được người, không phải người khác, đúng là phía trước nàng bởi vì công tác từng có tiếp xúc lũ tạt thái tử gia phạm hiên. Sở dĩ tìm được Phạm Hiền là bởi vì nàng hiểu biết, giống hắn như vậy du hí nhân gian đại thiếu ra nhóm, đều cùng một cái không thể gặp quang thế lực có liên hệ. Hiện tại lúc này, trên mặt phương pháp phải làm, nhưng là mặt khác, cũng muốn đồng thời tiến hành. Phạm Hiên nhận được nàng điện thoại khi khiếp sợ. Ninh Nguyễn Tịch cũng lười đến cùng đối phương nhiều lời, hiện tại chậm trễ mỗi một giây đồng hồ đều là làm cơm nắm hãm ở nguy hiểm bên trong. Ta bên này đã báo nguy, ba. Hiện tại chúng ta biết đến tình huống chính là thê tử của ngươi lỗ dung thu đem ta nhi tử ngài tôn tử cơm nắm trộm đi. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ trộm ôm đi cơm nắm chuyện này, nguyên nhân nói ta là không biết. Này đó ta đều có thể không truy cứu, ta hiện tại muốn chính là nàng đem cơm nắm trả lại cho ta. linh Nguyễn Tịch lạnh lùng mà nói. Cao Hồng cũng bị khiếp sợ, hắn chỉ là hơi chút trầm mặc hạ liền nói, ta đi cha. 3. Xem ở cơm nắm là ngài thân tôn tử phân thượng, khẩn cầu ngài lần này không cần lại như vậy bất công. Ninh Nguyễn Tịch ở điện thoại cắt đứt phía trước lại bổ sung một câu. Cao Hồng tay đốn hạ, thân sắc không rõ mà nhìn đã cắt đứt điện thoại. Vốn là tưởng trực tiếp gọi điện thoại quá khứ, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Cùng bạn tùng công đạo hạ, Cao Hồng lập tức lái xe trở về nhà. Lần này liền tài xế cũng chưa dùng tới, tưởng đều biết tâm tình của hắn là có bao nhiêu vội vàng. phu nhân đâu không có ở nhà tìm được cái kia hình bóng quen thuộc cao hồng trầm khuôn mặt nhìn về phía một bên hầu gái hầu gái thành thành thật thật mà nói phu nhân hôm nay sáng sớm liền ra cửa đến nỗi đi nơi nào ta cũng không biết cao hồng nghĩ con dâu ninh nhuế tịch lời nói mặc danh trong lòng có chút rét run đối với tuổi này so với chính mình tiểu một mảng lớn thế tử cao hồng là nói không nên lời cái gì cảm giác hắn biết nàng là tiểu gia đình xuất thân Làm việc có chút không đàng hoàng, này đó hắn đều nhịn xuống tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy, tưởng tượng đến này hắn liền có chút ngồi không được, khó được lộ ra nôn nóng biểu tình tới đối một bên hầu gái nói, cấp phu nhân gọi điện thoại, làm nàng lập tức trở về, liền nói ta có việc tìm nàng. Hầu gái nghe xong lập tức đi làm. Cao Hồng ở một bên chờ thật sự hoảng. Loại này cảm xúc quá xa lạ, xa lạ đến hắn gần như mười mấy năm không có cảm thụ qua. Chính là không đến một phút, hầu gái liền sợ hãi mà đã đi tới, lao ra, phu nhân di động đánh không thông, hình như là tắt máy. Bang! Cao Hồng trực tiếp một cái tắt chụp ở bên cạnh trên bàn trà, cả người giận dữ dựng lên, nàng bảo tiêu đâu? Gọi điện thoại cấp bảo tiêu, hỏi bọn hắn hiện tại ở đâu, ta qua đi. Nếu là vừa mới con dâu ninh nhuế tịch nói chuyện này thời điểm hắn còn cảm thấy vớ vẩn nói, như vậy hiện tại chính là có chút tin. Hắn đi ra ngoài, tìm được quản gia, hắt một khuôn mặt, đem hệ thống định vị mở ra, nhìn xem phu nhân hiện tại ở đâu. Quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này cũng ý thức được sự tình đại điều. hoảng sợ sao chạy nhanh thành thật mà làm theo. Phu nhân... Bảo tiêu cầm lấy di động thần sắc cuốn quýt mà đi tới, nhỏ giọng mà nói, trong nhà gọi điện thoại lại đây, nói lao ra có việc gấp tìm ngài, làm ngài lập tức về nhà. Lỗ dung thu phản ứng một chút không thể so bảo tiêu tốt đến nào đi, nàng kinh hoảng mà nhìn bảo tiêu, lôi kéo hắn đến một bên, vội vàng hỏi, sao lại thế này? Lao ra như thế nào sẽ đột nhiên tìm ta? Bảo tiêu cũng thực bất đắc dĩ, hắn chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi. Loại này nội tình sự tình như thế nào sẽ biết đâu. Ta cũng không biết, kia phu nhân chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Nghe nói lao ra hiện tại thực tức giận, hơn nữa. Hán đem thanh âm ép tới càng thấp, giống như lão gia vì tìm được phu nhân ngại, liền hệ thống định vị đều mở ra. Cho nên, lần này, lỗ dung thu liền thật sự bình tĩnh không nổi nữa. Nàng đều không rảnh lo đem đang ở tiến hành đến một nửa sự tình tiếp tục đi xuống, nói thẳng nói. Cứ như vậy, nhớ do chuyện này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau thế nào ngươi tự giải quyết cho tốt? Chờ sự thành lúc sau ta sẽ đem tiền đánh tới ngươi trong thẻ. Nàng nói, còn không quên công đạo một cái khác bảo tiêu, ngươi liền trước đường đi trở về. Ta đợi lát nữa cho ngươi chuyển một số tiền, ngươi trước đi ra ngoài một đoạn thời gian, chờ ta tin tức lại trở về. Lao công. Lỗ dung thu bằng mau tốc độ đổi tới ra, thần xác hoảng loạn không nói. Trên người cũng mang theo một loại cấp hừng hực gấp trở về mệt mỏi phong trần, về đến nhà sau vừa mới tiến phòng khách liền thấy được cái kia đang ngồi ở trên sofa sụ mặt chờ chính mình Lão Công Cao Hồng. Lão Công, ngươi hiện tại không phải ở công ty sao? Như thế nào đã trở lại? Có chuyện gì sao? Lỗ Dung Thu có chút chột dạ, nhưng kiệt lực che giấu, thò lại gần lấy lòng mà nói. Cao Hồng mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nhìn vài lần sau ánh mắt trực tiếp lướt qua nàng trực tiếp dừng ở nàng phía sau bảo tiêu trên người. a phi đâu? Lỗ dung thu nghe thấy cái này lời nói theo bản năng mà run run. Muốn đi xem nhà mình lão công rồi lại không dám. Chỉ có thể trột dạ mà túi đầu. Hắn nói hôm nay có chút việc cho nên liền cùng ta thỉnh giả Lão công, làm sao vậy? Nàng hiện tại tâm tình liền cùng ngồi tận trời xe bay giống nhau. Một hồi thượng một hồi hạ, các loại thấp thỏm bất an. Sẽ không như vậy sao đi? Sao có thể thời gian khéo như vậy? Vừa vặn lúc này đã bị hắn tìm. Chẳng lẽ là hắn đã biết chút cái gì? Cái này suy đoán vừa mới xuất hiện, lỗ dung thu bỏ chạy tránh giường như chạy nhanh lắc đầu phủ quyết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng trong lòng có cái này lo lắng, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng trên mặt vẫn là sẽ biểu hiện ra ngoài một ít, xem đến cao hồng trong lòng bất an cũng càng thêm dày đặc. Phải không? thật đúng là xảo. Cao Hồng mặt vô biểu tình mà nói, nhìn thê tử cái này khiếp sợ trột dạ bộ dáng, trong lòng hỏa lập tức dũng đi lên. Ngươi mới vừa làm cái gì đi? Vì cái gì di động còn không khởi động máy? Lỗ Dung Thu cương một chút, lúc sau mới trột dạ mà nói, cái kia chính là ở bên ngoài tùy tiện đi dạo. Cao Hồng cười lạnh, tùy tiện đi dạo muốn mang bảo tiêu sao? Ngươi đem ta đương nốc tử có phải hay không? Lỗ Dung Thu. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có ta làm chuyện gì? Lô Dung Thu liều mạng mà lắc đầu, Lão Công, ta không có. Lão Công, có phải hay không có người nào ở ngươi trước mặt châm ngòi ly rán, ta gần nhất mỗi ngày đều ở nhà, hơn nữa ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Chúng ta đều mười mấy năm phu thê. Cao Hồng cười lạnh, chính là bởi vì biết ngươi là người nào cho nên ta mới lo lắng. Lời này nói được. Đem Lô Dung Thu nghẹn đến chính là nói không ra lời. Cao Hồng nếu mở miệng, liền sẽ không lại kéo dài đi xuống. Thấy thê tử chính nghẹn nói không ra lời khi, hắn lại mở miệng, cơm nắm ở đâu. Hắn thanh âm thực lãnh, lãnh đến độ lạnh tấu tâm. lỗ Dung Thu lòng đang hốt hoảng, nhưng vẫn là giả vờ cái gì cũng không biết bộ dáng trợn tròn mắt vô tội hỏi. lão công, ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì cơm nắm nha? ta không quen biết ta. Nàng lời này vừa ra, Cao Hồng trực tiếp không khách khí mà một cái tắt quăng qua đi, ngươi không biết cơm nắm, như thế nào sẽ biết ta nói chính là người. Còn nói cái gì không quen biết. Lỗ dung thu, ngươi trưởng là gan à, có phải hay không mấy năm nay ta quá dung túng ngươi, làm ngươi vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này. Cao Hồng lạnh lùng mà nói, đôi mắt thâm đến nhìn không tới đế, bộ dáng này hắn, quen thuộc người đều biết, hắn thật ở vùng nổ bên cạnh. Lỗ dung thu cả khuôn mặt đều trắng, mà bên kia đứng ở bên cạnh bảo tiêu sắc mặt cũng có chút phát cương. Nàng con ở cực lực biện giải, Lão công, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì cơm nắm, ta không biết gã Lão công, có phải hay không lại có nhân tạo giao? Nàng trong lòng cũng ở phạm sợ, sao có thể? Nàng tự nhận chuyện này làm được kêu kêu trời y ghề vô phùng. Nhưng như thế nào sẽ như vậy đoạn thời gian nội đã bị điều tra ra, hơn nữa liền trước mặt nam nhân cũng biết. Rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề. Nàng nghĩ, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt bảo tiêu. Nàng cái này động tác nhỏ, đều bị cao hồng xem ở đáy mắt, hắn căn bản cái gì cũng không để ý. Trực tiếp một phen bóp chặt lỗ dung thu cổ, ngựa khi âm trầm đến làm người thẳng run. Ngươi đừng cho ta giả ngu, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy bị lừa gạt người sao. Lỗ Dung Thu, ta bị ngươi lừa dối quá một lần, ngươi thật đúng là cho rằng mọi chuyện đều là dễ dàng như vậy. Ngươi nếu là lại không nói nói, đã bị trách ta không khách khí. Nói cho ngươi, cơm nắm là ta tôn tử, là ta cao hồng duy nhất tôn tử, thậm chí còn có thể là ta cao thị tập đoàn người thừa kế. Nếu là hắn ra điểm cái gì ngoài ý muốn nói, ta khiến cho ngươi cùng các ngươi toàn bộ lỗ ra làm trôn cùng. Ngươi đi ngục giam đãi cả đời. Các ngươi lô ra liền chờ táng ra bại sản đi. Còn có, nhìn bị dọa đến thẳng run run lô dung thu, hắn thanh âm càng thêm âm trầm, cùng với đồng thời, còn xuất hiện hai người, tả hưu giáp công đem lỗ dung thu cái kêu bảo tiêu kẹp lấy. Tiếp theo ở cái kêu bảo tiêu hoảng loạn kêu to trung bị mang đi. Lúc này, lỗ dung thu rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Nang biết hầu đau đến lợi hại, liền hô hấp đều khó khăn. kia chỉ bóp chính mình cổ tay, là như vậy mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nàng không chút nghi ngờ đối phương là muốn bóp chết chính mình. Lại cho ngươi một lần, cơm nắm ở đâu? Có phải hay không ngươi làm? Không quan hệ, ngươi không nói nói tự nhiên sẽ có người nói. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Còn có ngươi nhi tử cao chiết, nếu cơm nắm ra chuyện gì nói, khiến cho hắn đi theo các ngươi lỗ ra người tự sinh tự diệt tính. Không tức giận khi nghiêm túc cao hồng làm người sợ hãi. mà lúc này bạo nộ dường như biến thân một người khác cao hồng còn lại là làm người sợ hãi lỗ dung thu mặt bạch đến đáng sợ nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ như vậy không thuận lợi mới ngay từ đầu đã bị vật trần vừa rồi cao hồng nói những lời này đó làm nàng càng thêm e ngại đặc biệt là cuối cùng kia một câu vô tình uy hiếp càng là làm nàng hoàn toàn đánh sập người nam nhân này không phải người hắn thật là đáng sợ hắn căn bản là không phải người Hán tâm, là cục đá làm. Không đúng, khả năng so cục đá còn muốn dọa người, ít nhất cục đá là có thể che nhiệt bị Thái Dương phơi nhiệt, mà hắn lại hoàn toàn không được. Càng đáng sợ chính là, làm mười mấy năm hắn thê tử, nàng hoàn toàn tin tưởng, người nam nhân này nói ra nói là tuyệt đối sẽ làm được. Ở như vậy cường đại áp lực dưới, qua không bao lâu, nàng rốt cuộc khiêng không được, nước mắt cũng đi theo rớt xuống dưới, chỉ là hiện tại căn bản không ai đáng thương nàng. Kết quả là, phía trước còn nghĩ chống cự Lô Dung Thu từ bỏ, đành phải đem chính mình muốn nói nói toàn bộ nói ra. Nàng ngôi nói một câu, Cao Hồng mặt liền hắc thượng một phân. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn không thể nhìn. Người tới. Chờ đến Lô Dung Thu nói xong, Cao Hồng rỗi tay tìm người tới, đem nàng quan phòng đi. Không có ta cho phép ai cũng không chuẩn phóng nàng ra tới. Còn có, đem phòng vong tuyến điện thoại đều nổ. Lô Dung Thu vừa định khóc lóc kể lể. liền nghe được cao hồng lạnh lùng mà nói một câu, nhuế tịch đã báo nguy, hơn nữa cha được là ngươi ôm đi hải tử. Ngươi chờ bị khởi tố đi. Những lời này, như là bị nàng cuối cùng tuyên án. lỗ Dung Thu đặt ngông trực tiếp ngồi dưới đất, liền khóc thút thít thanh âm đều làm không được. Nàng ẩn ẩn mà cảm giác được, lúc này đây, chính mình té ngã tải đến có bao nhiêu trọng Chính là, tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng an bài đến thiên ý gì vô cùng sự tình. Như thế nào sẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện đâu Nghĩ đến trượng phu nói Ninh Nguyễn Tịch đã báo nguy sự tình lỗ dung thu tay đều có chút run run Nếu là phía trước Nàng còn sẽ không sợ điểm này Dù sao cảnh sát gì đó Tiêu tiền là có thể thu phục Nhưng là hiện tại Trượng phu thái độ thực hiển nhiên là sẽ không bao che nàng Lại còn có rất có khả năng Nghĩ vậy Nàng sát mặt càng khó nhìn Đi ra cửa Cao hồng nặng nghề mà thở dài Cân nhắc hạ sự tình lợi và hại, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đem sự tình nhịn đi xuống, đi cho ta tra một chút kêu trương tình người. Mau nàng hiện tại ở đâu, cơm nắm hiện tại ở trên tay nàng, các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn nhớ rõ đem cơm nắm an toàn mảnh đất trở về. Cao Hồng ra ngựa, kia làm việc hiệu suất tuyệt đối không phải khen. tứ ninh nhuế tịch nói chuyện điện thoại xong đến lại lần nữa nhận được công công Cao Hồng điện thoại, trước sau đại khái một tiếng rơi thời gian. Chờ tiếp xong điện thoại, ninh nhuế tịch trên mặt vẫn luôn căng chặt biểu tình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. nắm di động tay đã sớm bị mồ hôi nhỏ dọn, một tiếng rơi rửa vào trên tường động đều bất động đã làm thân thể của nàng đều ở vào cứng đờ dưới tình huống. Quan trọng nhất chính là, trong nháy mắt kia, nàng đều dường như nghe được vẫn luôn mau nhảy đến cổ họng trái tim đông mà một tiếng trở về tại chỗ thanh âm. Ba, mẹ, cơm nắm tìm được rồi. Ta hiện tại đi tiếp hắn. Đừng lo lắng. Cơm nắm không có việc gì. Thẩm đội trưởng, hôm nay cảm ơn ngài. Ta tưởng khả năng còn có chút kế tiếp sự tình hy vọng được đến ngài hỗ trợ. Cho nên, liền tính hiện tại ta nhi tử đã tìm được rồi, ta còn là hy vọng thẩm đội trưởng ngài có thể đem lần này sự tình tiếp tục tra đi xuống. Ninh Nguyễn Tịch Thực nghiêm túc mà nói. Thẩm đội trưởng đầu tiên là sửng xuất hạ, vốn dĩ muốn hỏi chút gì đó. Nhưng là xem nàng bộ dáng như vậy nghiêm túc gần ẩn mà dẫn dắt nào đó cá chết lưới rách kiên quyết, dừng lại. Hắn tiếp xúc đến các loại âm mưu dương như không ít, Ninh nhuế Tịch bộ dáng càng là làm hắn ý thức được nơi này là có ẩn tình. Nghĩ như vậy, hắn liền rất thận trọng gật gật đầu, Tốt, đây là ta trước trách nơi. Cảm ơn. Ninh nhuế Tịch nói xong, nhìn bên kia chính nôn nóng mà có vô số lời muốn nói lại chính là nghẹn không mở miệng ba mẹ, lạnh băng ánh mắt mềm nún Lộ ra một cái trấn an tươi cười, ta hiện tại đi tiếp cơm nắm, ba mẹ các ngươi cùng ta cùng đi đi. Ninh phụ ninh mẫu đương nhiên là vội không ngừng mà gật đầu. Thức mau, ninh ra ba người liền ngồi xe hướng mục đích địa chạy tới. Trên xe, ninh phụ ninh mẫu vẫn là khó nén kích động cùng nôn nóng, ngươi một lời ta không nói mà dò hỏi nữ nhi về cơm nắm sự tình. Hiện tại đã biết cơm nắm thực an toàn không có xảy ra chuyện, ninh nhuế tịch tâm tình cũng hảo không ít. đối với ba mẹ dò hỏi cũng thực kiên nhẫn mà giải đáp tiểu tịch cơm nắm là ở đâu tìm được là ai mang đi cơm nắm chẳng lẽ thật là ninh phụ cái thứ nhất mở miệng hắn là trong khoảng thời gian này tự trách lợi hại nhất một người chẳng qua ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian hắn cả người đều như là già mua vài tuổi giống nhau ngày thường hắn bởi vì khí độ tu dưỡng quan hệ cho người ta cảm giác là cái thực nho nhã học sĩ nhưng là hiện tại Có lẽ là cảm xúc dao động quá lớn, hắn cả người nhan sắc đều ưu ám vài phần, nhìn cùng mặt khác ở tiểu khu hoa viên tản bộ lao nhân không có gì khác nhau. Hắn vừa nói lời nói Ninh Nguyễn Tịch liền lập tức trả lời, nhìn đột nhiên trở nên già nua ba ba, đối với cái kia phía sau màn độc thủ hận ý lại gia tăng rồi vài phần. Ninh Nguyễn Tịch thề, lần này liền tính là liều mạng nàng sở hữu không cần, cũng muốn làm cái kia độc thủ trả giá đại giới. Nghĩ vậy sự kiện. Nàng trong mắt đều như là cất giấu một phen kiếm, một phen còn chưa khai vỏ đã triển lộ vô hạn mũi nhọn lợi kiếm, nhất kiếm đã ra, bất tử cũng thương. Nghĩ đến ba mẹ còn tại bên người, không đành lòng bọn họ lại tiếp tục đi theo lo lắng hãi hùng, Linh nhuế tịch che giấu hảo cảm xúc cười nói, ba, không có việc gì. Hiện tại chỉ cần biết rằng cơm nắm không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ cần cơm nắm không có việc gì, chuyện khác đều không quan trọng. Mà nàng cái này là mụ mụ, tự nhiên sẽ vì nàng sinh mệnh quan trọng nhất bảo bối đòi lại một cái công đạo. Ninh phụ nhìn nữ nhi dáng vẻ kia, trực giác bên trong khẳng định có vấn đề, muốn nói lại thôi mà rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là thật sâu mà thở dài cái gì cũng chưa nói. Nữ nhi trưởng thành, hắn hẳn là tin tưởng nữ nhi. Lần này cơm nắm bị người trộm đi sự tình trung, hắn đã tự mình chứng kiến nữ nhi trưởng thành. Nhìn nữ nhi giống cái tâm chăn giống nhau che ở bọn họ trước mặt, nhìn nữ nhi bình tĩnh quyết đoán xử lý sở hữu sự tình mà hắn cái này làm ba ba lại cái gì đều làm không được trong lúc nhất thời trừ bỏ hãy náy tự trách ngoại còn có một loại thật sâu cảm giác vô lực linh mẫu tâm tình đảo muốn trực tiếp rất nhiều nàng nghe xong nữ nhi nói trực tiếp bất mãn mà phản bác này sao được chúng ta nhất định phải điều tra ra cái kia xúc sinh rốt cuộc là ai loại chuyện này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai lần này cơm nắm tìm được rồi Ai biết hắn lần sau còn có thể hay không làm loại này chôn vùi thiên lương sự tình. Tiểu tịch, chuyện này ngứt nhưng tuyệt đối không thể mềm lòng. Chúng ta nhất định phải cáo người kia, đem hắn bẩm báo ngục giam đi. Ninh mẫu toán hận mà nói. Ninh nhuế tịch tán đồng gật đầu, yên tâm đi, mẹ, sẽ không bỏ qua nàng. Thương tổn cơm nắm người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ninh phụ tuy rằng biết nơi này khẳng định có chút ẩn tình khó mà nói ra tới. Nhưng nghe đến lời này khi vẫn là nhịn không được đi theo tỏ vẻ tán đồng, người như vậy, nên ở ngục giam đãi cả đời. Mặt khác không biết, duy nhất xác định chính là, lần này sự tình, xúc phạm ninh ra người điểm mẫu chốt, liền ninh phụ như vậy tính cách hảo tính tình người, đều nhịn không được. Đổi loại cách nói, cũng là nói rõ, làm ra loại sự tình này người, thật chỉ có thể dùng cầm thú không bằng tới hình dung. Một lát sau, ninh mẫu lại nhịn không được mở miệng. Ta như thế nào cảm thấy cái này địa phương nhìn có điểm quen mắt nha? Tiểu tịch, cơm nắm ở đâu nha? Chúng ta đi đâu tiếp cơm nắm, chẳng lẽ không phải hẳn là ở đồn công an sao? Ninh Phụ muốn nhảy bén rất nhiều, hắn từ lúc bắt đầu liền cảm giác được sự tình không thích hợp chỗ. Hắn trong lòng thật sâu còn có loại ẩn ẩn lo lắng, cảm thấy lần này sự tình rất có khả năng thật sự sẽ nháo đến phi thường đại. Bởi vì lần này sự tình hiềm nghi ngờ, là nữ nhi bà bà. là con rể mẹ kế, mà con rể ra cũng không phải bình thường gia đình. Hắn nhìn bốn phía kia giống như đã từng quen biết cảnh sát, tâm cũng đi theo trầm đi xuống. Liên ở Ninh phụ một mình rồi dám thời điểm. Ninh Nguyệt tịch nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc thanh âm đã truyền đến, không phải đồn công an, chúng ta hiện tại đi cao gia. Cương nắm hiện tại ở cao gia, cái gì? Ninh phụ Ninh mẫu vừa nghe lời này liền ngây ngẩn cả người, bọn họ kinh nghi đúng đúng coi liếc mắt một cái. đều thấy được đối phương trong mắt lo lắng cùng không dám tin tưởng. Tại đây loại thời điểm trên cơ bản đều là ninh phụ so ninh mẫu chấn định. Hắn nhìn hạ nữ nhi biểu tình, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, tiểu tịch, chẳng lẽ? Ninh nhuế tịch biểu tình nghiêm túc gật đầu, hẳn là sẽ không làm lỗi. Bất quá nàng dừng một chút, mới thấp thấp mà nói, ba, thượng một lần mụ mụ sự tình chúng ta thỏa hiệp. Lần này cơm nắm sự ta không nghĩ lại thỏa hiệp. Mặc kệ thế nào cũng muốn truy cứu rốt cuộc. Nàng nói được kiên quyết, lại đang xem đến chính mình ba mẹ khi nhiều một tia thấp vọng. Ninh phụ nhìn nàng cái dạng này, lại là vui mừng lại là chua sót. Hắn nữ nhi, thật là trưởng thành. Cái kia trước kia ở trong lòng ngực hắn nị vai làm nũng tiểu công chúa, rốt cuộc trở nên thành thục ổn trọng lên. Vui mừng nữ nhi hiểu chuyện, chua xót chính là nàng thừa nhận áp lực. Hắn biết. Nữ nhi sở dĩ hỏi như vậy đều là vì bọn họ hai cái, bởi vì bọn họ luôn là ở tiểu tịch trước mặt nói cái gì phụ tử không có cách đem thù, cao hồng dù sao cũng là cao hàn ba ba linh tinh nói. Lại không nghĩ rằng, hắn bên này lựa chọn tha thứ, bên kia vẫn là hùng hổ doan người. Đều như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn muốn thoái nhượng sao? Liên bởi vì đối phương là thông gia, cho nên cứ như vậy một mặt mà chịu đựng sao? bọn họ nghĩ cao gia là ninh gia thông gia bọn họ làm sao từng nghĩ tới ninh gia cũng là cao gia thông gia yên tâm đi tiểu tịch mặc kệ ngươi làm cái gì ba mẹ đều duy trì ngươi ninh phụ yêu thương mà sờ sờ nữ nhi đầu cười nói loại này thân mật động tác hắn thật lâu chưa làm qua ninh nhuế tịch cương một chút ngẩng đầu nhìn đến ba mẹ trong mắt tín nhiệm cùng duy trì trong lòng ấm áp phía trước cái loại này thấp thỏm cũng đã biến mất dư lại chính là đối với sắp phải làm sự tình kiên định cùng không thoái nhượng. Lại nói tiếp, tuy rằng Cao Gia cùng Ninh Gia là thông gia, nhưng kỳ thật Ninh Gia ba mẹ tới này Cao Gia số lần cũng không nhiều. Chủ yếu là ở hôn trước thương lượng hai người hôn sự thời điểm, chờ đến kết hôn sau, liền không trở lên quá môn. Gần nhất là hai nhà bối cảnh cách xa, thứ hai là Cao Gia chưa bao giờ chủ động mời quá Ninh Gia ba mẹ. Chỉ là này hai điểm, là có thể thuyết minh Cao Gia cùng Ninh Gia quan hệ. Trừ bỏ người nào đó, kỳ thật cũng liền so người xa lạ hơi chút hảo như vậy một chút. Chờ xuống xe, Ninh Nguyễn Tịch làm tài xế lao tần ở bên ngoài chờ, chính mình cùng ba mẹ cùng hướng cao ra bên trong đi đến. Ninh gia trụ chính là tiểu khu đơn nguyên phòng, cao Gia là độc đống biệt thự, chiếm địa quá cây số. Nơi này trên lệnh to lớn, tuyệt đối không chỉ là số liệu mà thôi. Cũng may cao ra những cái đó hạ nhân còn nhận thức Ninh Nguyễn Tịch. nhìn đến nàng thời điểm đều cung kính mà cúi đầu hành lễ như vậy ba người ở hầu gái dẫn dắt hạ đi tới phòng khách còn không có đi vào ba người liền nghe được một trận quen thuộc trẻ con khóc nỉ non thanh cái này tiếng khóc đem ba người chấn định hoàn toàn đánh sập Ninh nhuệ tịch cái thứ nhất phản ứng lại đây mấy cái bước xa nhanh chóng chạy tiến lên đi vào lúc sau liền đầu tiên nhìn đến chính là bị hầu gái ôm vào trong ngực khóc nỉ non không ngừng tiểu báo tử mới ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian Nhưng ở Ninh nhuế tịch trong lòng, lại có vài thập niên khoảng cách. Vừa thấy đến cái kia quen thuộc tiểu bao tử, nàng nước mắt đều khống chế không được mà trực tiếp chạy xuống dưới. Liên trao hỏi cái gì cũng không dành lo, trực tiếp đi lên. Cũng không biết có phải hay không cảm giác được quen thuộc hơi thở tiếp cận, phía trước còn gào khóc khóc đến thật đáng thương tiểu bao tử đột nhiên ngừng tiếng khóc, gian nan mà quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng. Bảo bảo. Ninh nhuế tịch từ hầu gái trong tay đoạt lấy cơm nắm, gắt gao mà ôm vào trong ngực, chờ nhìn đến tiểu bao tử lúc này đáng thương dạng khi, nước mắt khống chế không được mà trực tiếp đi xuống chảy. Tiểu cơm nắm từ sinh ra lúc sau vẫn luôn hưởng thụ chính là tiểu vương tử gãy ngộ, dùng đồ vật đều là tốt nhất, ăn chính là sữa mẹ, ngày thường còn có người bồi chơi. Cho nên từ sau khi sinh, tiểu cơm nắm đều rất ít khóc, đặc biệt là học được nết miệng cười lúc sau. trừ bỏ nước tiểu ướt tã thời điểm sẽ khóc một chút ngoại trên cơ bản đều là đáng yêu cười nhưng là hiện tại cái này phấn nộn tiểu bao tử lại bởi vì khóc lớn trở nên đáng thương đến làm nhìn nhân tâm đều phải nát phấn nộn trên má có điểm hồng hồng như là bị cái gì chảy ra giống nhau đáng thương nhất chính là cặp kia đen nhánh mắt to ngập nước doanh hai phao hủy khuất đôi mắt cái miệng nhỏ cũng bẹp cái mũi nhỏ còn ở thỉnh thoảng lại nho nhỏ động một chút nhìn cái dạng này Ninh Nguyễn Tịch trong lòng lửa giận lập tức bị bậc lửa. Nếu là phía trước nàng khả năng còn có thể hơi chút khống chế một chút nói, như vậy hiện tại, là tuyệt đối hận không thể giết cái kia ôm đi cơm nắm người. Bà bảo, đừng khóc, là mụ mụ sai rồi. Mụ mụ tới, cơm nắm đừng khóc. Ninh Nguyễn Tịch mềm mại mà chấn an cơm nắm cảm xúc, đồng thời không ngừng ở cơm nắm khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn. Nhìn kia bị sát phá miệng vết thương. Nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái kia phía trước ôm cơm nắm hầu gái, đây là có chuyện gì? Hầu gái bị kia lánh lệ ánh mắt cấp hoàng sợ, có chút trột dạ mà cúi đầu, ngập ngừng giải thích, vừa rồi giúp tiểu tiểu thiếu ra lau mặt thời điểm, một không cẩn thận lộng phá. Ninh nhuê tịch là đau lòng không thôi, nhưng nhìn hầu gái kia trột dạ bộ dáng, lại nhìn xuống. Không biết có phải hay không bởi vì từ nàng ôm quan hệ, cơm nắm cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Chân trâu đen giống nhau mắt to lại khôi phục thần thái, cốt quay tít, linh khí mười phần. Nhìn cơm nắm kia đáng yêu bộ dáng, ninh nhuế tịch tâm cũng đi theo biến mềm. Chỉ là cái loại này tức giận, lại là biến mất không được. Thẳng đến cơm nắm cảm xúc ổn định xuống dưới, nàng mới lo lắng đi xem bên kia ngồi ở trên sofa người. Chờ nhìn đến một bóng hình khi, ánh mắt của nàng lập tức buộc chặt. Chờ nhìn đến một người khác khi, còn lại là có chút kinh ngạc. đúng lúc này Ninh gia ba mẹ cũng đi theo xuất hiện. Bọn họ làm chuyện thứ nhất cũng là cùng Ninh nhuế tịch giống nhau, tiến lên đây xem cơm nắm tình huống. Chờ nhìn đến cơm nắm kia đáng thương hề hề tiểu bộ giáng khi, Ninh mẫu trực tiếp khai mắng, cái nào sát ngàn đao, xuất sinh không bằng, cư nhiên đối cái trẻ con xuống tay. Loại người này tồn tại chính là tạo nghiệt, nên lập tức xuống địa ngục vĩnh thế không thể siêu sinh, kiếp sau đương xuất sinh đi. Thật không biết là nhà nào giao. Đó là mỗi ngày cùng xuất sinh giao tiếp nhân ra sao? Một chút nhân tính đều không có. Nàng một bên mắng một bên tiểu tâm mà vớt cơm nắm khuôn mặt nhỏ, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Chân văn. Nếu là ngày thường, ở ngay lúc này, Ninh Phụ khẳng định là cái kia đứng ra đi theo người Hàn huyên người. Nhưng là trải qua ở trên xe cùng nữ nhi nói chuyện với nhau, hơn nữa nhìn đến hiện tại cháu ngoại cơm nắm bộ dáng, hắn đã hoàn toàn mặc kệ. Hoàn toàn coi như cái gì cũng chưa thấy toàn bộ trong ánh mắt đều chỉ có cơm nắm một người. Chờ đến bên này một nhà bốn người đều thật vất vả bình tĩnh trở lại, vợ kịch lớn mới vừa bắt đầu. Bởi vì lo lắng nữ nhi quan hệ, cơm nắm tử Ninh phụ ôm. Ninh Nguyễn Tịch đứng ở đằng trước, nhìn bên kia ba người, ánh mắt từ cái kia nhất chấn định công công cao hồng trên người đảo qua, tiếp theo là trột dạ lại cường trang bình tĩnh lỗ dung thu. Lại tiếp theo là một cái nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ vào giờ phút này xuất hiện người, trương tình. Trương tình bộ dáng là lúc này ba người bên trong nhất không tốt, nàng mặt trắng bệnh, còn không dừng mà run run, như là ước gì tất cả mọi người biết nàng đang ở trộn dạ giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch cũng không nói lời nào, cứ như vậy đảo qua ba người tiếp theo đem ánh mắt đỉnh chú ở cao hồng trên người. Nàng biết, lần này cần đối phó nhất ông, kỳ thật cũng không phải hung thủ. mà là vị này căn bản đều rõ ràng yêu thích công công. Ninh Nguyễn Tịch không nói lời nào, Ninh gia ba mẹ cũng tự nhiên không nói lời nào, bọn họ đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải duy trì nữ nhi. Cứ như vậy, phòng khách không khí liền xuất hiện một loại rằng co trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Cao Hồng mở miệng, cơm nắm không có việc gì, ta đã làm bác sĩ cho hắn đã làm kiểm tra rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Các ngươi trước mang cơm nắm trở về đi, lời này vừa ra, đừng nói là Ninh Nguyệt Tịch, liền Ninh Phụ Ninh Mẫu đều nhịn không được nhăn lại mi. Ha ha ha ha ha. Một trận đột ngột tiếng cười to ở phòng khách vang lên, tất cả mọi người theo bản năng mà truy tìm tiếng cười nhìn về phía cái kia cười to người. Cao Hồng không vui mà nhăn lại mi, nhìn chằm chằm con dâu Ninh Nguyệt Tịch. Ninh Nguyệt Tịch một chút không thoái nhượng mà cùng đối phương đối diện, khoe miệng xả ra trào phúng cười lạnh, không có việc gì. Ta đảo muốn hỏi một chút, cái gì kêu không có việc gì? Không có gãy tay gãy chân, không có bị người bóp chết, không có bị người bán đi đây là không có việc gì. Cao Hồng nghĩ nhìn thấy Cơm Nắm khi kia khóc đến sắp tắt thở bộ dáng, trầm mặc không có trả lời. "Ba, bởi vì a hàn quan hệ, ta còn là phải gọi ngươi một tiếng ba." Cơm Nắm là ta nhi tử, hắn không phải ngươi bồi dưỡng ra tới hình người công cụ. Cơm Nắm mới một tháng, hắn không phải cái thừa nhận Hắn thậm chí liền lời nói đều sẽ không nói liền ý thức đều là ngây thơ. Hắn còn chỉ là cái trẻ con mà thôi, một cái mới sinh ra một tháng trẻ con, bị người trộm đi mấy cái giờ, nịt cư nhiên nói cơm nắm không có việc gì. Ta thật muốn biết, người rốt cuộc là như thế nào đến ra như vậy cái kết luận. Ninh Nguyễn Tịch tiếp tục nói, nàng căn bản mặc kệ cao hồng kia khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, ba, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được cơm nắm. Ngươi nghĩ muốn cái gì báo đáp nói, liền tính chúng ta ninh gia táng gia bại sản cũng sẽ tặng cho ngươi. Nhưng là có một chút chúng ta sẽ không thỏa hiệp. Nàng tạm dừng hạ, ngữ khí trở nên kiên quyết, bên trong mang theo căn bản sẽ không che giấu nồng đậm tiểu thuyết lĩnh vực đổi mới nhanh nhất, toàn văn tự tay đánh giết khí, ai ôm đi cơm nắm, cái này phía sau màn độc thủ là ai. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ truy cứu rốt cuộc. Nghe được lời này lỗ dung thu cùng trương tình theo bản năng mà run run hạ. Cao Hồng nhịn không được đứng lên, căm thức nhìn trước mặt con dâu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ bao che hung thủ không thành? Ta nói chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi có phải hay không không tin lời nói của ta? Này nếu là người khác, tuyệt đối sẽ bị sợ tới mức liền đại khí cũng không dám ra. Nhưng đang tiếc chính là, trước mặt người là Ninh Nguyễn Tịch. Chỉ là nàng thực bằng phẳng địa điểm đầu, khoe miệng cười giống băng giống nhau lánh, đúng vậy, ta không tin. Hoặc là nói, ta trước nay liền không tin tưởng quá ngươi. Ngươi, bị như vậy một đổ, cao hồng rốt cuộc nếm tới rồi cái loại này sắp sặc tử cảm giác. Linh nhuế Tịch cười lạnh, ba, ngươi cho rằng ta thật là ngốc tử sao. Nếu là chuyện này người khác làm, ta còn có thể tin tưởng ngươi sẽ xử lý. Nhưng hiện tại hung thủ là thê tử của ngươi lỗ dung thù, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao. huống hồ. Bao che nói một đàng làm một nẻo loại sự tình này, ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm không phải sao. Cao Hồng không nghĩ tới ninh nhuế tịch lần này cư nhiên như vậy không biết điều, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, muốn phản bác cái gì lại là tìm không thấy lời nói tới. Ta liền trực tiếp đem nói ra tới, lần này sự tình ta sẽ không thỏa hiệp. Lần này sự tình hung thủ, ta liền tính liều mạng một cái mệnh cũng muốn làm nàng trả giá đại giới. Loại này xuất sinh, xứng đáng xuống địa ngục. cùng xúc sinh một đám đều là cá mẹ một lứa tiểu thuyết lĩnh vực đổi mới nhanh nhất toàn văn tự tay đánh đều là xúc sinh ninh nhuế tịch đã sớm quyết định muốn xé rách ra mặt kia trương thanh tú mặt bởi vì cực đoan hận ý đều trở nên dữ thợn cái dạng này nàng xem đến cao hồng sửng sốt vô hình bên trong khí thế thế nhưng bị áp xuống đi chỉ là như vậy còn chưa đủ phục hồi tinh thần lại sau hắn mặt trướng đến đỏ bừng tuy rằng ninh nhuế tịch không có điểm danh nói cái gì Nhưng hắn chính là có loại bị người chỉ vào cái mùi mắng cảm giác. Nơi này là nhà ta, ta nói, chuyện này ta sẽ xử lý. Cao Hồng lại ngẩng lên cổ, chẳng cương tiệt thiết mà nói. Ninh nhuế Tịch vẫn là cười, nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua bị ba ba ôm đầy mặt non nớt vô tội cơm nắm. Tiếp theo lạnh lùng mà đáp lời nói, nếu nơi này là nhà ngươi, chúng ta đều là người ngoài, chúng ta đây ra sự tình, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ. Ta nhi tử bị ôm đi, đây là bắt cóc, ta cái này là mụ mụ, tự nhiên phải vì ta nhi tử thảo một cái công đạo. Cao Hồng tức giận đến cổ biến thô, Ninh Nguyễn Tịch, ngươi như vậy cản quấy là chuyện như thế nào? Ngươi nói cái gì đó chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Chẳng lẽ đây là các ngươi Ninh gia gia giáo sao? Lần này Ninh Nguyễn Tịch còn không có tới kịp mở miệng, một bên Ninh Phụ liền nhàn nhạt mà nói, ta cảm thấy nhà của chúng ta gia giáo không thành vấn đề. Nhưng là cao tiên sinh nhà ngươi tam quan nhưng thật ra muốn sửa đúng một chút. Cao Hồng kinh sợ. Hắn đã chịu kinh hách mà nhìn về phía bên kia biểu tình nhàn nhạt ninh phụ, lại đang xem đến đối phương kia kiên định ánh mắt khi rụt rẻ. Hắn trầm mặc hạ, nghĩ nghĩ mới chỉ vào bên kia mặt trắng bệnh người ta nói nói, nếu các ngươi như vậy truy vấn, ta đây liền mặc kệ. Lần này sự tình hung thủ là nữ nhân này, các ngươi đem nàng mang đi đi, muốn sắt muốn xẻo cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ha ha ha ha ha ha! Lần này, Ninh Nguyễn Tịch lại nhịn không được cười ha hả Nàng thật cảm thấy buồn cười, đều thành có chút người chính là như vậy, vẫn luôn đều sống ở thế giới của chính mình, đem người khác đều trở thành ngốc tử không thành. Cao Tiên Sinh! Ninh Nguyễn Tịch liệt miệng cười to, người đem chúng ta đều đương ngốc tử không thành. Hung thủ là trương tình sao? Vậy ngươi thê tử lỗ dung thu tôn quý cao phu nhân lại ở bên trong sắm vai cái gì thân phận? Liên hung thủ thân phận đều bị đoạt đi rồi tia cao phu nhân chẳng phải là quá hủy khuất sao nàng như vậy tôn quý người thế nhưng chỉ tại đây sự kiện đánh thứ nước tương liền ta bực này người thường nhìn đều cảm thấy đều thế cao phu nhân bất bình đâu cái dạng này nàng giống như là nổi điên giống nhau không hề hình tượng đang nói bộ dáng này nàng ở cao gia người trong mắt là đáng ghét đáng giận nhưng là ở ninh gia ba mẹ trong mắt lại là vui mừng không thôi lúc này đây Không chỉ là nữ nhi một người sự, mà là bọn họ toàn bộ Ninh ra sự tình. Cao hồng mặt cứng đờ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía Ninh nhuế Tịch. Mà bên kia ngồi hận không thể đương ẩn hình người lỗ dung thu, đang nghe đến lời này khi còn lại là nhịn không được trột dạ mà bịa giải. Ninh nhuế Tịch ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi đây là ở bơi nhỏ. Ta muốn đi cáo các ngươi, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ninh nhuế Tịch cười lạnh. Nàng nhìn Lỗ Dung Thu ánh mắt như là hận không thể đem nàng giết chết giống nhau. Chính là này sáu đêm luôn tình đổi mới nhanh nhất, Toàn Văn tự tay đánh cái nữ nhân, vì bản thân chi tư, ôm đi con trai của nàng. Đến nỗi nàng ôm đi cơm nắm muốn làm cái gì, nơi này che giấu bí mật, nàng liền tưởng một chút đều cảm thấy dơ. Ninh Nhụy Tịch nhìn Lỗ Dung Thu, nhìn nhìn lại thực hiển nhiên là muốn thiên vị nàng công công Cao Hồng, đột nhiên rũ xuống mi mắt, ngữ khí cũng trở nên trầm thấp rất nhiều. Cùng A Hàn nói qua ba cùng mẹ tuổi trẻ thời điểm ân ái sự tình. Ở A Hàn trong lòng, liền tính ba người mấy năm nay đối hắn chẳng quan tâm, nhưng ở hắn khi còn nhỏ, vẫn là một cái hảo phụ thân một cái hảo trượng phu. Rốt cuộc, bị mẹ như vậy ưu tú nhân ái nam nhân, sao có thể là một người bình thường đâu. Nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy, mẹ năm đó coi trọng người, thật là nàng cả đời lớn nhất sai lầm. Người như thế nào xứng đôi như vậy ưu tú mụ mụ Có thể cùng ngươi hợp ở bên nhau, cũng chính là lô dung thu như vậy nữ nhân mà thôi. Muốn nói Cao Hồng có cái gì uy hiếp nói, như vậy thực hiển nhiên, hiện tại Ninh nhuế Tịch lời nói, chính là ở hắn miệng vết thương thượng giải một phen muối. Những cái đó chuyện cũ, là hắn trong lòng chỗ sâu nhất tốt đẹp, là hắn lớn nhất bí mật, là hắn không cho phép bất luận kẻ nào đề cập cấm kỵ. Mà hiện tại, cái này cấm kỵ, lại bị con dâu Ninh nhuế Tịch làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. hơn nữa còn nói hắn không xứng với nàng loại này lời nói câm miệng luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc cao hồng tại đây một khắc rốt cuộc phá công hắn liền cơ bản nhất che giấu đều làm không được trực tiếp đối với nữ nhi ninh nhuế tịch gầm lên hắn tay đều bởi vì kia kích động cảm xúc mà run rẩy mặt trên gân xanh bại lộ bộ dáng này hắn thật sự là đáng sợ thật sự đáng tiếc chính là ninh nhuế tịch căn bản không sợ hắn ở ngay lúc này Vì cơm nắm, nàng liền mệnh đều có thể không cần, kia còn có cái gì sợ quá đâu. Nàng nói xong những cái đó còn chưa đủ, lại tiếp tục nói, Cao Tiên Sinh, ta không biết ngươi đối A Hàn mụ mụ ta bà bà cảm tình là thiệt tình thực lòng vẫn là khiêm tốn giả ý ta đều có chút hoài nghi A Hàn nói những lời này đó. Rốt cuộc, nếu là một cái thiệt tình ái nào đó nữ nhân nam nhân nói, sao có thể ở nàng còn trên đời thời điểm liền xuất quỹ? ở nàng ly thế không lâu liền không có tân nhân vào cửa đâu. Càng quan trọng là, người nam nhân này cư nhiên còn đối hắn cùng hắn cái gọi là ô hiếm nữ nhân thân sinh cốt nhục chẳng quan tâm, hiện tại khen ngược, không chỉ có đối chính mình cốt nhục chẳng quan tâm lạnh nhạt dị thường, liền đối thân tôn tử, một cái vừa mới sinh ra một tháng trẻ con, đều không có nửa điểm cảm tình. Ngươi muốn thiên vị lỗ dung thu, bởi vì nàng là thê tử của ngươi là trên danh nghĩa cao phu nhân. Như vậy, Cái kia đã từng cao phu nhân cái kia bị ngươi khí đến bị bệnh trên giường cuối cùng ly thế trước cao phu nhân lại nên làm cái gì bây giờ? Trước cao phu nhân hải tử lại làm sao bây giờ? Nàng tôn tử lại nên làm cái gì bây giờ? Ở ngươi đem trong lòng, lỗ dung thu chính là bà bối, ta bà bà chính là thảo, nàng hai tử nàng tôn tử liền xứng đáng bị cái này cướp đi nàng hết thệ không biết xấu hổ tiểu tam dẫm đạp không thành. Nếu đây là ngươi trong lòng tưởng như vậy ta không lời nào để nói từ nay về sau ta ninh ra cùng cao gia không có bất luận cái gì quan hệ ta ninh nhuế tịch nhi tử cùng các ngươi cao gia càng là người xa lạ cái này cao ra ta cực kỳ ta hậu nhân đều đem vinh thế sẽ không lại bước vào một bước ninh nhuế tịch nói nói được tàn nhẫn tàn nhẫn đến tất cả mọi người bị kinh sợ mà bị thật sâu chọc chúng uy hiếp cao hồng càng là đánh mất sở hữu sức chống cự biểu tình đều có chút tan giã nếu đến gần nói Liền sẽ nghe được hắn ở thất thần mà lẩm bẩm một cái tên, cảnh lam. Lô dung thu mặt trắng bệnh mà nhìn trước mặt một màn. Thư thế kính, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ninh nhuế tịch cư nhiên có cái này lá gan, dám cùng cái này lánh khốc bạc tình nam nhân đối chất, hơn nữa, còn nói hắn kiêng kỵ nhất sự tình. Điểm này, là nàng cái này cùng hắn cùng chung chăn gối mười mấy năm người đều làm không được. Để cho nàng bất an, là người nam nhân này thái độ, Nàng rất rõ ràng, nếu nam nhân đều từ bỏ chính mình nói, như vậy dựa theo ninh nhuế tịch cái kia tiểu tiện nhân tính tình, chính mình lần này tuyệt đối là xui xẻo lớn. Nàng nghĩ vậy cũng ngồi không yên, chạy nhanh đứng lên đi đến sắc mặt không quá đẹp cao hồng bên người, kéo cánh tay hắn, ôn nhu nói, lao công. Ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, nàng là ở châm ngòi chúng ta phu thê chi gian cảm tình. Lao công, ta là người như thế nào người còn không biết sao? Ta đều gả cho ngươi mười mấy năm. Hơn nữa tỷ tỉ, tỉ sự tình, cùng ta hoàn toàn không quan hệ nha. Năm đó ta là ở tỷ tỷ qua đời lúc sau mới vào cửa. Nàng nói những lời này còn không phải là ở không hề căn cứ nói bậy sao. Ninh nhuế tịch căn bản là liền xem đều không nghĩ xem nữ nhân kia liếc mắt một cái. Nàng chỉ là gắt gao mà nhìn chầm chầm khuôn mặt u sầu đầy mặt cao hồng. Trong giọng nói mang theo chính mình cũng không nhận thấy được chờ mong cùng khẩn cầu. Cao tiên sinh. Nữ nhân này là thê tử của ngươi, kia bà bà liền không phải thê tử của ngươi. A hàn liền không phải con của ngươi, cơm nắm liền không phải ngươi tôn tử. Nếu thật là nói như vậy, ta đây liền không lời nói nhưng nói. Ta chỉ hy vọng ngươi ở làm quyết định thời điểm, hảo hảo mà suy nghĩ một chút, tâm cũng không cần thiên đến quá lợi hại. Lỗ dung thu ở một bên sen mồm, A hàn không phải đều thoát ly cao ra, nói muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao. như thế nào hiện tại lúc này lại tới nói cái gì phụ tử tình người cũng thật đủ dối trá nếu nói phía trước ninh nhuế tịch nói là xúc phạm cao hồng cấm kỵ nói như vậy hiện tại lỗ dung thu kia trào phúng nói còn lại là chọc tới rồi ninh nhuế tịch nghịch lân muốn nói cao hàn cùng cao hồng quan hệ đóng băng tam phi một ngày chi hàn tuyệt đối không phải một ngày hai ngày tạo thành nhưng là lỗ dung thu tuyệt đối là loại quan hệ này chuyển biến xấu chất xúc tác nếu không phải nàng lời nói Cao hàn như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này? hắn mới là cao gia chân chính đích trường tử, hiện tại lại chỉ có thể lựa chọn thoát ly cao gia. Này bên trong sở gặp không công bằng đãi ngộ, đứng núi chịu xào chính là bởi vì lỗ dung thu nữ nhân này. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống sao. Ninh Nhuế Tịch rốt cuộc quay đầu nhìn về phía lỗ dung thu, ánh mắt lánh đến muốn giết người. Bất quá loại này lạnh băng cùng táo bạo muốn giết người so sánh với tới người trước còn muốn càng có uy lực một ít. Nếu không phải ngươi nữ nhân này làm những cái đó nhận không ra người sự, A Hàn cùng Cao Tiên sinh phụ tử quan hệ sẽ trở nên kém như vậy sao? Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên cười, ở Lô Dung Thu có chút khiếp sợ nhìn chăm chú trung nhàn nhạt mà nói, ngươi nghĩ như vậy bằng tất cả phương pháp phá hư A Hàn cùng Cao Tiên sinh quan hệ trọng sinh chi nghịch tập mới nhất trương. Mười mấy năm thời gian rốt cuộc thành công, vì còn không phải là muốn làm cao gia trở thành ngươi, trở thành các ngươi lỗ gia sao. Muốn ngươi nhi tử cao chiết trở thành cao gia người thừa kế duy nhất, sau đó toàn bộ cao gia liền đều thuộc về ngươi. Này còn không phải là ngươi cuối cùng mục đích sao. Nghe thấy cái này lời nói, cao hồng biểu tình cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem bên người thê tử lỗ dung thu, nhìn nhìn lại bên kia ninh nguyễn tịch. từ cảnh lam qua đời sau mười mấy năm hình ảnh ở trong đầu nhất nhất hiện lên. Vốn dĩ cho rằng đã sớm quên sự tình lúc này lại trở nên phá lệ rõ ràng lên, xuất hiện đến nhiều nhất chính là Đại Nhi tử ngẩng đầu trầm mặc không nói lời nào bộ dáng. ngươi muốn làm sao bây giờ? Cuối cùng, ở Ninh Nguyễn Tịch cùng Lỗ Dung Thu còn ở tiếp tục khắc khẩu thời điểm, Cao Hồng lại đột nhiên mở miệng. Hắn trong giọng nói thỏa hiệp cùng bưng lỏng, làm hai người đều kinh ngạc. Đương nhiên! Ninh Nhuế Tịch là thật sự kinh ngạc, mà Lô Dung Thu còn lại là kinh hách tương đối nhiều. Lao công, lỗ Dung Thu có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt nam nhân, đối phương kia ám chỉ nói làm nàng bắt đầu hốt hoảng. Ninh Nhuế Tịch cũng là thực ngoài ý muốn, nàng nhìn cái này làm nam nhân nhà mình cao hàn chịu quá không biết nhiều ý thủy khuất nam nhân, tiếp theo lại thẳng thắn eo, thực trực tiếp mà nói, ta đã đi cục cảnh sát lập án, lần này sự tình, ta thông suốt qua pháp luật con đường giải quyết. Đến lúc đó điều tra ra chân tướng là cái dạng gì chính là cái dạng gì, ta nói rồi, liền tính làm ta táng ra bại sản, ta cũng muốn làm cái kia hung thủ xuống địa ngục. nay trong giọng nói hận ý cùng kiên quyết, nghe được mấy người đều là ngẩn ra. Cao tiên sinh, ngươi có lẽ không hiểu ta hiện tại cảm tình. Nhưng là ta tưởng ta bà bà khẳng định là lý giải, nàng cùng ta giống nhau đều là mụ mụ, nàng biết chính mình hài tử bị thương khi làm mụ mụ chính là có bao nhiêu đau lòng. Nàng cũng biết cái loại này vì chính mình hài tử trả giá hết thẻ cảm giác. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy ta có điểm không biết điều, nhưng ta hiện tại làm chỉ là một cái đủ tư cách mụ mụ nên làm sự tình. Ta thượng không làm thất vọng thiên hạ không làm thất vọng mà, trung gian không làm thất vọng ta nhi tử không làm thất vọng ta chính mình, vậy vậy là đủ rồi. Nếu nói phía trước cao hồng còn có chút không được tự nhiên nói, Như vậy đang nghe đến Linh nhuế tịch cái này lời nói hắn trong lòng giống như là thiêu nước sôi giống nhau không ngừng trên dưới quay cuồng. Kia điểm điểm toát ra keo kiệt phao từ máu dũng manh vào toàn thân, tạo nên từng trận gọn sóng. Hắn thật sâu mà nhìn mắt trước mặt chính mình thân thủ tuyển con dâu, nhìn nhìn lại bên cạnh mặt lộ vẻ cầu xin chi sắp thê tử lỗ dung thu, cuối cùng đem mục tiêu dừng hình ảnh ở ninh phụ trong lòng ngực tiểu cơm nắm trên người. Tùy tiện ngươi. Hắn nói xong câu đó sau. không nói thêm nữa một câu, cũng không màng lỗ dung thu nháy mắt nằm liệt đi xuống thân thể, trực tiếp quay đầu liền hướng bên ngoài đi đến. Ninh Nguyễn Tịch nghe thấy cái này lời nói khi, giống như là đột nhiên cảm thấy xá lệnh một chút, cả người đều ngây dại. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ thai xuất hiện trục trặc xuất hiện ảo giác, chứng thực mà nhìn về phía bên cạnh ba mẹ, phát hiện hai người cũng là có chút bộ dáng giật mình. Tuy rằng vừa rồi công công cao hồng không có nói thẳng, nhưng hắn thái độ đã là một loại thỏa hiệp hơn nữa cũng biểu hiện mà thực rõ ràng đó chính là chuyện này hắn sẽ không nhúng tay hắn hai bên đều sẽ không rút đến lúc đó tình huống là thế nào liền sẽ là thế nào hắn đều chỉ là người đứng xem kết quả này đã là vượt quá ninh nhuế tịch mong muốn trung hảo nàng vốn tưởng rằng dựa theo hắn nhất quán tính tình cùng bất công trình độ lúc này đây hắn tuyệt đối là muốn tiếp tục bao che lỗ dung thu nữ nhân này rốt cuộc không nghĩ tới Nghĩ vậy, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía người kia rời đi phương hướng. Hắn bóng dáng, vẫn là trước sau như một cao lớn đĩnh bạn, nhưng là không biết là tâm lý tác dụng vẫn là ảo giác, nàng lại có thể từ tấm lưng kia trùng cảm giác được một loại cô tịch hưu quặng màu đỏ long ảnh toàn văn đọc. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, không phải trong lòng không có xúc động, mà là bởi vì bây giờ còn có càng chuyện quan trọng chờ nàng. Nàng đầu tiên là nhìn bên kia mặt xám như cho tản lỗ dung thu liếc mắt một cái, tiếp theo nói cái gì cũng chưa nói trực tiếp lướt qua nàng đi hướng bên kia vẫn luôn đều thực đột ngột tồn tại, chương tình. Chương tình tham dự cùng xuất hiện, tuyệt đối là ở nàng ngoài ý liệu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này cùng chính mình sinh hoạt không có nửa điểm liên hệ đại học đồng học, thế nhưng sẽ làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình tới. Vì cái gì? Nàng không có nói khác lời nói. chỉ là muốn một cái lý do ở chứng kiến phía trước bên này phát sinh hết thể khi chương tình trong đầu chính là trống rỗng cái gì đều không thể tưởng được chương tình ngơ ngác mà nhìn trước mặt người trên thực tế từ bị người bắt được cái này biệt thự khi nàng cả người liền sợ ngây người đây là chân chính hào môn là nàng vẫn luôn ngộng tưởng lại không có cơ hội bước vào hào môn lại như thế nào cũng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy tham dự chỉ là cái này tham dự kết quả có điểm thê thảm. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Ninh Nguyễn Tịch, cái này nàng vẫn luôn xem thường cũng so ra kém nàng nữ nhân, cư nhiên ở bị đường Á Thành vứt bỏ dưới tình huống gả vào hào môn trở thành đại thiếu nãi nãi. Loại chuyện này, quả thực chính là phim truyền hình phiên bản. Chỉ là vì cái gì, người này sẽ là Ninh Nguyễn Tịch. Chương tình mấy ngày nay quá thật sự thê thảm. Trên thực tế, từ cùng đường Á thành hôn sự thất bại lúc sau nàng liền vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ bởi vì Diễm Chiếu bị truyền khai quan hệ nàng công tác cũng từ trong nhà ba mẹ cũng là mỗi ngày đối nàng các loại cửa trách nàng hiện tại chính là có ra không thể hồi trên người lại không có tiền lại không có bằng hữu cả người lưu lạc đến giống cái kẻ lưu lạc giống nhau vì cái gì ông trời như vậy không công bằng Rõ ràng nên thuộc về nàng đồ vật lại bị mọi chuyện không bằng chính mình Ninh Nhuế Tịch cấp được đến. Chương tình hận ông trời không công bằng, cho nên ở có người tìm được nàng làm nàng xử lý một cái nghe nói là Ninh Nhuế Tịch hài tử trẻ con khi nàng đáp ứng rồi. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, sự tình bại lộ đến nhanh như vậy. Nàng thậm chí còn không kịp làm cái gì, đã bị đưa tới cái này địa phương tới. Từ nhìn đến Ninh Nhuế Tịch xuất hiện kia một khắc, nàng liền biết nàng xong rồi. không phải nói dẫn xong, mà là triệt triệt để để mà xong rồi. Hiện tại trương tình, sớm đã không có ở trong trường học kia cao cao tại Thượng Hoa Hậu Giảng Đường Bộ Giáng, nàng biểu tình thậm chí đều có chút dại ra ở Ninh nhuế Tịch nói xong lời nói buổi chiều mới hồi phục tinh thần lại, gian nan mà nói, không có vì cái gì, chính là đơn thuần mà chán ghét ngươi mà thôi. Chán ghét ngươi có được sở hữu hết thể ta tưởng được đến đồ vật. Ninh nhuế Tịch nhìn trương tình, nàng lại đây hỏi nàng, Bản thân cũng chỉ là muốn được đến một đáp án mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Lỗ dung thu nhìn chằm chằm vào Ninh Nguyễn Tịch, đang xem đến nàng cư nhiên lấy ra di động đương thời ý thức mà cảm giác được bất an, muốn xông tới. Ninh Nguyễn Tịch lạnh lùng mà nhìn nàng, tránh đi đối phương xông tới động tác, bình tĩnh mà đối trong điện thoại nói, thẩm đội trưởng, ân, ta là Ninh Nguyễn Tịch, phiền thoái ngươi hiện tại dẫn người lại đây một chút, hung thủ đã tìm được rồi. Địa chỉ là... Nàng đem Cao ra địa chỉ nói xong, mới cắt đứt điện thoại đối diện sắc trắng bệnh Lô Dung Thu nói, ngươi sẽ xuống địa ngục. Lô Dung Thu đầu tiên là thật sự luôn cuống. Nàng không nghĩ tới trượng phu Cao Hồng sẽ ở ngay lúc này từ bỏ chính mình. Loại chuyện này trước kia không cũng phát sinh quá sao. Giống lần trước như vậy nàng đem Linh ra cái kia láo thái bà khí đến nằm viện không cũng chỉ là ngoài miệng răn rệ vài tiếng, như thế nào lần này liền thay đổi trở nên nhanh như vậy đâu. Nghĩ. Nàng lại nhịn không được nhìn về phía bên kia bị ôm tiểu bao tử, chẳng lẽ là bởi vì hắn. Tưởng tượng đến cái này khả năng, nàng liền có chút bình tĩnh không xuống bá tống tây Môn khánh. Loại này suy đoán xa so nàng sắp muốn đối mặt khởi tố sự tình còn muốn tới đến làm nàng hoảng loạn. Chú ý tới lô dung thu ánh mắt lại đình chú ở cơm nắm trên người, ninh nhuế tịch trong lòng trận lạnh, theo bản năng mà hướng trung gian đứng lại ngăn trở nàng ánh mắt. Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó sự liền không ai biết sao. Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên hạ giọng, nhìn trước mặt Lô Dung Thu, khỏe miệng câu ra một cái lạnh lùng cười. Nam đó ngươi như thế nào tiến cao ra, chuyện này ngươi cho rằng thật là một cái trời biết đất biết ngươi biết bí mật sao. Lô Dung Thu ngây dại. phảng phất có cửu thiên huyền lôi ở trong đầu nổ vang giống nhau, đem linh hồn của nàng tức tức đánh nát. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đã biết chút cái gì? Không có khả năng, như vậy nhiều năm trước sự tình sao có thể có người biết đâu. liền nam nhân kia đều không biết tỉnh Ninh Nguyễn Tịch vốn dĩ chỉ là ra vẻ mê hoặc mà nói ra như vậy một câu, hiện tại nhìn đến Lô Dung Thu kia phản ứng, trong lòng lột bột một tiếng có cái không tốt suy đoán. Chẳng lẽ năm đó thật sự có cái gì ẩn tình? Chỉ là là cái dạng gì ẩn tình? Mới có thể làm cho giống cao hồng như vậy nam nhân làm ra bỏ vợ bỏ con ngược lại lựa chọn như vậy một vị bất luận cái gì điều kiện đều không tính là xuất chúng nữ nhân đâu. Nàng yên lặng đem chút tâm tư này đặt ở trong lòng, đợi cho phục hồi tinh thần lại liền tiếp tục cùng trước mặt nữ nhân chu toàn. Thầm đội trưởng nhận được điện thoại thời điểm vốn đang không cảm thấy cái gì, đợi cho nghe được địa chỉ khi liền có chút kinh hãi. Liên tính hắn lại vô tri, cũng biết cái kia địa chỉ sở chỉ cao gia đại biểu cho cái gì. chẳng lẽ chuyện này còn cùng cao gia nhấc lên quan hệ không thành? Thẩm đội nghĩ như vậy, cảm thấy sự tình so trong dự đoán còn muốn phức tạp, cũng không do dự, trực tiếp cùng người lãnh đạo trực tiếp Trịnh Đồng gọi điện thoại. Trịnh Đồng vốn dĩ khai xong sẽ sau liền chuẩn bị chạy tới, nhưng bất đắc dĩ chính là quyết định này còn không có tới kịp chứng thực đã bị một cái đại lao cấp đánh gãy, rơi vào đường cùng hắn đành phải toàn quyền ủy thác Thẩm đội xử lý chuyện này. đồng thời tỏ vẻ nếu có cái gì xử lý không tốt sự tình nói liền cho hắn gọi điện thoại nghe được thẩm đội theo như lời tình huống chính đồng cũng có chút ngoài ý muốn bất quá hắn là biết một ít nội tình người ở hơi chút phân tích tình huống sau liền cấp thẩm đội làm ra phối hợp ninh nhuế tịch hành động mệnh lệnh các ngươi làm gì vốn dĩ lỗ dung thu còn nghĩ nơi này là cao gia không ai dám ở chỗ này dương oai dùng cái này ý tưởng tới an ủi chính mình Nhưng là đương mấy chục phút sau nhìn đến một đám ăn mặc cảnh phục nam nhân vọt vào tới khi, nàng cả người liền luôn uống, muốn cứ gọi người ngăn lại này đó xông tới người, nhưng đáng tiếc chính là Cao Hồng trước khi đi đã đem nàng bảo tiêu đều kêu đi rồi. Hiện tại trong phòng dư lại, chính là tay trói gà không chặt hầu gái nhóm. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến thẩm đội trưởng lúc sau, nhẹ nhàng thư khẩu khí, nàng chỉ vào trước mặt lỗ dung thu cùng trương tình, lạnh lùng mà nói. Này hai cái chính là bắt cóc ta nhi tử thủ phạm chính. Tuy rằng Ninh Nhuế Tịch nói như vậy, nhưng rốt cuộc hiện tại còn không có trực tiếp chứng cứ, thẩm đội cũng không thể trực tiếp đem hai người bắt. Cuối cùng, Lỗ Dung Thu cùng Trương Tình là bị hiệp trợ điều tra danh nghĩa cấp mang đi. Chờ đến Trương Tình cùng Lỗ Dung Thu bị mang đi, Ninh Nhuế Tịch trong lòng cục đá mới rốt cuộc rơi xuống đất. Chỉ là hiện tại nàng, hoàn toàn không nghĩ lại ở cái này làm người cảm thấy áp lực địa phương đã đi xuống. Cùng nhà mình ba mẹ nói thanh, bế lên chính vô tội mà chuyển lưu mắt to cơm nắm, thẳng đi ra ngoài. Này hết thảy, vừa mới bắt đầu. Nàng nhất định phải vì cơm nắm đòi lại một cái công đạo. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ như thế. Bên kia, Cao Hồng ra ra môn lúc sau cũng không có đi công ty như vậy hắn giải nhất đi địa phương. Hắn ngồi ở bên trong xe, thật lâu mà phát nốc không có gì thanh âm. Tài xế ngồi ở hàng phía trước, động cũng không dám động. cũng không dám dò hỏi hắn ý kiến liền như vậy ngây ngốc mà ngồi ở kia chờ mệnh lệnh phệ thiên mới nhất trương không biết qua bao lâu cao hồng mới từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại hắn nhìn xem hàng phía trước tài xế đôi mắt hơi hơi mị mị ngươi đi xuống đi ta chính mình lái xe tin tức này đem tài xế khiếp sợ lao ra ngài nay tuyệt đối không phải nói dỡn hắn đều là giúp cao già khai vài thập niên xe tài xế giả Tự nhiên biết vị này lao ra chính là rất ít tự mình lái xe, phỏng chừng gần nhất một lần, đều là đã nhiều năm trước. Như vậy dưới tình huống, còn dám làm hắn một người lái xe sao? Này nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn nói, kia nhưng làm thế nào mới tốt? Tài xế già đi theo cao hồng nhiều năm như vậy, tự nhiên là sinh ra một cái hộ chủ cảm tình. Huống hồ ở hắn xem ra, vị này lao ra tuy rằng tính tình không tốt lắm người tương đối nghiêm túc tương đối lãnh. Nhưng bản tính không tính hư, trên cơ bản chỉ cần làm tốt chính mình bản trước sự tình không ra cái gì sai lầm nói, đối phương đều sẽ không khó xử chính mình. Mà cái này, nhìn như đơn giản, nhưng là ở hiện tại xã hội này, đã là rất khó đến sự tình. Cao Hồng nghĩ đến liền làm, hắn trực tiếp đẩy cửa từ hậu tòa ra tới, đi đến ghế điều khiển ngoại, gõ môn, ngươi xuống dưới đi. Tài xế già liền tính trong lòng thực lo lắng. Nhưng là đang xem đến Cao Hồng cái dạng này cũng không dám nói cái gì, chỉ là thấp thỏm bất an mà nhìn Cao Hồng ngồi ở trên ghế điều khiển, dùng một loại có chút mới lạ động tác đóng cửa sau đó thúc đẩy xe. Cao Hồng bên kia không cảm thấy cái gì, ngược lại là tài xế ở bên ngoài nhìn trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Mãi cho đến Cao Hồng lái xe rời đi hắn tầm mắt ở ngoài, hắn vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Cao Hồng xác thật là rất nhiều năm không khai qua xe. Hắn này thường đem đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều đặt ở công ty, trên cơ bản mỗi lần ở trên xe đều là nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần, như thế gần nhất tài xế liền phi thường tất yếu. Nhưng thật lâu không lái xe liền không tỏ vẻ hắn sẽ không lái xe. Rất nhiều năm trước, hắn kỳ thật đều là không cần tài xế. Hắn thực thích chính mình lái xe chở người cảm giác. Chỉ là những cái đó, đều là thật lâu sự tình trước kia. Thời gian dài lâu đến, đương hắn lại lần nữa nắm chặt tay lái, Theo bản năng mà muốn đối ghế điều khiển phụ người trên lộ ra một cái khó được mỉm cười khi, lại phát hiện nơi đó sớm đã không có một bóng người chỉ còn lại có một mảnh hư ảnh. Cảm giác được chính mình thất thần, hắn khe khẽ thở dài, luôn luôn trước mặt ngoại nhân bạc tình lén khóc hắn, lúc này rốt cuộc lộ ra một loại mệt mỏi. Cái loại này mệt mỏi, không chỉ có là thân thể thượng, càng có rất nhiều trong lòng. Từ đại nhi tử cao hàn như vậy không chút do dự lựa chọn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, Thoát ly cao ra bắt đầu, loại này trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác liền xuất hiện. Cho đến ngày nay, ở cùng con dâu ninh nhuế tịch kia một trận bị thẩm vấn lúc sau, cái loại cảm giác này càng ngày càng nung liệt, nung liệt đến đến cuối cùng hắn đều khắc thường mà lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể là thật sự già rồi. Bởi vì hắn hiện tại càng ngày càng nhiều thời gian mà nhớ tới sự tình trước kia. Nghe nói... đương ngươi bắt đầu không chịu khống chế mà hồi ước tuổi trẻ thời điểm sự tình khi vậy tỏ vẻ ngươi thật sự già rồi mà hắn hiện tại đại khái chính là như vậy cao hồng dù sao cũng là phía trước từng có rất nhiều năm điều khiển kinh nghiệm người vừa mới bắt đầu mới lạ ở trải qua một đoạn thời gian thích ứng sau liền biến mất hắn đi theo dòng xe cổ ở hầm ý nội thành vòng một vòng hắn vòng là không hề mục đích không giống như là ở phát tiết càng như là ở dối giám cuối cùng Hắn vẫn là thuận theo trong lòng ý tưởng, đem xe nhanh chóng cách rời nội thành, chiều xa xôi vùng ngoại thành chạy tới.